Ngươi sớm chút nghỉ tạm, bản quan mới vừa nhận được một cái quan trọng việc quan trọng, hiện tại muốn tiến đến xử lý. Hắn xoa xoa nàng đầu, mau đi, xem ngươi mắt đều không mở ra được. Chu tuyết lên tiếng, xoa mắt cũng lười đến đi xem này trong cung hoa lệ bố trí, tởi dày ngã vào trên giường liền hô hâu ngủ nhiều lên. Cỏ lao đi tới lắc đầu cười cười, đó là vì chính mình chủ tử đắp lên chăn, thổi ánh đến, lúc này mới đi ra ngoài. Trong mộng. Nàng phảng phất thấy một người mặc bạch y phiên phiên thiếu niên chiều nàng đi bước một đi tới, hắn thân hình cao lớn tiêu xái, lại như thế quen thuộc, thực mau, chính là hắn mặt rất mơ hồ. Hắn chỉ cần lại gần một chút, nàng là có thể đủ thấy rõ bộ dáng của hắn, lại vào lúc này, nghe được gian ngoài một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, nguyên lai like là thái giám thông báo thành, Chu Tuyết tiếp chỉ. Tư Nhụy vội tiến vào vì Chu Tuyết mặc quần áo, chủ tử, vương công công tới, là tới tuyên chỉ. Chu Tuyết xoa xoa hôn hôn trầm trầm một viên đầu. Trong đầu còn lưu có vừa rồi cái kia mộng ký ức, thật lâu đều không thể tan đi. Tới rồi sánh ngoài, Chu Tuyết quý xuống, liền nghe Vương Công Công tuyên chỉ. Ngay trong ngày khởi, Chu Tuyết liền đảm nhiệm bên người Hoàng thượng ngự dụng hấu bếp, trừ Hoàng thượng, không được thay đổi. Khâm thử. Chu Tuyết tiếp được chỉ, nhìn theo Vương Công Công rời đi, lại thấy ngự thiện phòng đương nhiệm tổng quan mạc tổng quan tiến đến. Hắn thấy Chu Tuyết, cười đến khỏe miệng cong cong, cùng ta đi ngự thiện phòng cấp Hoàng thượng chuẩn bị đồ ăn Ngự thiện phòng chủ bếp này đây vì trong cung các nơi chuẩn bị đồ ăn, nếu là trong cung vị nào nương nương chỉ định mổ một vị đầu bếp, liền này chỗ cung điện đồ ăn liền từ vị nào tới đảm nhiệm. Chu tuyết còn lại là bị hoàng thượng chỉ định ngự dụng hầu bếp, liền chỉ có thể vì hoàng thượng sử dụng. Nàng nhìn mạc cô liếc mắt một cái, trêu đùa nói, nhiều ngày không thấy, thang quan, quả nhiên càng tinh thần à. Mạc cô cười ha ha, như thế nào? Bao nhiêu người tưởng tiến cung, ngươi lại lại cứ muốn chạy trốn đi ra ngoài, lần này trở về. Không cao hứng. Ha ha ha. Nàng giả cười một tiếng, chừng hắn một cái, mặc kệ hắn. Mặc cô càng cảm thấy thú vị, trêu đùa cười nàng, có thể hầu hạ hoàng thượng chính là vô thượng vinh quang, không thể so cấp bá tánh nấu ăn càng tới hảo. Không cảm thấy, hoàng thượng chỉ là một người, mà bá tánh lại là vô số người, mỹ thực muốn cùng chung mới có thể vui sướng, chuyên cấp một người làm, liền chỉ có thể độc hưởng, hứng thú là tự nhiên không giống nhau. Nga. kia lời này, cũng đừng làm cho người khác đã biết muốn chỉ này hoàng cung thai vách mạch dừng, người có tâm nghe xong đi để tránh chọc thành đại họa, vì giữ được ngươi này mệnh, về sau cần phải nói cẩn thận. Hắn cười nói, "Chu Tuyết nói, này đó ta biết. Còn có a." Hắn lại công đạo, vui vẻ điểm nhi, một trương khổ qua mặt, trong chốc lát đưa thiện là lúc làm hoàng thượng thấy, đã có thể không hảo. Chu Tuyết vô ngữ, xem, đây là ta chán ghét hoàng cung nguyên nhân. Bất quá, vì Chu gia, có thể làm Chu gia trở về kinh thành, này đó nỗ lực nàng vẫn là phải làm muốn nhẫn. Ngự chu phòng trong cung đầu bếp đã ở lục tục bắt đầu làm cơm trưa. Bọn họ vừa thấy Chu Tuyết vào được đều là vẻ mặt khinh thường, nhưng kia khinh thường chung lại có hàm chứa phức tạp biểu tình. Này phức tạp liền tất nhiên là kia hổ thẹn không bằng. Chẳng qua ai đều không nghĩ thừa nhận thôi. Ai ngờ thừa nhận một cái hoàng mau nha đầu chùm nghệ so với bọn hắn càng tinh vi. Hơn nữa cái này hoàng mau nha đầu vẫn là một cái diện mạo xấu xí vô cùng người. Chu Tuyết mới mặc kệ những người này. Nàng bình quân tự nhiên đi vào, đến thuộc về chính mình vị trí, từ túi tiền lấy ra một phen bị ma đến sáng như tuyết dao phay liền khai làm lên. chương 144 hảo là khôi hài cười. Nấu ăn là dụng tâm hưởng thụ sinh hoạt một cái quá trình, chu tuyết mỗi lần ở nấu ăn là lúc tâm tình đều sẽ thực không tồi, liền tính là ở đặc biệt vội thời điểm cũng giống nhau. Nhìn như nàng động tác không nhanh không chầm mà, kỳ thật mặc kệ là đắn đo vẫn là mau mà tình tế đao công đều thập phần xuất sắc, đặc biệt là, nàng bất quá là cái hải tử. Như thế nhỏ sinh thân hình, nhưng nàng cả người cho người ta khí chất lại không giống, ngược lại là vững vàng bình tĩnh, cái này làm cho bọn họ đều ở trong lòng thổn thức không thôi. Nếu là có nấu canh, Chu Tuyết liền sẽ trước tiên chút tới phòng bếp, nàng xem xét liếc mắt một cái khác hai cái đầu bếp nấu canh, một tay đem trong nồi phát ra khói đặt phiến đến chính mình cánh mũi bên nghe nghe, như là ở đối chính mình nói, lại giống không phải, tiên vị không đủ, nay thì xương là hôm qua, lại gõ gõ kia lại cao lại hậu đại lẩu niêu, lắc đầu nói. Ngao tiên canh ứng dụng năm xưa ấm sành, phương là hiệu quả đều dai, dùng cực nóng thiêu chế mà thành ấm sành có thông khí tính, hấp thụ tính cường, truyền nhiệt đều đều, tán nhiệt cũng là thông thả. Ngao canh khi ấm sành có thể cân đối mà kéo dài mà đem ngoại giới nhiệt năng truyền lại cấp bên trong nguyên liệu, mà tương đối cân bằng hoàn cảnh độ ấm, lại có lợi cho thủy phân tử cùng đồ ăn lẫn nhau thẩm thấu. Loại này lẫn nhau thẩm thấu thời gian duy trì đến càng dài, tiên hương thành phần tràn ra đến càng nhiều, ngao ra canh tư vị liền càng tiên thuần nguyên liệu tính chất liền càng tô lạ. Nàng một hơi nói xong, lại đem kia củi lửa giảm bớt mấy nơi, vượng lửa đốt phí, tiểu hỏa trầm hầm, hỏa hậu đặc biệt muốn nắm giữ hảo. Vị kia ngao chế canh loãng đầu bếp nghe được trợn mắt há hốc mồm, ngay cả mặt khác đầu bếp cũng là liên tục tấp lươi. Nghe xong Chu Tuyết buổi nói chuyện, đều bị tán thưởng. Chu Tuyết ở từng đôi hâm mộ trong ánh mắt rời đi ngự chủ phòng, vị kia đầu bếp rồi dám nhìn trong nồi canh, nghe xong Chu Tuyết như vậy vừa nói xong, hắn liền cảm thấy này một nồi nước không đúng tí nào, chính là. Hắn lại hạ không được nhẫn tâm đem cái nồi này canh đảo rớt, rốt cuộc buổi trưa đã đến, nên là thời điểm trình lên đồ ăn lên rồi. Mà chu tuyết nấu ăn tốc độ cực nhanh, như vậy một công phu thời gian cũng đã làm ra bảy đạo đồ ăn ra tới. Này đó đồ ăn không chỉ có sắc hương vị đều đầy đủ, nghe đi lên còn có một loại tán một kia hơi cay thanh hương, thanh hương bên trong còn hàm chứa làm muốn ăn mở rộng ra chi vị. Làm người ta nói không rõ, nhưng qua nghe, liền rất tưởng ăn uống thỏa thích ăn cái thông khoái. Đồ ăn đưa hướng các cung. Mà Chu Tuyết làm ra này bảy đạo đồ ăn, lại phụ ra một nồi hạ nồi liền có thể nhiệt tốt tạo tía tam tiên ngũ hơn canh, đó là bảy đồ ăn một canh. Thường lui tới, Hoàng thượng trên bàn cơm ít nhất muốn bãi đẩy hai ba mươi nói đồ ăn, nhưng hôm nay cùng dị vãng số lượng so sánh với liền lược có vẻ keo kiệt chút. Tuy thái sắc phong phú, làm người thèm nhỏ dãi, chính là trước sau là phá trong cung cho tới nay bảo trì nguyên trạng, hỏng rồi quy củ. Trong cung thái giám cùng cung nữ tuy đều cúi đầu, lại vẫn là có thể thấy bàn ăn bọn họ đều là vì Chu Tuyết đổ mồ hôi mà đưa hướng các cung điện mặt khác đầu bếp cũng nhớ tới việc này phản ứng lại đây liền có vui sướng khi người gặp họa có vì nàng đồng dạng nuốt mồ hôi Chu Tuyết lại không cho là đúng nàng thẳng tắp đứng ở bàn ăn bên chờ đang ở cao tòa thượng Hoàng thượng chậm rãi đi xuống phía trên vẫn là cách một tầng xa nàng vẫn như cũ thấy không rõ Hoàng thượng bộ dáng chỉ nghe Vương Công Công đối nàng nói Chu đầu bếp ngươi bố hảo đồ ăn liền lui ra đi Hoàng thượng dùng đưa không cần người quấy rầy Có lao nô hầu hạ liền có thể. Vì thế, theo chu tuyết tới đây một đường người đều lui xuống, cùng chu tuyết bình tĩnh tâm cảnh bất đồng, bọn họ mỗi người khẩn trương. Chờ thật sự ra điện, môn đóng lại sau, này đó theo nàng cùng nhau tới chợ bếp cuối cùng là nhịn không được nói, chu đầu bếp, này đồ ăn. Có phải hay không làm được thiếu chút? Trước tiên nhưng tùy tùy tiện tiện đều là hai ba mươi cái đồ ăn a, Hoàng thượng có thể hay không trách tội xuống dưới. Sau đó, lại đem chúng ta cũng cùng nhau đã tội. Đúng vậy ta xem Huyền A, Hoàng thượng vừa rồi không dên một tiếng, lại không thấy hắn ra sao biểu tình, là hỉ sự giận. Vạn nhất hay nha, thật đúng là muốn cấp người chết ta, ta cũng thực lo lắng. Này đó chợ bếp thanh âm làm Chu Tuyết nghe xong thẳng nhíu mày, nàng xoay người, khóe môi treo lên một mặt cười, lại là cửu thiển. Các ngươi có hay không nghe qua lo sợ không đâu? Ta tuy không biết các ngươi có phải hay không người tầm thường, nhưng là tự nhiễu người giống nhau rất khó không phải người tầm thường. Hoàng thượng còn chưa nói cái gì. Các ngươi nhưng thật ra tự chủ trương thế nói, này xem như tự tiện nghiền ngẫm quân tâm sao. Nàng hỏi, trong lòng đối những người này xem thường, một đám liền sẽ náo bổ, ở nấu ăn thượng đánh cái xuống tay lại liền nhất bổn tư nhụy đều không đổi kịp thật không biết đem những người này phân cho nàng làm gì. Bọn họ vừa nghe như thế nghiêm trọng đều liên tục xua tay, chúng ta, chúng ta không dám, trăm triệu không dám nột. Đã là không dám, liền nhắm lại miệng, nhiều làm việc nhi ít nói lời nói, vừa rồi các ngươi việc không làm nhiều ít. Lời nói nhưng thật ra rất nhiều. Chẳng sợ các ngươi tốc độ có thể thoáng cùng được với ta một chút, ta cũng có thể làm ra 15 cái đồ ăn. Nàng kỳ thật ngày thường là cái cực nhỏ tức giận người, có thể là ở trong cung như vậy tâm phù khí táo địa phương, làm nàng không tự giác hỏa lớn lên. Cho nên, nàng lúc này tâm tình không tốt lắm. Là là, chúng ta cũng không dám nữa, còn thỉnh chu đầu bếp tha thứ. Lần sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc, hảo hảo cải thiện. Nói là nói như vậy. Nhưng bọn hắn trừ bỏ rửa rau có thể tẩy đến hào chút, khác đều làm được chẳng ra gì. Hừ, trước kia bọn họ cũng sẽ không bị như vậy hấn, tiếu tổng thức quan đều sẽ không quản bọn họ. Hiện tại cái này xỉu bắt quái Chu Tuyết gần nhất lại muốn như vậy nương bọn họ xì hơi. Thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Bọn họ từng người ở trong lòng mắng. Chu Tuyết tất nhiên là ở hôm nay kiến thức qua đi hiểu biết, này đó chợ bếp vẫn là mạc cô cho nàng phân xuống dưới người. Nàng trong lòng vô ngữ, trên mặt biểu tình cũng liền càng hết chô nói rồi Cái này mà cô, này bút chướng xem như nhớ kỹ. Nơi xa, mặc cô nhìn chu tuyết trên mặt vẫn như cũ như thường, kỳ thật ở ẩn nhẫn thở phì phì bộ dáng, hắn liền rắc buồn cười. Lúc này, một người vô vô bở vai của hắn, từ phía sau xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, phòng tựa thổi tới u lanh phòng, mặc cô liền cảm thấy từ đầu đến chân lánh, ta nói, người mỗi lần xuất hiện, có thể hay không cấp điểm nhi nhắc nhở. Quái dọa người. Ban ngày ban mặt, lại nói, bản quan vừa rồi không phải chụp người một chút lấy làm nhắc nhở sao? Điềm Lâm nói, mà cô vô vẻ ngược nói, ai dụng ngươi nhưng đừng, ngươi không chụp ta bả vai còn hảo chút, là chính ngươi làm cái gì trột dạ người sợ người khác biết đi. Như thế nào, ngươi khi dễ kia nha đầu? Nàng thuật nhìn không cao hứng a. Điềm Lâm nhìn nơi xa, Chu Tuyết đoàn người vẫn như cũ chờ ở ngoài điện, xem nàng biểu tình như là không vui. Nha đầu này, hắn cùng nàng ngắn ngủn ở chung mấy ngày nay tới, chỉ là xem một cái liền biết. Ha ha ha, kỳ thật. Ta bất quá là tưởng mài rũa mài rũa nàng, lại thả, nếu là nàng có thể đem này mấy cái mô đầu bồi dưỡng ra tới, chẳng phải là càng tốt. Phải biết rằng, bọn họ đã ở trong cung ăn cơm trắng thật lâu. Phía trước, tiếu tổng thực quan ở khi đó là mở một con mắt nhắm một con mắt, nguyên nhân sao, còn ở chỗ những người này bối cảnh vẫn là không như vậy đơn giản. Đến hắn nơi này, tự nhiên nếu muốn biện pháp đem những người này cấp bước đi rồi, nhưng hắn một cái tổng thực quan nếu trực tiếp đi bước chạy lấy người ra, Là như thế nào đều không thể nào nói nổi. Tuy rằng hắn có thể không để bụng này đó nhàn thoại. Nhưng là, nếu là làm chu tuyết này chỉ tiểu khả ái đi bước đi bọn họ, không phải càng thỏa đáng. Vừa lúc, cũng khá tốt chơi. Nhìn, nàng này bực mình bộ dáng, hảo là khôi hài cười. Chứ 145 liên trở thành sự thật là vì Hoàng Huynh cao hứng. Điềm lâm lắc lắc đầu, về sau đừng như vậy chơi, không có lần sau. Mặc cô cười nhạo một tiếng, ngươi nhưng thật ra thực để ý nàng sao. Ai? Ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi ở Tuy An bên kia có thể có cái gì công sự muốn xử lý, xảo chính là hai ngươi này lện bước một trước một sau hoàn toàn nhất trí. A ta nói, này Chu Tuyết còn như vậy tiểu, lớn lên lại, kuku, đừng cùng ta nói ngươi này quái nhân coi trọng nàng, hai người tuổi cách xa cũng là lớn chút đi quá rõ ràng, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Điềm Lâm một cái tát đánh vào hắn trên đầu, mặc cô đau đến buồn kêu một tiếng, hắn nói, tiểu tử ngươi, không chuyện của ngươi. Tân quan tiền nhiệm còn có một đống sự tình cho ngươi, ngươi liền ở chỗ này nhìn chằm chằm, là không có việc gì làm. Này không nghĩ nhìn xem hoàng thượng chờ lát nữa như thế nào nói sao. Hắn ruồi dài đầu nhìn, làm tổng thức quan, tự nhiên là phải đối tân nhân nghiêm thêm chung giữ, nếu là bất hòa hoàng thượng khẩu vị, cũng hảo kịp thời điều chỉnh. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Phần 80 Điềm lâm trừng mắt hắn, ngươi cấp bản quan thành thật điểm nhi. Nói xong, liền nâng bước chiều chu tuyết đi đến. Nhưng mới vừa đi đến một nửa, lại bị công chúa ngăn cản xuống dưới. Liên thành công chúa thấy chính mình người trong lòng, một đôi mắt đều phiếm đào hoa, kia trương làm phấn trang trên mặt phát lên nhẹ nhẹ ửng đỏ, lâm ca ca. Điểm lâm giữa mày một túc, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, hắn chiều phía sau mặt cô liếc mắt một cái, chỉ thấy mặc cô chính che miệng cười trộm, kia hai mắt là thấy vậy vui mừng. Hắn lánh đạm lên tiếng, liên thành công chúa hưng phấn nói, lâm ca ca, ngươi rốt cuộc hồi kinh, mấy ngày này liên thành rất nhớ ngươi à, ngươi đâu. Ngươi tưởng liên thành sao? Trung quanh cung nữ thái dám nghe xong liên thành công chúa này phiên lại tự luyến bất quá nói, nghe đến mức chỉ có thể ở trong lòng cười, nói được liền cùng điểm quan đại nhân ở kinh thành khi, ngài cùng hắn là mỗi ngày đại ở một khối dường như. Đừng nói mỗi ngày, liền tính có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, thường xuyên nhìn thấy đều là khó càng thêm khó. Hắn quanh thân vẫn như cũ tản ra lệnh người gan sợ rét lạnh hơi thở, xem đến cung nhân cũng không dám đem đầu nâng lên tới, nhưng liên thành công chúa không giống nhau, nàng như thế ái mộ hắn. Thật vất vả bắt được cơ hội này có thể gần gũi nhìn thấy nàng, nàng tự nhiên muốn nắm chắc cái này thời cơ cùng hắn bắt chuyện, kéo gần quan hệ. Chẳng qua, điểm lâm khỏe mắt ẩn quá một mặt chán ghét, lại không bị liên thành công chúa bắt giữ đến, liền tính nàng thấy rõ, cũng sẽ ngạnh ra mặt tiếp tục dây dưa làm bộ nhìn không thấy. Không có chờ đến chính mình cái này thương nhớ ngày đêm lâm ca ca hồi phục, nàng cũng không nổi, càng là được một tức lại muốn tiến một thước tiến lên liền phải vãn trụ hắn tay, lâm ca ca đã có thể thiếu chút nữa. Nàng liền có thể đụng vào thượng hắn, Điềm Lâm thân mình lại như vậy một làm, Liên Thành công chúa một đôi tay bắt cái không, nàng ngẩn người liền xấu hổ rút về tay, một khuôn mặt nan kham được ngay lại vẫn là ngạnh bài trừ cười tới, trên mặt lộ ra hủy khuất chi sắc. Liên Thành bất quá là quan tâm quan tâm ca ca, Ngài lại, lão như vậy tránh Liên Thành, Liên Thành hảo là thương tâm a nàng nói, liền dùng tay đi mà không có bất luận cái gì nước mắt khỏe mắt, trang khóc âm tiếng khóc nói. Điềm Lâm nhìn liếc mắt một cái phía trước, thấy Thái giám tử trong điện đi ra. Chu tuyết đoàn người tắt đi theo đi vào. Môn đóng lại, tiếng gió không ngừng, Liên Thành công chúa ở bên thai chuyển đến thanh âm cũng không ngừng, nhưng hắn hoàn toàn không có nghe đi vào. Liên Thành công chúa theo Điềm lâm nhìn phương hướng nhìn qua đi, cắn răng ngừng khóc nức nở, nghi hoặc hỏi, lâm ca ca đây là muốn gặp Hoàng Huynh sao? Sao, Liên Thành cũng là tới gặp Hoàng Huynh, chúng ta đây cùng nhau vào đi thôi. Điềm lâm không nói gì, chỉ hướng tới điện tử đi qua, Liên Thành công chúa ở trong lòng vui mừng không thôi. Nàng lại có thể cùng lâm ca ca nhiều đãi đãi. Thái giám thấy là liên thành công chúa cùng điểm quan đại nhân, vội đi vào xin chỉ thị hoàng thượng lúc này mới ra tới, điểm quan đại nhân, liên thành công chúa, mời vào. Giống nhau hoàng thượng dùng bữa khi là không thể bị quấy rầy nhưng hiện tại hoàng thượng đã dùng qua, chẳng qua hiện tại đang ở cùng chu đầu bếp nói chuyện, tất nhiên là có thể tiến. Tới rồi trong điện, hai người song song quỳ xuống cấp hoàng thượng hành lễ, thấy hoàng thượng tay khẽ nâng, lúc này mới đứng lên. Hắn liếc mắt một cái liền thấy dựa vào bên cạnh đứng tiểu nhân nhi, nàng trên mặt không có bất luận cái gì gọn sóng, chỉ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Hoàng thượng cũng đang xem nàng, lúc này liền thấy mấy cái thái giám đang ở bỏ chạy hoàng thượng dùng qua chén đũa hắn rõ ràng thấy, này đó chén đũa lâm lâm tự nhiên thế nhưng tất cả đều là dông tuyết. Nói cách khác, hoàng thượng hắn ăn đến một chút không dư thừa Tuy rằng điểm lâm đối tuyết nhi rất có tin tưởng, hắn ăn qua nàng làm đồ ăn, biết chỉ cần là cá nhân liền không thể kháng cự như vậy mỹ vị liên tính là hoàng thượng cũng không thể miễn chi. Chính là, đối với luôn luôn bắt bẻ lại hà khắc hoàng thượng tới nói, này vẫn là có chút quá khoa trương chút. Tám đạo đồ ăn giải quyết đến sạch sẽ, liền tính lại ăn ngon, là hắn, cũng làm không đến. Hung chi, mỗi nói đồ ăn phân lượng còn như thế to lớn. Liên thành công chúa cũng thấy, nàng trừ bỏ khiếp sợ liền vẫn là khiếp sợ. Nàng không dám tin tưởng nhìn chầm chầm chu tuyết, thầm nghĩ, cái này xỉu bắt quá hay, rốt cuộc là làm cái gì. Nàng Hoàng Huynh như thế nào sẽ đem này sở hữu đồ ăn đều ăn sạch. Ngày thường có thể ăn thượng một chút, đã là làm nào đó đầu bếp trên mặt có quan sự, chính là hiện tại Chu Tuyết lại trực tiếp lại đổi mới bọn họ nhận thức. Hơn nữa xoát đến bọn họ vẻ mặt ngạc nhiên. Liên thành công chúa mở to một đôi mắt nhìn bị lục tục bỏ chạy mâm, cằm đều sắp rớt đến trên mặt đất. Các ngươi, chuyện gì? Hoàng thượng ở thượng rốt cuộc nói chuyện, hắn thanh âm vẫn là như thế lạnh băng, tràn ngập huy nghiêm. Điềm lâm đối mặt Thiên Tử. Vẫn là ngày thường cái kia hắn, chẳng qua nhiều vài phần trang trọng cùng cung kính, nhưng này cũng chỉ biểu hiện đến nhàn nhạt, nhạt, không phải thực rõ ràng. Hồi hoàng thượng, hạ quan là tới bẩm báo ô mục thương một chuyện. Hoàng thượng nghe xong, khẽ gật đầu, xem ra là rất coi trọng việc này, hảo, sau đó ngươi lưu lại. Vậy còn ngươi? Hắn đối liên thành công chúa nói chuyện khi, so thượng vừa rồi lại lệnh bài phần, liên thành công chúa ra mặt giải quán, đối hoàng thượng vui cười nói, hoàng huynh, liên thành đương nhiên là đến xem ngài. Quan tâm quan tâm đâu à? nay nhìn lên, Hoàng Huynh, ngài gần nhất ăn uống thực sự hảo không ít đâu. Liên trở thành sự thật là vì Hoàng Huynh cao hứng. Nàng nói xong, nhìn không được ngó chu tuyết liếc mắt một cái. Cái này chu tuyết thật đúng là không đơn giản. Muốn nói chu tuyết lần trước cho chính mình mân phồn hoa thật đúng là nổi lên rất lớn tác dụng. Mỗi ngày nàng ngủ đến không biết nhiều thơ ngọn, nha đầu này nhìn không ra nằm sau kỷ nho nhỏ thật đúng là có chút bản lĩnh. Bất quá, nàng nhìn chu tuyết bộ dáng vẫn cứ rất cao ngạo thầm nghĩ. Lại lợi hại cũng bất quá là cái nấu cơm xấu nha đầu mà thôi, nàng phái người cha quá, lâm ca ca lần này một đi một về đều cùng chu tuyết đại ở bên nhau. Nàng mới đầu cảm thấy không thích hợp, chính là sau lại ngược lại là không nghĩ nhiều, vừa nhớ tới chu tuyết kia trường xấu xí gương mặt, nàng hoài nghi cùng ghen ghét liền sẽ khoảnh khắc tan đi. Nếu là liên thành công chúa nói lên mặt khác, hoàng thượng chỉ sợ là lười đến hồi nàng, chính là nhắc tới gần nhất ăn uống, hắn lộ ra khó được tươi cười, sau đó nhìn về phía vẫn luôn lặng im đứng ở một bên chu tuyết chứ 146 tiên hoàng sẽ không để ý. Ngươi, tựa hồ thực sẽ nấu ăn. Hoàng thượng liếm nàng, tuy thấy không rõ hắn thần sắc như thế nào, chỉ có thể làm người cảm thấy vô thượng uy nghiêm chấn áp. hắn thanh âm cực nhẹ lại ẩn hàm lực lượng cường đại, thế cho nên vốn dĩ chấn định tự nhiên Chu tuyết ở nghe được thanh âm này qua đi trong lòng khẽ run lên, có như vậy một cái chấp mắt cơ hồ hít thở không thông. Mà loại này sợ hãi bên trong lại cho nàng mang đến nào đó quen thuộc cảm, nàng không thể nói tới. Tuy rằng phía trước cũng nghe quá hoàng thượng nói chuyện, nhưng hắn nói chuyện thanh âm giống hiện tại như vậy nhẹ thời điểm lại không có. Cái này cực nhẹ thanh âm nghe tới giống như là nàng ở trong lòng cười chính mình, khả năng là nàng đối hắn quá mức tưởng nghiệm, đặc biệt là mấy ngày nay. Cho nên vừa nghe thấy hoàng thượng thanh âm, liền sẽ nghĩ đến tiết nham. Nhưng hoàng thượng, lại sao có thể là tiết nham? Nàng nhớ rõ, đã từng, tiết nham luôn là dùng ôn nhu thanh âm nhẹ giọng đối hắn nói chuyện. Hắn luôn là không chối từ vất vả thiên còn chưa thấy lượng liền lên núi săn thú, vì chính là có thể đuổi ở buổi sáng tới hỗ trợ, lại nhân tiện có thể lấy chút con mồi hảo sung làm buổi trưa nấu cơm sử dụng. Kỳ thật mỗi một cái nháy mắt nàng đều nhớ rõ, nàng càng là vô pháp quên tiết nham, cũng cũng không tin tưởng hắn thật sự không ở trên đời này, thẳng đến lần này trở về, bọn họ nói cho nàng tìm được rồi tiết nham thi cốt. Nàng ngay cả đi xem một cái dung khí cũng không có. Nàng sợ hãi, sợ hãi thật sự thấy. Đó chính là Tiết Nham thi cốt. Nàng không dám xác nhận, một khi xác nhận, thật giống như Tiết Nham thật sự không ở trên đời này như vậy. Nàng hoàng thần chỉ dừng lại một cái trước mắt, liên tức khắc khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Nàng không người trả lời, hồi hoàng thượng, nấu ăn bản thân chính là một môn nghệ thuật, từ thiết, sao, xứng, trang, điều trở, mỗi hạng nhất đều yêu cầu nghệ thuật tế bào, mà này trong đó sở muốn cụ bị cùng đầu nhập đó là nghiêm túc, này phân nghiêm túc có thể hay không đả động ngài. Còn muốn xem này đồ ăn phẩm hay không làm được thập toàn thập mỹ? Ti chức vẫn luôn đều tin tưởng, này thiên hạ, chỉ cần dụng tâm làm sự, liền sẽ không lưu có một tia khuyết điểm. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, kia hơi lượng ánh sáng nhu hòa đánh vào nàng kia trương xấu xí trên mặt, nhưng lại tựa vì nàng tăng thêm quang tha giống nhau, làm nàng quanh thân đều lấp lánh sáng lên, làm người bỏ qua nàng kia trương xấu xí mặt. Lại xem nàng quanh thân tản mát ra độc hữu đặc thù khí chất, nơi nào giống cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Như là kinh nghiệm phong xương, vô luận ra sao đều sốc không dậy nổi nàng một tia tim đập nhanh, nàng đặt mình trong này, lại không giống cái này trần thế phàm nhân, mà giống một cái bọn họ cũng không biết đến địa phương đi ra người. Hoàng thượng nhìn cái này xấu xí tiểu nữ hài, nàng dáng người nhỏ sinh, nhưng gương mặt kia thượng thông dung thần thái lại hấp dẫn hắn. Có lẽ nói, đây là hấp dẫn, chi bằng nói là cảm thấy mới mẻ. Nàng thật sự thực xấu, nhưng hắn lại nhìn chầm chầm nàng như vậy vẫn luôn xem, nội tâm chẳng những chán ghét không đứng dậy. Còn quái gì cho rằng nàng kỳ thật trên mặt không có những cái đó xấu văn, là cái thực mỹ tiểu mỹ nhân. Đối với chính mình này đó cổ quái ý tưởng, hắn cười như không cười lên nàng, phỏng tựa này lạnh lẽo quang năng trực tiếp xuyên thấu nàng như vậy, nói được thực hảo. Hoàng thượng vẫn là như thế tự giản ý hãi, bất quá ngay sau đó, hắn lại nói, xem ra cửa này học vấn rất là sâu rộng, đều nói thế gian này không có thập toàn thập mỹ, chính là ngươi lại có như vậy tự tin cùng can đảm nói ra hoàn toàn bất đồng nói tới, y hề châm xem. Hoàng thượng tạm dừng này trong chốc lát thời gian, tất cả mọi người nín thở chờ xem hoàng thượng tức giận, bởi vì chu tuyết nói thoạt nhìn tìm không ra cái gì tật xấu, kỳ thật đối thiên tử như vậy nói là rong rạc. liền tính hôm nay hoàng thượng nghề tình đem một bàn đồ ăn đều toàn số ăn thẫn, nhưng nàng cái đôi kiểu đến quá cao cũng là sẽ khiến người chẳng ghét. Chẳng qua, ra ngoài bọn họ tưởng tượng, hoàng thượng không những không có tức giận, còn liên thanh nở nụ cười, này cười là như thế vui sướng. Nghe được lại làm phía dưới các cung nhân cùng liên thành công chúa sởn tóc gáy. Nhưng bọn hắn đích xác chưa bao giờ nghe qua hoàng thượng tiếng cười. Ý kìa chấm xem, người sắc có như vậy năng lực, cũng đảm đương nổi thập toàn thập mỹ. Hoàng thượng như thế gia dự càng là chưa bao giờ từng có. Chu tuyết, đa tạ hoàng thượng khích lệ. Hoàng thượng tươi cười trước sau không có tan đi, hắn định thần nhìn phía dưới nữ tử, lại là càng xem, liền càng giác thú vị. Thái hoàng thái hậu giá lâm. Vừa nghe đến này một tiếng thông báo. Hoàng thượng tươi cười lúc này mới biến mất không thấy, vừa rồi cho hắn lưu lại nhẹ nhàng cảm giác cũng không hề. Thái hoàng thái hậu vừa tiến đến đó là lắc lắc một khuôn mặt, nàng trang nghiêm vạn phần đứng ở trung ương, đại điện không khí một cái chớp mắt chi gian liền trở nên càng là túc mục lên. Mấy cái thái giám cấp thái hoàng thái hậu chuyển đến dựa ghế, nàng chậm rãi ngồi xuống, cũng không nói, chỉ còn chờ hoàng thượng mở miệng hướng nàng vấn an. Phía trên hoàng thượng cười lạnh nói, "Hoàng mẫuễn mại kim an, ngài nếu là có chuyện gì, trực tiếp làm người tới truyền một tiếng." Tôn Nhi đi gặp ngài là được. Hắn tuy là nói được bình tâm tĩnh khí, nhưng thuộc về Hoàng thượng quyền uy vẫn như cũ ngầm có ý nào đó vô pháp lướt qua lực lượng. Hừ. Chờ đến Hoàng thượng tới gặp ai ra, muốn thật chờ đến ai ra vào thổ, đều không thể chờ đến đi. Thái Hoàng Thái Hậu ngôn ngữ chi gian tức giận, xem ra là có việc mà đến, nhưng mà Hoàng thượng tự nhiên biết Thái Hoàng Thái Hậu là hướng về phía chuyện gì tới. Hắn không chút hoang mang từ từ đứng lên, lại không có đi ra mạng xa, mà là cách này một tầng xa lánh liếc Thái Hoàng Thái Hổ. Ánh mắt mát lạnh lạnh băng, Hoàng ngãi mãi Tôn Nhi cũng không biết ngài lần này vì sao. Vì sao? Hảo. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, ngay thường vì nhọc lòng quốc gia đại sự bận rộn bất ham, liền tính Hoàng thượng không nghĩ thấy chúng ta này đó sắp tiến trong quan tài người, kia cũng thế. Chính là chết đi tiên Hoàng Ý, Hoàng thượng không thể vi phạm. Lúc trước liền nói Chu Gia Vĩnh không được bước vào kinh thành, nhưng hiện tại, chẳng những bước vào, còn vào cung làm ngự chủ. Quả thực hoang đường. Hoàng thượng có thể nào làm tiên hoàng xuống mổ vì an? Thái hoàng thái hậu một bên nói, một bên dùng quải trượng hung hăng mà xử trên mặt đất, một chút một chút thật mạnh gõ. Mà này thanh thúy nghiêm khắc thanh âm cũng không khiến cho hoàng thượng một chút nội tâm ngọn sóng. Gương mặt kia nhưng thật ra càng lúc lạnh xuống dưới. Liên thành công chúa xưa nay liền thuộc về nói mặt quán, thực sẽ thảo người niềm vui. Trong cung mấy vị công chúa, Thái hoàng thái hậu cũng thích nhất cái này liên thành công chúa. Nàng thấy Thái hoàng thái hậu tức giận đến không nhẹ, vội qua đi trần an, vì nàng thuật bối. Một bên khuyên giải an ủi tiểu thanh nói, hoàng mãi mãi xin bớt giận, ngài a cũng không thể khí bị thương thân mình, như thế, liên thành là sẽ khổ sở, hoàng mãi mãi cũng không nghĩ thấy liên thành khổ sở đúng không? Nàng như thế như vậy, nhưng thật ra thiếu ngài thường ngang ngược kiêu ngạo mang dã, nhiều ngoan ngoãn phục tùng, xem ở thái hoàng thái hậu trong mắt rất là thích, vì thế thanh âm liền nhu hòa vài phần, ai ra liên thành nhà, vẫn là ngươi nhất quan tâm hoàng thái thái. Ngài nói cái gì đâu, liên thành là ngài ngoan cháu gái, tất nhiên là quan tâm ngài. Liên thành này trong lòng nha tất cả đều là trang hoàng ngãi mãi đâu." Nàng nói, "Này cách nói tuy rằng khoa trương, chính là lại chọc cười Thái hoàng thái hậu, tuy đều biết Thái hoàng thái hậu trước một cái chớp mắt còn ở tức giận, cái này liền lại vui vẻ ra mặt." Nàng lắc đầu chỉ vào Liên thành cười nói, "Ngươi nha ngươi, này trương cái miệng nhỏ chính là ngọn. Ngươi hoàng ngãi mãi còn không biết ngươi này trong lòng chứa đầy ai." Nói, nàng liếc bên vẫn luôn im lặng đứng Điềm Lâm. Phần 81. Chỉ liếc mắt một cái, liền thực mau liền thu trở về. Nhìn này tổ tôn hai phụ sướng đến không sai biệt lắm, hoàng thượng lúc này mới lạnh lùng mở miệng, lần này, hắn không có ở phía trước hơn nữa hoàng mãi mãi mấy chữ, hiển nhiên là đã mất đi nhấn mại. Ở đại sự thượng, tôn nhi sẽ cẩn tuân tiên hoàng chỉ thị, tiên hoàng phía trước lập hạ quý củ, sẽ không thay đổi. Nhưng tôn nhi chẳng qua là lưu lại một ngựa chủ, loại này việc nhỏ, liền không cần cũng theo đi. Tôn nhi tưởng, mặc dù là tiên hoàng bản nhân, cũng sẽ không để ý. Trước 147 Hoàng ngãi ngãi còn có cái gì chỉ thị. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, Hoàng thượng này phiên lời nói hồi phục đến không chê vào đâu được, nàng tìm không ra một tia lỗ hổng, nhân ra nói được không sai, bất quá chính là làm chủ lưu lại cá nhân làm đầu bếp thôi, một chút việc nhỏ, căn bản vô đủ nói đến. Chính là, nếu Chu ra cùng những người đó có liên lụy, liền vạn không thể vào kinh, càng miễn bản là vào cung. Nếu là phá cái này lệ, kia sau này hắn không được càng ngày càng càn rỡ. Còn lại sự nàng mặc kệ, cũng quản không được, chính là hết thể cùng vị kia tướng quân cùng vương gia có quan hệ, nàng nhất định phải quản, việc này rất trọng đại, cũng không thể gây thành hòa lớn. Không được. Ai ra mặc kệ hoàng thượng muốn làm cái gì chủ, cái gì ngự chủ đều có thể, chính là họ chủ không được. Nếu tiên hoàng làm cho bọn họ không được vào kinh, việc này tuy rằng đạm đi, nhưng trước sau sẽ không thay đổi. Bất luận đã xảy ra cái gì đều sẽ không thay đổi. Thái hoàng thái hậu biểu tình nghiêm khắc vô cùng. Nàng chỉ vào đứng ở bên Nhi thượng Chu Tuyết, quát lớn nói, còn không cho ai ra cút đi. Tức khắc Ly Kinh, hoàng thượng một khuôn mặt càng lúc lánh, hắn ngoài miệng ngậm một mạt sâu thẳng cười, lại nhìn thoáng qua vẫn như cũ bình tĩnh đứng thẳng ở một bên, không có bởi vậy cùng đã chịu một tia kinh hách Chu Tuyết. Lúc này, Điềm Lâm đi qua, đứng ở nàng một bên, tựa ở túi đầu nhẹ giọng quan hỏi nàng, Chu Tuyết chỉ nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu, chưa nói cái gì. Thái hoàng thái hậu cũng chú ý tới, cái này tiểu nữ tử ở cùng nàng đối diện là lúc Cặp kiếp như mặt nước linh đồng như thế yên lặng, không có nửa phần nhúc nhát, người như vậy, như vậy tuổi tác là như thế nào có thể làm được. Nàng suy nghĩ vừa chuyển, phất tiêu trong lòng kinh ngạc, không có quên lần này mục đích. Nàng nghĩ lại, lại tiện đà thanh tê nói, chẳng lẽ, Hoàng thượng là muốn ai ra này một phen láo xương cốt quỷ xuống tới cầu ngươi mới được. Ai ra nói, không chuẩn nàng lưu lại, không chuẩn. Nếu là muốn lưu lại này nữ đầu bếp, kia ai ra này liền cấp Hoàng thượng chào từ biệt, xem ra ngươi là ngại ai ra trứng mắt. Nếu như thế, ai ra liền đi gặp tiên hoàng, như thế cũng hảo. Liền thấy thái hoàng thái hậu đỡ ngạch, như là muốn hôn mê bất tỉnh giống nhau. Bên vương công công qua đi ở hoàng thượng vành thai biên nói vài câu cái gì, kia trương băng sơn mặt vẫn là như cũ, chỉ là, khỏe miệng tươi cười lại tràn ngập thâm ý. Lại xem kia phía dưới nữ hải, trong mắt nhiều mấy phần thanh nu, lại chỉ chợt lóe mà qua. Kỳ thật chu tuyết giờ phút này nội tâm quả thực không cần quá sung sướng hảo phạt. Nàng cảm thấy vị này Thái Hoàng Thái Hậu thật là quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu, trách không được nhân ra là Thái Hoàng Thái Hậu, xưng hô thượng có hai cái quá tự đâu. Nhưng may mắn đồng thời, nàng vẫn là có chút mất mát cùng ấy nấy, chính mình rõ ràng là đáp ứng rồi tổ phụ, sẽ làm Chu Gia trở về Chu Gia Đại Viện, trụ trở lại Kinh Thành tới. Hiện tại, Ly Cung, Ly Kinh Thành, này hết thể liền trở nên mở mịt không thật, trừ phi nào ngày Hoàng Thượng tâm tình hảo thu hồi phía trước mệnh lệnh đã băng ra. Đại khái, thì yêu nửa nọ nửa kia. Nói thật ra, nàng đều không có mặt hồi tuy an ra cửa thời điểm còn hứa hẹn, như vậy đoạn thời gian liền đi trở về, còn chuyện gì cũng chưa hoàn thành. Tuy nói nàng thích tự do tự tại, chính là không có hoàn thành nhiệm vụ tâm tình, cũng làm nàng trong lòng tự do không được a. Hào tổn tâm trí. Thái hoàng thái hậu đều lấy mệnh tương hiệp, thân là hoàng thượng nếu là không đồng ý, chính là bất hiếu. Thiên tử tuy lấy quốc gia đại sự làm trọng, nhưng hàng đầu vẫn là hiếu vì trước. Một người nếu bất hiếu. Khó tránh khỏi sẽ ở về sau bị người lên án, làm bất luận cái gì sự đều sẽ bị người chỉ chỉ trò chọ. chẳng sợ thân là vua của một nước hoàng thượng cũng không tránh được nguồn chức đem hiếu cái này tự bảo vệ tốt. Phía trên, hoàng thượng như là thay đổi cái tư thế ngồi, nhìn phía dưới, sâu kín mà nói, hoàng mãi mãi không cần như thế, nếu ngài thật sự như vậy không thích, kia tôn nhi ý gì đó là, chỉ là. Thái hoàng thái hậu ở nghe được hoàng thượng nói như vậy sau, mặt ra thượng cuối cùng là rào rạt ra một chút tươi cười. Bất quá này tươi cười mới vừa ra tới liền nghe được hoàng thượng nói cái chỉ là, nàng lập tức liền thu đi tươi cười. Dự cảm nói cho nàng, kế tiếp hoàng thượng muốn nói nói, với nàng bất lợi. Chỉ là, không ở trong cung nhậm chức cũng thế, tôn nhi liền đem nàng an trí ở kinh thành thành giang ngoại một chỗ hương giãn ơi, ha ha, hoàng ngãi mãi thành giang nhưng không thuộc về kinh thành nội á đều thối lui một bước, không biết như vậy thỉnh cầu, tổng sẽ không qua. Hoàng thượng kia trương tính kê trên mặt lộ ra lạnh lẽo cười. Nếu là hắn cường cường muốn lưu lại này nữ bếp, sau này liền sẽ rơi xuống hắn bất hiếu nói bính, chính là hiện tại, hắn chiếu thái hoàng thái hậu nói không lưu này nữ bếp ở kinh thành, càng sẽ không lưu tại trong cung. Nếu thái hoàng thái hậu lại không thuận theo không buông tha, chính là nàng ý định làm khó dễ, với lý với thật đều là không thể nào nói nổi, không đứng được chân. Chu tuyết ở trong lòng đối vị này hoàng đế quả thực là bội phục đến tổ đỉnh, luận âm như luận cùng tính kế người, ai sẽ đấu đến quá hắn. Không người. Nàng tin tưởng này hoàng thượng còn có rất nhiều rất nhiều lợi hại chỗ chính mình không có kiến thức quá, không biết như thế nào, nàng đột nhiên tựa như cái tò mò bảo bảo dường như, tưởng đối cái này hoàng thượng có nhiều hơn hiểu biết. Xem đem nhân ra thái hoàng thái hậu tức giận đến dương mắt nhìn, thở dốc nhi một trên một dưới đều mau khí thanh xuễn. Vừa rồi vị này thái hoàng thái hậu khí thế tăng vọt cùng kia tự tin tràn đầy bộ dáng lúc này không còn sót lại chút gì, Chu tuyết nhìn có chút đồng tình. Thái hoàng thái hậu nếu là không đồng ý chính là nàng không phải. Đây là như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nay một quân, hiển nhiên, Thái Hoàng Thái Hậu bị Hoàng thượng cấp đem, mà nàng chỉ có thể ăn cái ngậm bùi hòn, chỉ có thể đem khí hướng trong bụng nuốt. nàng muốn lại lấy nơi này sự tới nói, liền sẽ bị nói keo kiệt, cố ý khó xử. Hảo! Hoàng thượng thật đúng là không có làm nàng thất vọng, như thế thủ đoạn, tin tưởng hắn sau này nhất định sẽ dẫn theo này khắp Giang Sơn đi hướng càng thêm to lớn tương lai. Vừa nhớ tới quốc gia tương lai hương thịnh, Thái Hoàng Thái Hậu khí liền tiêu một nửa. Còn có một nửa, lại không phải khí hoàng thượng, mà là hung hăng mà trừng mắt nhìn vẫn luôn ngầm miệng không nói lẳng lặng đứng ở nơi đó nữ bếp liếc mắt một cái. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy đứa nhỏ này xấu đến thật là gọi người phiên chán, xem một cái đều khó chịu, thái hoàng thái hậu than một tiếng, đối hoàng thượng nói, hảo, hoàng thượng ngươi định đoạt bãi. Này xem như thỏa hiệp. Tuy rằng thái hoàng thái hậu trên mặt nhiều ít có chút không cam lòng cảm xúc, nhưng này đã không quan trọng, quan trọng là, chu tuyết có thể lưu tại kinh thành. ngoại Kỳ thật kia địa phương nàng biết, nói là kinh thành ngoại, thực tế muốn ngồi xe ngựa lộ trình liền nửa canh giờ đều không đến, rất là phương tiện. Chu tuyết hoàn toàn xem nhẹ Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng chán ghét biểu tình, nàng nghĩ thầm, lấy lòng một cái chủ nhân liền thành, Hoàng thượng làm như vậy ý tứ đó là muốn lưu lại nàng, nếu như thế kia nàng muốn ôm đùi đó là Hoàng thượng một người, những người khác tỷ như vị này Thái Hoàng Thái Hậu tâm tình nàng mới lười đến bận tâm. Nàng đã tính toán ở thành ra ngoại hương giã khai cái nông ra nh Muốn chủ bị sự cùng muốn đào bạc yêu cầu nhiều ít. Bất quá suy nghĩ nửa ngày qua đi, nàng mới phản ứng lại đây là chính mình suy xét dư thừa. Nghe nói ngươi ban đầu ở Tuy An trong thôn kinh doanh một nhà nông gia nhạc, sinh ý giống như không tồi. Như thế, chấm nhưng ra hết thẻ khai nông gia nhạc kinh phí, ngươi lại ở thành giang ngoại thôn cũng khai cái nông gia nhạc, đến nỗi ngươi ở Tuy An khai nông gia nhạc tùy từ ngươi như thế nào xử lý. Cuối cùng Tuy Từ cùng xử lý mấy chữ hắn cố ý tăng thêm, Chu tuyết không phải cái gỗ một người. Nàng minh bạch hoàng thượng lời này trung hàm nghĩa. Ngu ý đó là, đã là kinh thành ở ngoài, chỉ cần không có nhập kinh thành, liên quan chu ra một nhà cũng rời hướng thành ra ngoại. chu tuyết cười quỳ xuống tạ ơn, bất quá miệng nàng thượng không có nói, trong ánh mắt mãn hàm chứa cảm tạ. Là. Vậy hạ. Hoàng thượng đạm cười phất tay, chấm sẽ phái người đi đem hết thể an bài thỏa đáng, ngươi đi xuống. Nàng hiện tại đã không thuộc về trong hoàng cung làm việc người, liền vô quan vô chức, bởi vậy cung kính trả lời, tiểu nữ chu tuyết cáo lui Thái Hoàng Thái hậu vẫn luôn chừng mắt Chu Tuyết phía sau lưng, này không cấm làm Chu Tuyết có chút lưng phát lệnh, trong lòng phung tảo, hậu cung người quả thật là giống trong TV diễn giống nhau thân kinh bách chiến A, này một ánh mắt liền như vậy thần trăng. Thái Hoàng Thái hậu lúc này là thật sự mau khí hôn mê, Hoàng thượng này nói rõ là phải cho nàng đối nghịch. Đầu tiên là Chu Tuyết, lại là Chu Gia, Hoàng thượng Thái Hoàng Thái hậu chịu đựng bực mình thanh hô một tiếng. Hoàng thượng tử cười chưa cười liếc Thái Hoàng Thái hậu như thế nào? Hoàng ngãi mãi còn có cái gì chỉ thị. Ai ra một tay đem người cấp đỡ lên, cũng có thể một tay làm người rơi vào không đáy vực sâu. Nhưng những lời này, nàng không có thể nói ra tới, chỉ là vô lực nói. Hoàng thượng này nói, ai ra sao có thể cấp hoàng thượng chỉ thị. Thôi, ai ra mệt mỏi, lý ma đỡ ai ra hồi tẩm cung. chương 148 không có hướng về ngài bên này tưởng. Thái Hoàng Thái Hậu trở lại tầm cung, biểu tình âm trầm, tay nàng đầu trên sứ men xanh sở làm trung trà, trần sắc thượng thành. Tay trái lại là soạn một phong thơ Tuy rằng mặt trên chữ viết nàng sớm đã sẽ bối đến thuộc đầu Nhưng vẫn là không khỏi làm tâm đều nắm ở bên nhau Mỗi khi nghĩ đến nàng thế nhưng chiếu tin trung tiên hoàng ý nguyện đi làm Liền hối đến ruột đều thanh Nguyên bản cho rằng hắn bất quá là cái mềm quả hồng Không có bất luận cái gì chủ kiến người Bước lên ngôi vị hoàng đế sau cuối cùng tới làm quyết định vẫn là nàng Chính là hắn vừa đăng cơ Ngồi trên ngôi vị hoàng đế ngày đầu tiên liền định hắn trí cao vô thượng địa vị Ai cũng vô pháp lại đi băng méo thiên hạ về hắn, ngay cả các vị thần tử cũng đối hắn túi đầu xương thần, trong lòng không có nửa điểm bất trung. Người này, chính là có như vậy cường đại lại kỳ dị năng lực, làm người xem thế là đủ rồi, nàng không được chỉ có thể thoái ẩn xuống dưới, không núng tay trong chiều sự. Bổn tính toán gông cùng xiềng xích hắn, làm hắn có quyền vô thật, chờ đến đem thái tử đột nhiên hoang sự hòa tan qua đi, lại làm phía trước phạm vào đại sai bị tiên hoàng đưa đến biên thành lỏng nhi trở về ngồi cái này vị trí. Như thế lại là khó khăn Cơ hội như vậy sau này sợ là đều sẽ không lại có Lòng nhi là đích trưởng tôn Nàng thương yêu nhất một cái hoàng tôn Nàng cảm nhận chung đối lòng nhi Chờ mong nguyên bản là hy vọng hắn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế Nguyên bản lúc ban đầu thái tử là hắn Phân nhi vô luận là nhân phẩm vẫn là sự sự phía trên đều không kịp lòng nhi Nhưng lòng nhi hắn lại cố tình ở kia sự kiện thượng phạm vào đại sai Làm tiên hoàng giận cực tùy theo bãi đi thái tử chi vị Đem lúc này làm dư lòng nhi Phân Nhi là cái không biết cố gắng nội tâm thừa nhận năng lực cực kém người, cũng không biết vì sao liền giận dỗi tự sát. Muốn nói hồi tưởng lên không khổ sở đó là giả, Phân Nhi cũng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, đương nhìn hắn mặt không có chút máu nằm ở tràn đầy huyết trên mặt đất, kia thật là như lao cắt đau à. Rốt cuộc là cốt nhục chí thân. Nàng nhẹ xuýt một miệng trà, nay trà tản mát ra đạm u thanh hương lệnh nàng có chút mê muội, uống lên nhập khẩu tơ lửa trung hỗn loạn cây gai vải là nhi nồng đậm chi hương, nay trà Vì sao cùng nàng ngày thường uống không giống nhau? Lý ma ma, này trà. Thay đổi. Hiển nhiên hương vị càng dai. Lý ma ma đột nhiên nhớ tới, liền nói, hồi thái hoàng thái hậu, này ngự thiện phòng sớm chút khi còn nhỏ chờ đưa tới, nói là ngày hôm trước ban đêm chu đầu bếp chuyên gieo trồng, mặc tổng thực quan liền đem này đó lá trà làm người phái phát đến các trong cung. Thái hoàng thái hậu mặt mày nhíu lại, cái nào chu đầu bếp? Lý ma ma cười trả lời, nói đến cũng khéo, đúng là vừa rồi ở trong đại điện vị kia. Chu tuyết, Thái Hoàng Thái Hậu không nói, biểu tình phức tạp túi đầu nhìn thoáng qua chung trà nước trà, tùy theo một ngụm nước bọt phi đi vào, cầm đi đảo rớt. Về sau không được lấy nàng làm gì đó cấp ai ra ăn. Nay trà lại cấp ai ra tục thượng trước kia, nàng trà, ai ra không uống. Hừ, vừa rồi làm nàng lăn ra trong cung, nàng còn trang không nghe thấy dường như ở đảng kia chạm đến bức vàng, nói rõ là ỷ vào Hoàng thượng làm lơ nàng cái này Thái Hoàng Thái Hậu. Thật là buồn cười. Lúc này nhớ tới lại tới nữa một bụng khí nhi. Lý ma ma kinh sợ quỳ xuống, là là. Lao thân này liền phân phó đi xuống, Lao thân đã biết, sau này không hề tự tiện làm chủ cấp Thái Hoàng Thái Hậu ngài đổi lá trà, rõ ràng ngài uống trước kia trà hảo hảo. Là Lao thân sai lầm. Thái Hoàng Thái Hậu hơi thu tức giận, rốt cuộc Lý ma ma theo nàng nhiều năm như vậy, sớm đã là Lao tư cách, lại như thân nhân thân cận, nàng vây vây tay, được rồi, về sau nhớ rõ, ngay cả người này tên đều không cần nhắc tới. Chờ trà lên đây, thái hoàng thái hậu khí nhi cũng tiêu đến không sai biệt lắm, nàng chính ăn một khối điểm tâm, liền tùy tay bưng lên chén trà uống lên lên, nhưng này vừa uống, người liền dại ra đứng ở nơi đó, liên thủ thượng điểm tâm cũng đặt ở trên bàn không hề ăn. Nàng đỡ ngạch nằm xuống, trên mặt biểu tình rất khó xem, làm canh giữ ở một bên lý ma ma lo lắng không thôi, nàng nhìn thoáng qua trà lại nhìn nhìn điểm tâm, rốt cuộc là cái nào vấn đề. Vừa rồi còn ăn đến hảo hảo. Cuối cùng nàng làm người đi rút lui trà bánh mới phát hiện. Này trà tuy rằng nghe quán đảo không có gì, vẫn là cái nhất quán hương thuần phiêu ra, chính là cẩn thận liền sẽ phát hiện, Này trà cùng kia ly đảo rất trà vẫn là có rất lớn bất đồng chỗ, liền từ này nghe đi lên tới xem, hiển nhiên là đảo rất kia ly trà càng tốt. Phần 82. Lý Ma Ma ở trong lòng than một tiếng, đáng tiếc. Cùng lúc đó, bên kia sầu đến chỉ có thể nhắm mắt lại tạm thời mới có thể chậm rãi khí nhi, này đầu, hoàng thái hậu lại là vẻ mặt nôn nóng khó nhịn, gãi ngứa vào phổi. Muốn nói đây là vì sao? Chỉ đổ thừa từ ăn ngày ấy khai vị đồ ăn sau liền vẫn luôn nhớ thương, thời khắc đều quên không được. Càng ở đã biết làm này khai vị đồ ăn chính là một người tên là Chu Tuyết tuổi tác tuy nhỏ, nhưng chủ nghệ tinh vi như vậy một cái nữ bếp, nàng liền đối này càng thêm tò mò, không ngừng là khai vị đồ ăn, thậm chí chỉ cần xuất từ nàng tay khác đồ ăn cũng phi thường cùng nhiệt. Chính là, đợi nửa ngày, rốt cuộc là chờ đến Chu Tuyết lại lần nữa tiến cung đảm nhiệm ngự chủ. Cái gì? Bồn Thái Hậu đợi lâu như vậy? Khiến cho cái kia láo thái bà cấp đuổi đi Đây là cô ý ở cùng buồn thái hậu không qua được sao Hoàng thái hậu tức giận đến quăng ngã một cái giá trị xa xỉ bình hoa Nàng luôn là như vậy Nếu không phải nhân nàng phân nhi có lẽ sẽ không phải chết Ta phân nhi có cái gì không tốt Nàng luôn là ở buồn thái hậu trước mặt khen trí nhi Nhưng kia chỉ nhi không phải đã bị đưa đi biên thành sao Hừ, buồn thái hậu tình nguyện ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là người khác Cũng không muốn như kia láo thái bà ý Nàng không phải muốn cho Trí Nhi ngồi ngôi vị hoàng đế sao Chậm, bùn thái hậu biết Làm lại hoàng đăng cơ ngày đầu tiên nàng này đó ngộng liền có thể rách nát Trí Nhi cũng không phải nàng thân sinh Nhi tử Mà là hoàng hậu chết bệnh lúc sau Nàng lên làm hoàng hậu lúc sau quá kế cho nàng Mà Trí Nhi tự nhiên cũng là hoàng thượng đông đảo Nhi nữ trung dài nhất một cái Hoàng thái hậu Hai vách mạch rừng Ngài vẫn là phía dưới mấy cái hầu hạ ma ma cùng cung nữ Thấy hoàng thái hậu như thế tức giận liền đều quỳ Trong đó một cái ma ma đó là nhắc nhở, nhưng nàng còn chưa nói xong đã bị Hoàng Thái Hậu một chung trà cấp tạp lại đây, ở giữa nàng giữa mày, ngay sau đó Hoàng Thái Hậu gỡ xuống vòng tay, ném qua đi, lúc này đây là đánh vào kia ma ma trên đầu. Nàng đau đến ai dục xin tha, Hoàng Thái Hậu, là tiện nô lắm miệng, tiện nô này liền vào miệng. kia ma ma nói chuyện một trưởng một trưởng liền đánh vào chính mình trên mặt, Hoàng Thái Hậu lại một chút không có hòa hoan xuống dưới, ngược lại giống mắng đến thanh âm lớn hơn nữa chút, như vậy mấy năm. Bổn Thái hậu vẫn luôn đem trong lòng khổ cùng tang tử đau đều trôn ở trong lòng, cái gì cũng không nói. An không vô ngủ không được, thật muốn liền như vậy đã chết được. Thật vất vả bổn Thái hậu chịu đem nẹn dưới đấy lòng nói mắng ra tới, còn muốn bận tâm thai vách mạch dừng. Bổn Thái hậu sớm đã chịu đủ rồi hoàng cung tứ phía tường vây, hiện tại bổn Thái hậu phân nhi không còn nữa, bổn Thái hậu không lưu tại nhân thế cũng thế. Xem nàng giả mù sa mưa, làm người tặng khai vị đồ ăn tới, thấy bổn Thái hậu thích ăn, nàng lại muốn đem người này đuổi ra đi. Cái gì luôn mồm muốn theo tiên hoàng ý nguyện, liền hoàng thượng chính miệng muốn lưu lại người nàng đều có thể đuổi đi, rõ ràng chính là dung không dưới buồn thái hậu. Phía dưới người quỳ, đặc biệt là kia ma ma thấp trôn đầu không dám gặp một tiếng. Lúc này vẫn luôn ở bên không nói gì, tư cách giả nhất trình ma ma khuyên giải A ủi nói, hoàng thái hậu ngài a xin bớt giận, theo láo thân biết, minh xem kia nữ bếp là bị đuổi đi ra ngoài, thực tế vẫn là hoàng thượng hầu bếp, chẳng qua thay đổi cái địa phương, thay đổi cái hình thức, này chỗ ngồi a cũng không xa. Nói là ở kinh thành ngoại kỳ thật liền đi theo trong kinh thành đầu không có gì khác nhau. Bất quá là cái cách nói như thôi, muốn xem ngài thấy thế nào. Đến nỗi Hoàng Thái hậu y đi lao thân xem, lần này, nàng khó xử chính là Hoàng thượng, nhằm vào cũng là Hoàng thượng, thật không có hướng về ngài nơi này tưởng. chương 149 nàng có chút hổ thẹn. Hoàng Thái hậu bất đắc dĩ phất tay, bãi, trừ phi kêu lão thái bà đã chết, chỉ cần nàng còn tại đây trên đời buồn Thái hậu liền sẽ bị nàng cấp đẹ nặng, nhiều năm như vậy. Sớm cũng đã thói quen. Chỉ là... Ai, buồn thái hậu thật đúng là thèm kia nữ bếp làm đồ ăn. quả là khai vị đồ ăn vẫn là gì đó, chỉ cần là kia nữ bếp làm, nàng liền cảm thấy ăn lên hương. Như thế không khó, ngay bên kia được đến tin tức, vị kia Chu tuyết cô nương không chỉ có là hoàng thượng hầu bếp, vì hoàng thượng sử dụng, nàng ở đằng kia khai cái nông ra nhạc, tức là lai khách đều có thể đi nàng nông ra nhạc ăn cơm. Bất quá, khả năng vẫn là phải đợi thượng mấy ngày. Rốt cuộc bên kia còn không có bố trí thu thập ra tới. Hoàng Thái Hậu buồn nghe trước một câu trước mắt còn sáng lên, nhưng vừa nghe đến mặt sau câu kia, sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới. Thành ra ngoại, Điềm Lâm lấy không yên tâm vì lấy cớ đưa nàng đi vào nơi này, nếu không phải còn có việc quan trọng, hắn liền còn muốn nghỉ ngơi một lát mới bằng lòng đi. Điềm Lâm đi rồi, theo đem nàng cùng nhau đưa tới 20 cái cung nhân lại không có vội vàng đi, mà là từng người đi bận việc, chu tuyết thầm nghị trong lòng, không hổ là là trong cung người a. Quả nhiên mỗi người đều là có hiệu suất, chỉ làm việc không cầm thanh. Chủ tử, ta vốn đang nói đêm nay thượng có đủ đội đều đừng nghĩ ngủ. Hoàng thượng phân phó nhiều nhất ngày mai liền phải ăn đến trong miệng. Này chỗ ngồi tuy rằng là cái phong thủy bảo địa, lại đại lại rộng mở, so nói còn rất độc đáo, nhưng tốt xấu lâu như vậy không có chủ hơn người A. Nhìn xem, này mặt tiền cửa hiệu hôi tấm tắc. Cũng không biết tốt như vậy địa phương như thế nào liền không không người ở đâu. Tư nhụy nhìn những người này bận việc một hồi lâu. Nhịn không được thò qua tới táp lươi đối nhà mình chủ tử nói. Không chờ Chu tuyết mở miệng, có lâu lại trả lời trước nàng lời nói. Này ngươi cũng không biết, kỳ thật đâu, này khối địa phương là vẫn luôn trước Hoàng thượng Biên Nhi liền không, ta ra tới thời điểm ở trong cung hỏi thăm một chút nơi này. Nguyên lai like a nơi này phía trước nhân Hoàng gia tổ tiên tại đây tu dưỡng thân tức ở mấy ngày, vì tỏ vẻ đối tổ tiên tôn kính, cho nên ngay lúc đó Hoàng đế liền hạ lệnh bất luận kẻ nào sau này không được lại bước vào nơi đây. Ngươi xem. Tuy rằng cách đó không xa vẫn là có rất nhiều thôn dân ở tại phụ cận, chính là ai cũng không dám tới gần nơi này. Cổ lao đắc ý nói xong, chỉ chỉ bị quy quy củ củ phân hảo đường danh giới, tuy rằng là đại buổi tối không rõ ràng, nhưng vẫn là mơ hồ thấy rõ. Hoa, chiếu ngươi nói như vậy, Tân Hoàng cũng thật là quá coi trọng chúng ta chủ tử. Vì có thể ăn đến chủ tử làm cơm, lại là liền cái này cấm điều khai. Đánh giá chờ thái hoàng thái hậu đã biết chuẩn xác vị trí sau, lại muốn trọc giận đến hụt máu. Tư nhụy tuy rằng không có đi theo đi vào, chính là sau lại thấy chủ tử còn không trở lại, liền chạy tới đại điện ngoại thủ nghe bên trong động tính, từ Thái Hoàng Thái hậu tới lúc sau phát sinh sự nàng là biết đến. Thái Hoàng Thái hậu tiến đại điện động tính rất lớn, đó là kia phiến môn cũng là mở rộng ra không có quan, tư nhụy còn dình coi đến cuối cùng Thái Hoàng Thái hậu gương mặt kia bị khí lục bộ dáng, thật sự là quá khôi hải quá ký ức khắc sâu. Đặc biệt là nhớ lại Thái Hoàng Thái hậu xem bọn họ chủ tử khi kêu vẻ mặt khinh thường cùng khinh thường chi sắc. Đừng trách đến chủ tử nơi này, khó xử chủ tử mới hảo a. Tưởng tượng đến nơi này nàng lại lo lắng lên. Ai cỏ lau các người nói, này Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không tức muốn hộp máu giới làm ra cái gì thương tổn chúng ta chủ tử chuyện này tới. Phòng trưng lúc này đã biết, bất quá kia lại như thế nào. Đây là Hoàng thượng an bài, nàng liền tính bối phận so Hoàng thượng đại, nhưng lại nói như thế nào cũng chỉ là hậu cung người, bàn tay không được như vậy trường, ăn. Cỏ lau an ủi. Chu tuyết lúc này cười vỗ vỗ tư nhụy bả vai không có việc gì tới đâu hay tới đó đã trễ thế này dọn dẹp một chút từng người muốn trụ hạ phòng liền ngủ nàng lại quay đầu nhìn về phía Chu Mân cha có một chuyện muốn làm phiền ngài hiện tại đi làm nàng nói nàng chuẩn bị đi xuống nói liền thấy Chu Mân gật đầu ánh mắt sáng tỏ đáp Tuyết Nhi cha biết cha lúc này liền đi cho ngươi tổ phụ tổ mẫu viết thư không thể không nói rốt cuộc là cha con Chu Tuyết này đầu vừa muốn nói gì Chu Mân bên kia liền lĩnh hội nàng lắc đầu cười cười Liền đi trong phòng dạo qua một vòng nhi, chọn một gian không lớn không nhỏ phòng ngủ chủ hạ. Tuy rằng nơi này nơi nơi đều là cho bụi, nhưng cũng may là đã từng tồn quý người trụ quá địa phương, cho nên giường cùng cái bàn này đó vật thể đều là dùng vài tầng bố che đi lên, bố một bóc tới lại thay chính mình đệm chăn, Chu tuyết vô vỗ tay trực tiếp nằm ở trên giường kéo lên chăn liền ngủ ngon. Nàng hiện tại chính là hoàng thượng người, ai dám động nàng. Đương nhiên, trừ bỏ vị kia, bất quá liền tính là vị kia cũng đến tạm thời chịu được. Cái này, nàng có thể triệt triệt để để hảo sinh ngủ cái kiên định giác. Vừa muốn có chút buồn ngủ thời điểm nàng mới phản ứng lại đây chính mình lời này không đúng lắm, cái gì hoàng thượng người. Quá dễ dàng làm người hiểu sai hảo sao, chỉ là hoàng thượng đầu bếp, là đầu bếp ta huy. Chu tuyết gõ gõ đầu mình hạt dưa, đảo lộn cái thân mình liền hô hâu ngủ rồi. Sáng sớm, chu tuyết ngủ cái thoải mái dễ chịu mỹ tư tư giác, không biết là tâm tình hảo vẫn là như thế nào. Nàng đều cảm thấy ở tại như vậy cái phong thủy bảo địa lại ngủ cái một đêm vô mộng, rác, chính mình làn ra đều phải khá hơn nhiều, nàng nhìn trong gương mọc đầy xấu văn nữ tử, ở trong lòng thâm thở dài. Trước chút trận còn cảm thấy chính mình trên mặt đồ vật phai nhạt chút, lại là lại rõ ràng lên, dù sao mấy năm nay, nàng này đầy mặt xấu văn mặc kệ là thâm vẫn là thiện, đều chưa từng biến mất quá. Thân là một cái nghiên cứu khoa học cậu tới nói, nàng vẫn là lòng tràn đầy lòng tràn đầy hy vọng chính mình này khuôn mặt có thể hơi chút có như vậy một tia đẹp chút Ngay từ đầu nàng còn đối cải tạo chính mình này khuôn mặt định liệu trước đến sau lại chậm rãi phai nhạt, lại đến lần lượt thất vọng mang đến thất bại cảm. Hiện tại đâu cũng chỉ là hảo tưởng, làn da hảo có ích lợi gì, nhiều lắm là thủy nộn hồng nhọn chút, trừ bỏ này đó xấu văn, nàng đấy là thứ tốt. Nhưng chỉ cần có xấu văn một ngày tồn tại, ai sẽ đi để ý nàng tốt đấy? Chu Tuyết đối với gương đơn giản trang điểm hảo, đẩy cửa ra, đứng ở trước đại môn hô hấp ra ngoài không khí rỗi cái đại đại lười eo. Thật tốt. Này chỗ ngồi, chắc không được nhân ra tổ tiên muốn tới nơi này nghỉ ngơi lấy lại sức đầu, này nơi nào là người trụ địa phương, rõ ràng chính là thần tiên mới có thể trụ sao. Phù cận kia chỗ bá tánh tuy rằng không sai biệt lắm cũng tại đây phiến địa giới ly đến không xa, nhưng là bọn họ hiện tại vị trí vị trí mới thật là tốt nhất vị trí, ly sơn thủy gần nhất, giữa không chung cũng càng gần, nếu cẩn thận chú ý liền sẽ phát hiện, phù cận vị trí muốn so nơi này lồn không ngừng một chút, như vậy quang nhìn không xa, thật muốn đi lên đã có thể xa đi. Nàng tùy tiện nhìn lướt qua, thật đúng là hành A, khắp nơi bị quét tức sửa sang lại tề tề chỉnh chỉnh, lượng lượng đường đường. Nguyên bản nơi này liền vẫn luôn có cũng đủ gia cụ, cho nên cũng không cần lại hướng bên trong thêm vào cái gì, chỉ cần thu thập ra tới liền có thể. Lớn như vậy một khối mà, ở trong một đêm thu thập ra tới cũng quái quá sức, chu tuyết trong lòng bội phục, lại có chút hổ thẹn. Nhân ra vất vả lao động một đêm, một ngụm nhiệt cơm đều không cho ăn khiến cho người như vậy đi rồi, nàng nhìn nhìn, im mắng Bọn họ định là đã sớm rời đi trở về đưa tin. Đang lúc nàng thở dài ở trong lòng cờ trách chính mình khi, liền thấy tối hôm qua hai mươi tới cái cung nhân từ hậu viện Nhi đồng thời mà chạy ra tới, tất cung tất kính con lưng đối nàng nói, Chu đầu bếp, chúng tiểu nhân đã sửa sang lại hảo, chờ ngài nổi lên cho ngài lên tiếng kêu gọi liền hồi cung, cáo tử. Trước 150 hoàng thượng đích thân tới. Thấy thế, một tịch người đã chuẩn bị đi rồi, Chu tuyết chạy nhanh đưa bọn họ lại kéo lại, đừng đi à, ăn cơm lại đi cũng thành. Tuy rằng bọn họ xác thật là vội vàng hồi cung, nhưng lại đã sớm đối chu đầu bếp làm mị thực mơ ước đã lâu. Mặc kệ nói như thế nào nhân ra chính là hoàng thượng hậu bếp, liền hoàng thượng như vậy nếu người đều thích ăn nàng làm đồ ăn, bọn họ nếu có thể ăn thượng một đốn còn không vui chết. Kêu quả thực chính là tam sinh hữu hạnh được chứ. Có câu nói nói như thế nào tới, dân di thực vi thiên, tồn tại, không phải vì này há mồm sao. Lúc này nhân ra nhắc tới, bọn họ liền ngươi xem ta ta xem ngươi do dự. Bất quá chu tuyết cũng không có cho bọn hắn do dự cơ hội, chỉ nói thanh, ta tiến phòng bếp làm cơm sáng, chờ, đường chạy a Công đạo xong rồi, nàng liền nhanh như chớp liền chạy vào trong phòng bếp, các cung nhân đành phải tất cả đều sững sờ ở nơi đó, đi cũng không được không đi cũng không được. Nếu là chúng ta liền như vậy đi rồi, vị này hiện tại rốt cuộc thành bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân, nếu là một cái không cao hưng cấp Hoàng thượng cáo cái chạm nói chúng ta không cho mặt mũi chúng ta nhiều thế này người không phải đều phải đi theo chết thẳng càng sao. Một cái cung nữ bất án nói, tuy rằng sự tình làm xong cho nhân ra nói một tiếng liền có thể trực tiếp đi rồi, chính là thịnh tình không thể chối từ, tuy rằng này chu đầu bếp bất quá một cái đầu bếp, lại không phải giống nhau đầu bếp vạn không phải bọn họ có thể đắc tội. Mặt khác mấy cái cung nhân cũng đi theo phụ họa vài câu, cuối cùng là một cái tiểu thái dám nói nghe nghe thực mau liền từ bên trong chuyển ra tới mùi hương nhi. Thật là hương A. Các người nghe nghe. chu tuyết đi vào không bao lâu phía trước ở trong cung liền có người sở vị này đầu bếp nấu ăn thần tốc, hiện tại thấy, thật đúng là như thế à. Tại đây đồng thời, đứng ở chỗ này chờ sở hữu cung nhân đều nghe thấy được cái này làm cho nhân thần kinh đều phấn khởi đi lên kỳ diệu hương vị, thật là chấn động linh hồn chỗ sâu nhất, mỗi người ở trong lòng tưởng, còn không có ăn đến trong miệng liền rượu tới rồi loại trình độ này, thật muốn là ăn tới rồi trong miệng còn không đem bọn họ cấp hạnh phúc chết ta Đúng vậy, nghe thấy được từ trong phòng bếp chuyển ra tới mùi hương, bọn họ trừ bỏ cảm thấy kỳ diệu. Cái thứ nhất nghĩ đến từ đó là hạnh phúc. Là hạnh phúc. Lại lại đợi trong chốc lát, Tư nhụy đám người cũng rời giường, Tư Kỳ vốn là mỗi ngày lên sớm nhất cái kia, chính là đêm qua vì ở chủ tử ngoài cửa thủ, sợ hãi lại có không quỷ người tới hại chính mình chủ tử. Đặc biệt là có Thái hoàng Thái hậu cường đại như vậy đối địch, hắn càng là muốn đem chủ tử bảo vệ tốt, thẳng đến đêm hôm khuya khoát, thật sự không có gì động tĩnh, Tư Kỳ lúc này mới hai ba bước quay đầu lại vẫn như cũ để phòng lại nhìn chằm chằm hồi lâu mới hồi chính mình trong phòng ngủ hạ. Mới đến nơi này tới, hiện tại tình huống như thế nào đều còn không biết, vì bảo đảm chủ tử an toàn, đêm nay vẫn là như thế, đương nhiên, cái này khẳng định không thể làm chủ tử biết. Phần 83. Vừa ra tới đã nghe tới rồi quen thuộc mùi hương, tuy rằng quen thuộc, vừa nghe liền biết đây là bọn họ chủ tử làm đồ ăn, nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy nghiện, cha ngập mới mẹ tính. Không thể không nói, chủ tử làm đồ ăn, chính là có loại này làm nhân tâm chi nhớ thương ma lực. Tuy rằng viện này sở hữu đồ vật cũng không thiếu, Nhưng thật ra thiếu rất nhiều bàn ghế, rốt cuộc nơi này về sau là muốn khai nông gia nhạc. Tư Kỳ nhìn một chút, liền thấy hậu viện một tảng lớn địa phương đã dọn xong bàn ghế, này chỗ địa thế lại cao lại rộng mở, đó là trời mưa cũng sẽ không hạ đến kia hậu viện đi, bên trong ước chừng bãi đầy có 40 cái bàn. Mỗi một trương bàn ghế tài chất vừa thấy chính là thượng trần tài chất, xem ra hoàng thượng quyết định chủ ý muốn đem chủ tử lưu lại nơi này. Nàng sáng nay thượng tưởng đổi chút khẩu vị, làm điểm nhi ngoại quốc đồ ăn, suy nghĩ gần nhất Trên tay như nước chảy mây trôi nhìn như thong thả lại như là véo hảo canh giờ giống nhau đã làm tốt, mà tốc độ này không thể không làm người xem thế là đủ rồi, bởi vì nàng làm cơm sáng đều là yêu cầu thời gian dài nấu nấu cùng hỏa hậu mới có thể làm tốt, nhưng nàng lại chỉ dùng một chút thời gian. Nói như vậy, nướng chế đồ vật muốn ăn ít cho thỏa đáng, bất quá đâu, ở chu tuyết tỉ mỉ cải thiện hạng, nàng dùng để nướng bờ bờ cờ lò cái giá đều là thiên nhiên than hỏa, đối nhân thể vô hại, ngược lại hữu ích. Cho nên nàng lựa chọn mê điệt hương nướng khoai tây, món này là xứng với quả cam cùng nhau ăn, như vậy phối hợp đồ ăn ăn lên đã có nướng chế pho mát tinh khiết và thơm cùng khoai tây mềm mại, còn có một chút toan vị đụng vào vị giác, như là đột nhiên đánh thức ngủ say ngũ vị như vậy, vị như vậy mánh liệt lại sẽ chọc người yêu thích đến vô pháp tự kềm chế. Đương nhiên không chỉ là như vậy xứng là đủ rồi, Trung Quốc và phương Tây phối hợp cũng là thực không tồi, nàng làm đường đỏ bánh tráng, ngoài giòn trong mềm, nhan sắc khô vàng, vừa thấy liền rất có muốn ăn. Bàn còn có một đĩa nhỏ nước đường, lại xứng với bờ lù hệ bờ gì cùng hơn thịt cùng nhau ăn, hương vị có thể nói là sẽ mỹ cực. Chứ này, đó là nhất bình thường sữa đậu nành, cơm sáng mà thôi, không dễ ăn đến quá mức phong phú, nhưng là làm cảm tạ bọn họ vất vả một đêm. Tuy rằng nàng trong lòng biết này đó cung nhân bất quá là vâng theo hoàng mệnh, nhưng hắn vẫn là cảm thấy muốn xuất ra chính mình này phần tâm ý cảm tạ người khác vất vả trả giá. Rốt cuộc, về sau có lẽ muốn ở cái này bị quét tước đến sạch sẽ trong phòng trụ thật lâu thật lâu đâu. Nàng lại làm cuối cùng một đạo đồ ăn, tuy rằng trình tự làm việc phiền thoái, nhưng là đối nàng tới là nói làm lên vẫn là rất đơn giản. Nàng ở trong nồi chiên chế từng chương khoai lang tím phiến, chỉ là nghe kia sông vào mũi khoai lang tím mùi hương nhi, như thế nồng đậm. Bên ngoài người đã sắp chịu không nổi, các cung nhân phía trước đều còn chống đẩy, nhưng bọn họ hiện tại cái nào không nghĩ nhanh lên đem chu tuyết làm cơm sáng mau chút ăn đến trong miệng đi. Làm tốt khoai lang tím phiến, nàng ở một khác nồi nấu tử chiên cá cùng thịt heo cũng hảo. Vì thế liền khởi nồi đem này đó cuốn ở khoai lang tim phiến, từng trương lục tục cuốn hảo. Nói chung, cơm sáng nàng là tiếp đón quá tư nhụy bọn họ không cần tiến vào hỗ trợ, đến nỗi nguyên nhân. Nàng không nghĩ nói, cũng không biết như thế nào, tưởng tượng đến cái này, nàng khỏe mắt không cấm phiếm ra một chút nước mắt tích, lại trước sau ở vành mắt nhi lăn lộn không có chạy xuống xuống dưới. Chu Tuyết Huy đi trong đầu tạm thời không thể tưởng người cùng từ trước như vậy nhiều như vậy nhiều tốt đẹp, nàng gói kỹ lưỡng cuối cùng một cái khoai lang tim cuốn. Phòng bếp môn mở ra, các cung nhân đôi mắt đều loe quang, nước miếng đã sớm nuốt một đợt lại một đợt. Tư Nhụy cùng Cỏ lau mấy người liền chuẩn bị giống dĩ vang giống nhau tiến phòng bếp đi bưng thức ăn ra tới. Chính là tiếp theo mạng, ở nghe được một tiếng thai giám cao giọng thông báo sau, mọi người đều đồng thời quỳ xuống. Vừa rồi dại ra ở hiện trường hưng phấn không thôi, cung nhân lúc này chỉ còn lại có khẩn trương, hưng phấn cảm xúc sớm đã không hề. đương nhiên Chu Tuyết đứng ở trong phòng bếp nhìn bên ngoài kia một tấc chiếu sáng dịu người kia cũng ngân ra. Chỉ thấy, theo kia thanh, hoàng thượng giá lâm. Thanh âm rơi xuống sau, hoàng thượng chính tử chạy bộ tới, vào trong viện, cung nhân động tác nhất trí tiền chiết khấu. năm Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy rằng bọn họ thật là ở trong cung làm việc, nhưng là, liền cho tới nay mới thôi, trừ bỏ bên người hầu hạ hoàng thượng Vương Công Công. Thật đúng là không ai gặp qua hoàng thượng Lư Sơn chân diện mục đầu, nhưng đồn đãi đều nói hoàng thượng là một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân, dùng mỹ nhân tới hình dung hoàng thượng, có thể tưởng tượng. Hoàng thượng dung mạo nên là cỡ nào bất phàm, đừng nói là Hoàng thượng chân dung, liền tính là có thể như vậy gần gần đợi, kia cũng là bọn họ thiên đại vinh hạnh a. Mà Hoàng thượng cư nhiên ra cung, nhiều năm qua, đừng nói là ra cung, liền tính là ra cái vĩnh ninh cung đều khó. Hoàng thượng nếu không phải ở đại điện chính là ở ngự thư phòng, nếu không nữa thì chính là ở hắn tầm cung, đến tới đếm lui cũng liền như vậy mấy cái địa phương, liền tính vào chiều sớm, Hoàng thượng cũng chỉ rũ cái mảnh ai đều đừng nghĩ thấy. Nhưng lúc này giờ phút này. Hoàng thượng lại xuống xe ngựa, tự mình đi vào viện này, liền đứng ở bọn họ trước người. Trước 151 chỉ cần cấp khẩu cơm ăn là được. Chu tuyết đứng ở trong phòng bếp kinh rớt đầy đất cảm, ách. Giống như nàng chỉ có một cảm. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến hoàng thượng cao lớn vĩ nạn bóng dáng, nhưng cái này bóng dáng vì cái gì khiến cho nàng như vậy như vậy như vậy thích đâu. Chư tịch dương quang tới xuống, kia thon dài thân ảnh liền như vậy ảnh ngược tại đây, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Liên tính là cả đời này có thể như thế gần gũi thấy hoàng thượng bóng dáng, đối mọi người tới nói cũng đã xem như thiên đại vinh hạnh. Mà cái này đẹp người, đẹp đến làm chu tuyết mặt mày một trọn, nàng như thế nào tổng cảm thấy người này khí chất tuy rằng cả người lộ ra sắc bén, lại cất giấu một tia nhu hòa. Nàng ở trong lòng chạy nhanh dẫm phanh gấp, nàng sơ soạn một chút cái hốt thượng mang một chi châm, tuy rằng không quý giá, nhưng thứ này là trước đây cùng tiết nham ở chợ đi khi, hắn một hai phải mua đưa cho chính mình. cái này Nàng vẫn luôn đều mang ở trên đầu, lúc này đột nhiên lắc lắc đầu, liền tính quá mức tưởng nghiệm tiết nham cũng không cần thiết đem nhân ra hoàng thượng trở thành hắn đi. Nàng từ trước đến nay không vì sắc đẹp sở động, đã từng như tiết nham như vậy Mỹ nam tử mỗi ngày đều ở nàng trước mắt lắc lư, cũng không biết là thói quen vẫn là tự mình khắc chế lực cường, thế nhưng như vậy năng lực được. Vì mau hiện tại vừa nhớ tới tiết nham gương mặt kia nàng gương mặt này liền tức khắc thiêu năng lên. Chu tuyết có chút đỡ chán, này ngắn ngủn thời gian, nàng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì a? Liên tính nàng hiện tại lại hối hận cũng vô dụng a Nàng luôn luôn chính là một cái lý chi chiến thắng tình cả người, vì bao lúc này đây nàng lại đối với Tiết Nham tên này vẫn luôn vô pháp tiêu tan. Liên tính là nàng đã từng nhận chi một cái ca ca. Không đúng, nàng thực tế tuổi so Tiết Nham đại, sớm đã là một cái xuất nhập xã hội tam hảo thanh niên hảo sao, không háo sắc không hảo trời không vui lửa. Nhưng hiện tại, Nàng thế nhưng cho rằng lúc trước có thể như thế gần quan được ban lộc chính mình nhưng vẫn thanh tâm quả dục quả thực chính là trăm năm khó gặp đại dương bút. Thẳng đến nàng nghe vương công công đang ở kêu gọi chính mình, chu tuyết một chút liền từ vừa rồi suy nghĩ chung rút ra ra tới, khu khụ. Trước đêm hoàng thượng hầu hạ hảo mới là hàng đầu. Như vậy một lát sau, hoàng thượng cũng đã bị đưa tới vòng qua hậu viện nhi một chỗ đỉnh đài lâu tạ sau sách lãm chỗ ngồi xuống, chu tuyết bị mang theo qua đi mới chú ý tới, vị trí này có thể nói là toàn bộ sân tốt nhất vị trí. Hơn nữa chung quanh tuy rằng cùng bên ngoài những cái đó cái bàn cách lên, nhưng là lại là có thể nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài lại không như vậy dễ dàng nhìn thấy bên trong, nhất quan trọng một chút ngồi ở chỗ này còn có thể thưởng thức cao sơn lưu thủy, còn có nghe tiếng hào hào dòng nước thanh, trong miệng ăn đồ vật cũng liền càng có mùi vị. Không thể không nói, có thể nói là mỹ thay a mỹ thay. Mà tới rồi gần chỗ quỳ xuống, cấp hoàng thượng chào hỏi sau, nàng thấy hắn tay nhẹ nâng một chút ý bảo chính mình đứng lên. Tuy rằng chỉ là như vậy một cái rất nhỏ động tác, nhưng cũng cũng đủ lệnh chu tuyết giật mình. Nàng đương nhiên bị hoàng thượng quanh thân bao phủ kia vô hình trung lộ ra thịnh nhân khí thế cấp kinh sợ tới rồi, nhưng đồng thời, cái này động tác lại cũng là như vậy làm nàng ký ức hay còn mới mẻ. Còn có kia mảnh khảnh đầu ngón tay, kia tú chí nếu yêu thần thái, liền tính chẳng qua là cái bóng dáng, nhưng cái tay kia chu tuyết như luận như thế nào đều sẽ không quên. Nàng loại này trí nhớ siêu quần người cũng tuyệt không sẽ quên, Huống hổ, muốn quên cái kia. Vẫn là Tiết Nham, nàng hiện tại mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai, like, về Tiết Nham trên người lộ ra từng giọt từng giọt nàng. Đều nhớ rõ, hay còn nhớ rõ, Tiết Nham mỗi một lần ở giúp đỡ nàng vội phòng bếp sự tình thời điểm, là như thế nghiêm túc, liền tỉ như bất quá là chém cái xài, người khác làm lên không có gì xem đầu cũng liền như vậy, nhưng Tiết Nham lại không phải. chu Tuyết cảm thấy, xem Tiết Nham đốn tuổi quả thực chính là nhân sinh một đại hưởng thụ, đặc biệt là mỗi một lần hắn thấy chu Tuyết ngây ngốc nhìn chính mình khi, Kia chỉ tay phải khẽ nâng một chút, ý bảo nàng chuyển qua đi đừng như vậy nhìn chằm chằm hắn, quấy giày hắn đốn tuổi. Ngay thường, Tiết Nham luôn là đối nàng Ôn Nhu giữ gìn, chính là vừa đến nghiêm túc làm việc thời điểm, kia hai mắt như là có thể thả ra quan tới, chuyên chú cũng chỉ có trong tay một sự kiện. Kia chỉ tinh tế khớp xương rõ ràng tay, phòng tựa tràn ngập nào đó thật lớn lực lượng. Vừa rồi hoàng thượng cũng là như thế này một động tác, đồng dạng là tay phải, ngay cả tay nâng kia một chút bộ dáng cũng cùng Tiết Nham là giống nhau như lúc, đối Nàng không thấy, là giống nhau như lúc. Chu Tuyết là một cái thực lý trí người, lại sớm đã đối Tiết Nham cái này động tác nhớ rõ khắc sâu, nếu không, nàng thật sự muốn cho rằng là chính mình đã điên cuồng. Vì thế, ngay cả nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến đã đối với chính không biết là đang xem phong cảnh vẫn là ở tự hỏi Hoàng thượng hô một tiếng, Tiết Nham. Nay một tiếng, Tiêu thật sự lớn tiếng, thế cho nên trung quanh tất cả mọi người nghe thấy được, hơn nữa lấy một loại đang xem quái vật bộ dáng nhìn nàng. Phía trước hoàng thượng buồn bình tĩnh ngồi ở nơi này, có lẽ ở liền suy nghĩ phiêu xa, nhưng này một tiếng lại làm hắn thân mình nhẹ nhàng rung động một chút, chỉ một chút, nhỏ đến khó phát hiện, hắn liền thực mau liền khôi phục vừa rồi bộ dáng vẫn như cũ đưa lưng về phía ngồi, như là không có chút nào phản ứng, vừa rồi động kia một chút cũng bất quá là cho người hảo giác. Vương công công như mày, nhìn chăm chầm phía dưới chu tuyết quát lớn nói, lớn mật. Hoàng thượng nũ danh cũng là người ở Phía dưới chu tuyết như vậy một bụt miệng thốt ra lập tức liền hối hận. Nàng thật muốn phiến chính mình mặt, tùy theo liền nghe được vương công công nói như vậy một câu, à. Thiết nham là hoàng thượng nhũ danh. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mặc kệ tình huống như thế nào, dù sao nàng to gan lớn mật là được, vì thế chạy nhanh chạy nhanh quỳ xuống. Ai? Cũng quái hoàng thượng ngài à, em đẹp, chẳng lẽ ngài là cùng ta giống nhau lớn lên xấu không dám gặp người vẫn là sao? Càng là không thấy được, càng là có thể gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, căn cứ này đôi mắt ở không nhìn thấy mặt dưới tình huống. Hoàng thượng thân cao vẫn là động tác đều cùng tiết nham như thế tương tự, nàng liền cầm lòng không đậu đem hoàng thượng nhận sai vì tiết nham, kỳ thật như vậy tưởng tượng đều cảm thấy không có khả năng. Tiết nham hắn, đã chết, nàng vẫn luôn đều không muốn thừa nhận, chính là, vẫn là tới rồi cần thiết muốn thừa nhận ngày này. Hoàng thượng, ta, ách nàng tổng không thể nói là chính mình ngày có chút suy nghĩ, liền như vậy buộc miệng thốt ra đi. Hoàng thượng nhũ danh cư nhiên kêu tiết nham kia nàng như vậy vừa nói chẳng phải là muốn khiến cho hiểu lầm. Chu tuyết chôn đầu liền chờ hoàng thượng giận tím mặt, rốt cuộc nàng vừa rồi như thế thất lễ đều đem nhân ra hoàng thượng nhũ danh cấp kêu lên, nói nữa, đều nói hoàng thượng tính tình không tốt, xem ra là nên chứng kiến giờ khắc này lúc. Chính là đợi nửa ngày, cũng không gặp hoàng thượng nhiều chẳng sợ một ngôi sao hỏa khí, lúc này, hoàng thượng sâu kín mở miệng, cơm sáng ăn cái gì? Cái gì? Chu tuyết cặp kia tinh lượng đôi mắt liền như vậy ngơ ngác mà nhìn phía trước cái kia tính tỏa người, một thân sắc bén chi khí cũng phản phất rút đi. Liền. Như vậy một câu. Liền. Chỉ là như vậy. Chỉ cần cấp khẩu cơm ăn là được. Xem hoàng thượng bộ dáng, giống như cũng không có muốn trách tội nàng vừa rồi vô lễ. Trưng 152 mắt không thấy tâm không phiền. Chu tuyết lập tức hồi phục, hồi hoàng thượng, nay tuy rằng là cho các cung nhân làm cơm sáng, trên thực tế căn bản không có làm hoàng thượng phần. Bất quá nàng tưởng liền trước mắt tới xem, liền tính làm các cung nhân hiện tại ăn cơm bọn họ đối mặt hoàng thượng như vậy tồn tại chỉ sợ cũng là ăn không vô đi. Hoàng thượng vẫn như cũ là cái kia làm Chu Tuyết ánh mắt lại lần nữa lại sáng một chút động tác, hắn tay phải nhẹ nâng một chút, lạnh lùng mà đánh gãy, trực tiếp trình lên tới. Hiện nhiên đã không có cái kia kiên nhận chờ Chu Tuyết đem đồ ăn nhất nhất báo ra tới thời gian. Chu Tuyết liên thanh đáp đứng lên thời điểm, thân mình đều đi theo run một chút, không có biện pháp, hoàng thượng quá mức vi vũ. Tiếp theo, nàng cấp tư kỷ cùng tư nhụy đám người đệ cái ánh mắt, bọn họ liền chạy vào phòng bếp, động tác thực mau trình đồ ăn thượng bản. Vốn dĩ chính là cơm sáng, hơn nữa hoàng thượng bản tôn lại không có thông chi nàng muốn tới, liền như vậy tới cái đột kích hành động, làm cho nàng trở tay không kịp, hiện tại vội vàng đi nấu cơm cũng không còn kịp rồi, hơn nữa mới đến nơi này nguyên liệu nấu ăn này đó cũng không đủ lại làm khác. Cho nên, chỉ có thể bị khuất hoàng thượng liền đơn giản như vậy chấp vá một chút. Khoai lang tím phiến bao vây lấy bạc hà vị cay độc nước thịt cá, là mới mẻ nhất cá, mà thịt đó là tiền cây ngọt tương thịt theo, cá mị thịt phì, tươi ngon đến cực điểm. Phần 84. Đường đỏ bánh tráng, huấn thịt cùng bở lủ hề bở gì, mê điệt hương nướng khoai tây, còn có nghe lên khiến cho người tưởng một ngụm uống cạn sữa đậu nành. Này cây đậu tiên hương nuôi vị mười phần, tràn đầy một cái sân đều là sữa đậu nành mùi hương nhi cùng khoai lang tím phiến nồng đậm mùi hương. Nhìn trên bàn bãi hạ cơm sáng, Hoàng thượng tiếp nhận chiếc đũa bắt đầu ăn lên. Lúc này đây, Chu tuyết lại có thể tận mắt nhìn thấy hoàng thượng ăn cơm, tuy rằng hoàng thượng vẫn là chỉ chừa cho nàng một cái bóng dáng, nhưng tốt xấu có thể thấy hoàng thượng đem kia một mâm bàn đồ ăn đều giải quyết rất toàn bộ quá trình. Mặc kệ nói như thế nào, người này là hoàng thượng, không đối. Cũng không thể nói bởi vì hắn là hoàng thượng, nàng liền đặc biệt chú ý cùng để ý, ai, Chu tuyết cảm thấy hiện tại chính mình này viên đầu góc quả thực liền không đủ dùng. Giống như là treo máy giống nhau. Hoàng thượng ăn cơm thời điểm, thật giống như toàn bộ thế giới an tĩnh giống nhau, châm lạc có thể nghe, Chu Tuyết không giống như là lần đầu tiên như vậy có chút khẩn trương ở bên ngoài chờ đợi tâm tình, mà ngược lại là có như vậy chút hưởng thụ nhìn hoàng thượng ăn cơm bộ dáng, thẳng đến nhìn đến hoàng thượng ngồi ngon đem mâm trong chén đồ ăn ăn đến một chút không dư thừa sau, Chu Tuyết mi mắt mới cuối cùng là vừa lòng rũ xuống. Ăn xong cơm sáng, hoàng thượng đều đã ngồi trên xe ngựa, cung nhân theo xe ngựa liền phải cùng ly, Chu Tuyết tiến lên đem giấy dầu nhất nhất đưa cho công nhân. Tối hôm qua vất vả. Này đó là một chút tâm ý, sân nhật ăn. Tuy rằng cơm sáng làm được không nhiều lắm, chính là khoai lang tím phiến lại là nhiều làm. Các cung nhân cầm trên tay dùng giấy dầu bao tốt khoai lang tím phiến, cũng không biết là chưa từng gửi qua như vậy làm nhân tâm chi thần đáng đồ ăn vẫn là cảm động, thế nhưng này mùi hương nhi đem bọn họ nước mắt đều cấp bước ra tới. Ở nói quá tạ sau, các cung nhân rốt cuộc rời đi. Tiến đi người, Chu tuyết lúc này mới tùng hạ một hơi. Tổng cảm giác chính mình vừa rồi nửa treo một cái mệnh dường như. Chủ tử, hoàng thượng cũng chỉ là tới ăn cơm sáng. Thiên A. Chủ tử, hoàng thượng này đột nhiên liền tới rồi, làm cho ta vừa rồi vẫn luôn đều sợ sợ, một chút cũng không dám tới gần tư nhụy nói nói mặt sau thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Hoàng thượng thật sự thật đáng sợ. Ta này viên yếu ớt trái tim nhỏ nha. Được rồi ngươi, có ăn ngon còn an ủi không được ngươi này viên trái tim nhỏ đâu. Cơm đều thịnh hảo, mau tới ăn. Cỏ lao đối với tư nhụy hô một tiếng, lại đối Chu tuyết nói, chủ tử, ngài bận việc nhi lâu như vậy nên là sớm đói bụng, mau chút tới ăn. Chu tuyết lên tiếng, liền nghe tư kỳ kỳ quái nói, mân thúc như thế nào không ở đâu. Ta nhìn trong phòng cũng không ai. Bọn họ đã ở trước bàn ngồi xuống, Chu tuyết chính ăn một mảnh hơn thịt, nghe xong liền nói, cha ta làm việc đi, một lát liền đã trở lại. Cũng không biết này tiểu sú điểu chạy chỗ nào lãng, nó không còn nữa, chuyện cái thư tử gì đó đều một chút cũng không có phương tiện. Nàng cha định là đi này thôn nhỏ gửi thư xã. Tư nhụy nhớ tới cái gì, có chút căm giận nói, thật là quá làm giận. Kia tiểu tử cư nhiên liền như vậy đi không từ giã, chỉ để lại một phong thơ, nói cái gì. Cái gì muốn đi toàn quân, chủ tử đối hắn như vậy hảo liền một câu tạ đều không có liền như vậy đi rồi. Không lương tâm không lương tâm. Chu tuyết buông xuống chiếc búa, bưng lên ly sữa đậu nành một ngụm uống xong, mới vừa rồi nói, ai có chi nấy. Bất qua mấy chữ này mà thôi, lại có rất lớn trọng lượng. Tư nhụy vốn đang tính toán mắng một mắng xả xả giận, kế tiếp nói cũng chỉ có thể cấp nghẹn đi trở về. Tư kỳ nói, kỳ thật hắn ngày thường giàu dĩ, tâm địa lại là cái tốt, cũng rất có nghĩa khí, hắn tương lai sẽ không quên cảm tạ chủ tử. Về sau liền thừa các ngươi ba người tới phụ trợ ta, nếu là bên này sinh ý tốt lời nói, các ngươi liền phải nhiều hơn vất vả, rốt cuộc bốn người thiếu một người việc đều đôi ở các ngươi trên người. Chu tuyết xoa xoa miệng, nàng đã ăn được. Tư nhụy mấy người chạy nhanh xua tay, tư nhụy trước hết nói. Chủ tử, không mệt chúng ta không mệt, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Nói nữa, nào có ngươi tốt như vậy chủ tử A. Kỳ thật ta cảm thấy có thể mỗi ngày ăn đến ngài làm đồ ăn đã là lớn nhất hạnh phúc, ngài lại lại còn phải cho chúng ta tiền công. Ta đảo cảm thấy này tiền công muốn hay không đều không sao cả, chỉ cần cấp ăn là được, có thể ăn nói ngài làm cơm kia quả thực chính là chúng ta phúc phận A. Nàng quay đầu nhìn về phía khác hai người, đối. Các ngươi nói đi, nếu không chúng ta đều không cần tiền công được. Kỳ thật muốn cũng hoa không ra đi, ngươi xem, ta này mỗi tháng tiền công đều còn một văn tiền cũng chưa được quá, ta ca cũng là, nàng mỗi tháng đã phát tiền công liền trực tiếp cho ta giúp đỡ tồn chứ. Đúng vậy, cỏ lau đi theo phụ họa, mỗi đến đổi mùa, chủ tử liền cho chúng ta thêm vào bộ đồ mới tân vật, có ăn, có uống, có xuyên, chúng ta trên tay tiền cũng căn bản là hoa không ra đi. Hai cái nữ hải tử đối nhìn thoáng qua, xem như đặt thành chung nhận thức, cuối cùng đem ánh mắt ở đặt ở tư kỳ trên người, hắn nói ta không có gì ý kiến. Chu Tuyết lắc đầu bật cười, các ngươi à, đừng với ta tốt như vậy được chưa? liền tiền công đều không cần, tiền công là cần thiết muốn, cái này không có thương lượng hảo sao? Nàng thấy Tư Kỳ lại muốn phản bác, nói, tiền tôn xuống dưới, tổng có thể có tác dụng. Chính là Tư Kỳ còn muốn tranh cái nửa biện, liền thấy Mân thúc Tử viện ngoại đi đến, hắn thoạt nhìn tinh thần phân chấn rất là cao hứng bộ dáng hướng tới Chu Tuyết đi tới, Tuyết Nhi, sự tình làm thỏa đáng, cha nhiều thanh toán tiền làm đặc cấp đem tin đưa đi. Ngươi tổ phụ tổ mẫu bọn họ đêm nay là có thể thấy tin. Chu tuyết gật đầu, làm xong liền hảo. Cha, mau ngồi xuống ăn cơm sáng. Nàng tắc đứng lên, ta đi làm quen một chút này phụ cận, xem một chút nơi nào thích hợp gieo trồng đồng ruộng. Vào đêm, ở Tuy An một chỗ thôn nhỏ, tiết nham ông ngoại cùng bà ngoại tắc thu được một phong thơ. Này phong thư là từ trong kinh thành gửi tới, hai người trên mặt nhiều ít hiện ra sầu tư tới. Hiện nhiên, tiết nham chết cho bọn hắn đả kích không phải một chút mà hiện tại lại thu được này phong thư. Lão gia tử, ngươi nói, này tin thượng nói chính là thật sự vẫn là giả? Còn có nàng bất an méo giấy viết thư, tâm đều phải nắm thành một đoàn. Nghiêm lão gia tử nhíu mày không vui nhìn chằm chằm hắn ngăn lại nàng lời nói, tùy theo một tay đem tin cấp đoạt lại đây ném vào than hỏa, mắt không thấy tâm không phiền. Nói xong, liền quăng ngã tới cửa trở về nhà ở. Trước 153 bạch bạch cấp phí thời gian. Thôn nhỏ một khắc chỗ, rồi lại là một cảnh tượng khác. Chu ra nhị lão cũng thu được tin, bọn họ trên mặt tươi cười là như thế nào cũng đỉnh chỉ không được. Ta liền nói tuyết nha đầu là chúng ta chu ra tiểu phúc tinh, lúc trước có người còn nói nàng là cái ma ốm liên lụy chúng ta, nhưng hiện tại nhìn xem, tuyết nha đầu bao lâu không bị bệnh, hiện tại này không hảo hảo sao. Ừ, toàn là những người đó nói bệnh. Liền cái này ra tới nói, chúng ta tuyết nhi A là nhất có tiền đồ. Nhị lão đã đem tin thượng nội dung nhìn vô số lần, sớm liền đem chu ra mấy phòng người đều gọi vào nhà chính tới. Cho nên mấy cái phòng người cũng đã biết là chuyện như thế nào. Tuy rằng vừa rồi đã nghe nhị lao nhắc mãi rất nhiều biến, nhưng bọn họ vẫn là có chút khó có thể tin cùng khiếp sợ. Rốt cuộc, tiên hoàng hạ lệnh, làm cho bọn họ vĩnh không được trở lại Kinh Thành. Hơn nữa liền tính bọn họ có thể có cơ hội lại lần nữa trở lại Kinh Thành. Kia cũng phải nhìn vị kia tướng quân cùng vương ra hay không trước đi lên, nhưng hiện tại ngay cả kia hai vị đều còn không có lên, bọn họ liền có thể trực tiếp trở lại Kinh Thành. Tuy rằng chỉ là ở Kinh Thành ngoại một chỗ trong thôn, Nhưng kia địa phương bọn họ ai đều biết, nói là ở kinh thành ngoại, kỳ thật khoảng cách kinh thành một chút không xa, thậm chí, liền Chu Tuyết hiện tại trụ miếng đất kia vẫn là phong thủy bảo địa. Chính là tổ tiên từng trụ quá địa phương A. Tổ tiên chủ quá địa phương, bọn họ về sau cũng sẽ đi theo Chu Tuyết cùng nhau lưu tại nơi đó ở lại. Ngắm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng A. Bọn họ một đám ngồi ở chỗ kia nghe, đã là ngây người. Chu Lão phu nhân lúc này mới vô vô cảm xúc kích động hưng phấn Chu Lão gia tử chuyện này cũng chỉ có chúng ta đã biết, bọn nhỏ còn không biết đâu, mau cấp bọn nhỏ nói một chút đi. phía dưới ngồi Chu Gia hai bên người hai mặt nhìn nhau, trên trán một đầu hắc tuyến, kỳ thật không cần lại đối bọn họ nói, bọn họ đã nghe xong mấy trục biến thật sự không cần lại lặp lại một lần. Chu Lão Gia từ lúc này cũng khôi phục chính xác, Khổng Hảo, hiện tại ta muốn nói cho các ngươi một kiện cao hứng sự không hề kinh hỉ không hề ngoài ý muốn Chu Lão Gia Tử đem việc này nói một lần, nói tiếp, các ngươi này liền trở về thu thập quần áo đi. Đến nơi nếu cao, ngươi mặt trên người là nói như thế nào? Phu thân, mau qua tiết âm lịch, mặt trên người làm ta tiết âm lịch sau liền điều đi kinh thành nhậm chức, thăng hai chức. Vừa nghe là thăng hai chức, Lý thị cùng An thị đều lộ ra khoe khoang tươi cười, lão gia lợi hại như vậy, thật là cho các nàng mặt dài tử a. Lão gia tử cũng lộ ra vui mừng tươi cười tới, hắn vỗ tay một cái, "Hảo. Nếu cao lần này làm được không tồi." "Hảo hảo." Liên tiếp ba cái hảo. Đủ để biểu đạt hắn đối chính mình cái này Con thứ hai tán thưởng cùng coi trọng Trước nay liền không thế nào khen phụ thân hắn Lần này cư nhiên làm cho người trong nhà kích động như vậy Khen chính mình Chu nhược cao trong lòng cũng là vô cùng cao hứng Đa tạ phụ thân khen Nhi tử làm còn chưa đủ Hắn sẽ càng nỗ lực Làm phụ thân hắn cùng mọi người lau mắt mà nhìn Bên này chu nhược cao sự tuy là chuyện tốt Chu vi cũng xác thật cao hứng Nghĩ thầm ngày lành lại lại lần nữa phải về tới Nhưng tưởng tượng đến chu tuyết sự Đặc biệt là bởi vì Chu Tuyết, bọn họ mới có thể trở lại kinh thành này một chuyện thật, nàng liền khí hận đến không thể chính mình. Vì sao lúc trước không có thể đem Chu Tuyết cấp độc chết đâu? Nàng muốn chết mới hảo, đã chết mới hảo. Đã chết liền sẽ không làm yêu. Có Chu Tuyết ở, nàng Chu Vi nổi bật liền sẽ bị đoạt đi, thậm chí liền trở lại kinh thành như vậy không có khả năng thực hiện sự, cũng bởi vì Chu Tuyết mà thực hiện. Lại nói tiếp, kế tiếp muốn quá ngày lành, còn đều là Chu Tuyết bố thí. Nàng chỉ là như vậy ngấm lại liền mau hỏng mất. Hảo, nếu này hết thể đều khai cái hảo đầu, tuyết nha đầu cùng nếu cao đều là làm tốt lắm, như thế, trước kia những cái đó không thoải mái liền thôi. Vi nha đầu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền không cần ở nhốt ở trong phòng, tới rồi kinh thành thành giang, cũng không cần như vậy, ngươi có thể khôi phục tự do. Chu lão ra hạt ở là cao hứng mà thực, vì thế ngay cả chu vi cấm lệnh cũng cấp tiếp xúc. Thấy vậy, chu nhược cao vội đi ngăn cản, phụ thân. Vi nha đầu nàng phạm vào. Hắn nói còn chưa nói xong đã bị chú láo phu nhân cấp đánh gãy. được rồi, phụ thân ngươi đều nói như vậy, ngươi tổng sẽ không tưởng vi phạm chính mình phụ thân đi. Tuy nói vi nha đầu là người nữ nhi, nhưng cũng là chúng ta cháu gái, chuyện này chúng ta định đoạn. Lại như thế nào nói, vi nha đầu cũng là cái đích nữ, không thể như thế đối đãi, liền tính nàng phía trước lại có gì không đúng, sự tình qua đó là qua, nói nữa, chúng ta này đi kinh thành không hề tùy ăn. Sợ là về sau cũng không ai sẽ biết từ trước sự. Hảo, liền nói như vậy định rồi, ngươi cũng đừng tranh cãi nữa chấp. Chu lao thái thái lộ ra một tia nghiêm khắc. An thị cùng chu tỉ chân cắn răng oán hận trừng mắt lý thị hai mẹ con, trong lòng không cam lòng, lại xem các nàng hai mẹ con kia đắc ý bộ dáng, đặc biệt là vừa rồi lao phu nhân nói đích nữ hai chữ, liền tính là vô tâm, nhưng này hai chữ tuyệt đối là có thể hảo hảo đả kích An thị mẹ con vũ khí sắp bén. Chu vi phịch một tiếng quy xuống. Nước mắt là tả liền chạy xuống dưới, còn cấp nhị lao khái hai cái đầu, như vậy là vô cùng khiêm tốn cùng thành tâm. Thế thế, chu nhược cao như là cũng mềm hạ tâm tới, bất quá chu vi phía trước quá mức làm hắn thất vọng, muốn lập tức biến trở về từ trước như vậy yêu thương nàng, vẫn là rất khó. Liền tính là không dám lại cùng cha mẹ tranh đi xuống, chính là trong lòng vẫn là mọi cách không muốn, sẽ không nhả ra. Nàng hai mắt nhìn phía trên nhị lao, tiếng khóc nói, cháu gái đa tạ tổ phụ cùng tổ mẫu hậu ái cũng đa tạ các ngươi có thể không so đo hiểm khích trước đây tha thứ cháu gái phía trước sở làm ngu xuẩn việc chính là cháu gái tự biết sớm đã vô mặt mũi gặp người liền tính phụ thân không cấm cháu gái đủ cháu gái cũng là có kia cảm thấy thẹn chi tâm người sẽ không lại bước ra nhà ở nửa bước chu vi tuy rằng nói lời này khi nhu nhu nhược nhược bộ dáng nhìn dáng vẻ giống như là sắp khẽ chịu đi qua dường như nhưng mỗi một câu nói ra sau đều như thế cương liệt làm nhân tâm sinh thương tiếc lão phu nhân là nhìn nha đầu này lớn lên trừ bỏ tuyết nha đầu, nàng liền đối nha đầu này nhất vừa lòng, lập tức nhìn này cháu gái nhu nhược đáng thương lại cưỡng bức ngạnh chống bộ dáng hảo là đau lòng thật sự, lập tức liền đi xuống đi đem nàng chậm rãi cấp đỡ lên, thanh âm hiền từ ôn hòa nói, hảo, chuyện quá khứ ai đều không được nhắc lại, ai không có phạm sai lầm thời điểm, ta này lão bà tử là xem bất quá đi, nếu cao, ngươi xem, đây đều là ngươi làm chuyện tốt, muốn còn như vậy đem vi nha đầu quan đi xuống, quan ra bệnh gì nhưng như thế nào hảo, ai? Muốn nói như thế nào vì nha đầu từ nhỏ đến lớn đều là cái Minh sự hiểu lý rất là ưu tú một cái nha đầu liền tính là xem ở cái này phần thượng người cái này đường cha cũng không thể như thế tâm tàn nhẫn đi xuống thật tốt miên hoa, lại như vậy nốt lại thật là muốn liền như vậy bạch bạch cấp phí thời gian chu lão ra tử Vũ cái bản từng tiếng nói nghe xong cha mẹ nói lại xem chính mình cái này đã từng thương yêu nhất nữ nhi những ngày qua nhìn qua thật là tiểu tụy rất nhiều hơn nữa nàng vừa rồi kia phiên lời nói cũng sát thật là làm hắn nghe xong cảm thấy đau lòng. Phần 85, chương 154 lâu như vậy thành quả. Về tới trong phòng, nguyên bản cho rằng Lý Thị sẽ đi theo nhị lao cùng nhau khuyên hắn, liền tính là ở giáp mặt không có khuyên. Về tới trong phòng đóng cửa lại khẳng định vẫn là sẽ khuyên. Nhưng Lý Thị lại ngồi ở một bên, trong tay tùy tiện cầm cái việc ở làm, đợi thật lâu cũng không thấy Lý Thị mở miệng. Chu Nhược Cao lúc này trong lòng cũng đã bình phục chút, hảo sinh hồi ức cha mẹ nói, lại nhìn thoáng qua trầm mặc không nói thế tử. Này tâm liền vẫn là mềm xuống dưới. tưởng từ trước, hắn nhất để ý cùng sủng ái này thê nữ hai người. Hơn nữa, lý thị mặc kệ nói như thế nào đều vì hắn sinh đứa con trai. Thả hiện tại xem ra, dạy học tiên sinh rất là thưởng thức giai hiền, cũng nhận định hắn sau này sẽ có một phen đại làm. Lại nói, đứa con trai này ngày thường lại làm cho người ta thích, cả nhà trên dưới không đến cái nào không thích hắn. Liền cái kia chu tịnh như vậy táo bạo tính tình cùng chính mình nhi tử ở chung xuống dưới đều sẽ bị cảm nhiễm. Tuổi nhỏ. Mặc kệ ra sao sự đều không cần hắn nhọc lòng, chính mình liền đã làm được thỏa đáng, như vậy ưu tú nhi tử đúng là hắn cùng Lý Thị sở ra à. Nghĩ đến đây, Chu Nhược Cao liền hướng tới Lý Thị đi qua, khu khu, ngươi, đi đem vi nha đầu kêu lên tới, ta hảo hảo cùng nàng trò chuyện. Tính lên, bọn họ cha con hai cũng có thật lâu không hảo hảo nói chuyện qua, liền tính vẫn là tâm bình khí hòa ở bên nhau ăn cơm, nhưng rốt cuộc không giống như là từ trước như vậy sùng ái cái này nữ nhi đối với các nàng ái mấy năm nay rốt cuộc là phân đi cho an thị mẹ con hơn phân nửa hiện tại ngẫm lại cũng xác thật là quá vắng vẻ các nàng chu vi bị chính mình mẫu thân mang theo tiến vào môn đóng lại tuy rằng là cách môn nhưng vẫn là có thể từ bên ngoài nghe thấy buồng trong thanh âm an thị cùng chu tỷ chân tức giận đến nha đều phải cấp cắn nghe nơi đó mặt phụ thân như là khôi phục từ trước như vậy yêu thương chu vi ngựa khí sau chu tỷ chân trong lòng lộ bột một tiếng như là cái gì nứt ra dường như Hình như là phía trước làm sở hữu nỗ lực đều tại đây trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều rách nát. Vì nha đầu, theo lý thuyết chuyện này là không chấp nhận được thương lượng, nề hà ngươi tổ phụ cùng tổ mẫu thái độ như thế kiên quyết, lại thêm chi vi phụ cũng cảm thấy. Cũng cảm thấy ngươi một cái cô nương mọi nhà cả ngày đem ngươi phong bế lên không phải chuyện này nhi. Hắn thật sâu thở dài, lại như thế nào nói, ngươi cũng là vi phụ thương yêu nhất nữ nhi. So với tỷ chân, vi phụ lại là đối với ngươi ký thắc vô hạn hy vọng. Ngươi từ nhỏ ở các phương diện đều ưu tú, cũng chưa bao giờ làm vi phụ thao quá tâm, nhưng lần trước sự hắn nói lại dừng một chút, tùy theo làm ra một cái thỏa hiệp động tác, xua tay nói, thôi, dù sao chúng ta chu ra lần này là muốn cử ra lại trở lại kinh thành, nơi này vứt xấu vậy làm cái này xấu tất cả đều lưu lại nơi này. Nhưng là vi nha đầu, ngươi muốn bảo đảm, về sau, ngươi phải cho vi phụ quy quy củ củ. Chuyện gì đều cần thiết được đến vi phụ phê chuẩn lại làm, tỉ như ngươi việc hôn nhân. Sau này chuyện này, người mẫu thân là không được lại nhúng tay. Trước bắt đầu lời hắn nói còn có một ít cảm tình đầu nhập, lời nói càng đến mặt sau liền nghiêm khắc lên, nhưng này phân nghiêm khắc nghe vào chu tỷ chân trong lòng lại phi thường khó chịu, này không phải là coi trọng chu vi sao. Nói đến cùng, vẫn là coi trọng chu vi, không hề giống phía trước giống nhau tùy ý chu vi tự sinh tự diệt. Mà như vậy nghiêm khắc, làm chu tỷ chân đặc biệt cảm thấy nguy cơ. Nàng sát mặt như một trương giấy như vậy bạch đến là một chút huyết sắc cũng không nàng oán hận mà nhìn trầm chầm, chầm kia phía môn trong đầu vẫn luôn ở giống nguyên rủa giường như nghiệm chu vi tên chu vi lập tức liền nước mắt lưng tròng khóc ra tới cảm kích cùng tỉnh ngộ biểu tình viết ở trên mặt nhậm là ai đều sẽ bị nàng hiện tại bộ dáng mà xúc động đấy lòng mềm mại chỗ quả nhiên nhìn hắn cái dạng này chu nhược cao mềm lòng lắc lắc đầu đang muốn mở miệng làm nàng đừng khóc thời điểm chu vi lại không biết từ chỗ nào lấy ra tới một phen dây kéo đối với chính mình thủ đoạn cắt qua liền thấy huyết đi theo chảy đầy đất này nói rõ không phải các nàng hai mẹ con cùng nhau thương lượng tốt diễn Lý Thị cả kinh miệng đều ở run một hồi lâu mới từ khiếp sợ chúng phản ứng lại đây chạy nhanh đi phiên hòm thuốc hoang mang rối loạn vội vội tìm ra băng gạc Vi nga ta hảo nữ nhi ngươi làm gì vậy a miệng nàng dưỡng niệm trên tay chính vì Chu Vi băng bó miệng vết thương nhìn như vậy lớn lên một lỗ hổng Lý Thị không cấm chảy xuống nước mắt mắt thấy các nàng mẹ con như thế một cái muộn thanh chảy nước mắt một cái cắt vỡ chính mình thủ đoạn Chu nếu cao như mày đứng lên, chỉ vào chính mình Nữ Nhi. "Chu Vi, ngươi làm gì vậy? Không muốn sống mệnh, tưởng tức chết ta." Chu Vi lại lắc đầu bình tĩnh nói, thanh âm vẫn là trước sau như một nhu chung như nước phòng tử có thể dễ chịu ngươi tâm như vậy, làm người cảm thấy bình thản kêu một tiếng tra. Quả nhiên, Chu Nhược cao thái độ không hề là như vậy cường ngạnh trách cứ, mà là có chút đau lòng nhìn chính mình Nữ Nhi, "T, Vi Vi, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?" Một cái nữ nhi ra trên người có xẻo, nơi nào sẽ đẹp há ngươi nghĩ tới không có. Nàng lại nâng lên tay, nhẹ nhàng cười, cha, nữ nhi điểm này nhi thương không tính cái gì, không thể tiêu trừ đã từng vết nhơ, không thể. Tìm về nữ nhi từng ở ngài trong lòng vị trí, cũng thực xin lỗi ngài từ nhỏ đến lớn đối nữ nhi dùng khổ lương tâm. Nguyên bản, nữ nhi là muốn mượn vừa chết thấp quá, chính là nàng quay đầu nhìn chính mình mẫu thân, trong mắt rưng rưng, nữ nhi luyến tiếp mẫu thân. Nàng lại nhìn về phía chu như cao. Trong mắt là chậm dại hay náy, còn có đôi chính mình thật sâu chán ghét cùng hối tiếc không kịp, hết thể đều xem ở chu nhược cao trong mắt. Nữ nhi cũng luyến tiếp cha, càng thực xin lỗi. Thực xin lỗi cha. Cuối cùng một câu thực xin lỗi cha, chu vi thanh âm nâng lên không ít, nghe vào người trong thai lại là cực kỳ bi thương. Nữ nhi tưởng nói kỳ thật là, nữ nhi sớm đã không có thể diện đi một lần nữa coi người, mong rằng cha giúp đỡ nữ nhi cấp tổ phụ cùng tổ mẫu nói nói, nữ nhi quyết định. Tạo đầu vì nhi. Chu nhược cao đặng liền sợ tới mức đứng lên, tạo đầu vì nghi. Đừng nói kia nhị lao đã biết sẽ khí thành cái cái dạng gì, liền tính là hắn chu nhược cao mặt mũi cũng tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh a. Chính là, hắn thấy đứa nhỏ này tựa hồ là quyết tâm giống nhau, ngay cả vết cắt chính mình thủ đoạn sự đều làm được ra tới, có thể như thế thương tổn chính mình, đại khái. Ai, đại khái cũng đã là xem phai nhạt, Hắn quay cùng suy nghĩ chi gian, suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng phải tay háo một cái thật mạnh nói một câu không chuẩn, cha không chuẩn, sau đó lại dùng chấn an bộ dáng đối Chu Vi nói, Vi nha đầu, chỉ cần ngươi không cạo đầu vì Nhi, sau này Vi phụ cái gì đều có thể vì ngươi làm, ngươi liền tính là muốn cho Vi phụ trích bầu trời ngôi sao, Vi phụ cũng nguyện ý thử xem, chính là cạo đầu vì Nhi không được, là tuyệt đối không được, cha, nữ Nhi tâm ý đã quyết, ngài không cần lại nhiều làm miệng lưỡi, kết quả đều là giống nhau, Chu Vi đáy mắt phiếm quá một tia bất đắc dĩ. Lại ở lơ đáng thấy toát ra một mặt thực hiện được ý cười, lại chợt lóe rồi biến mất. Ngoài cửa, Chu tỷ chân như là điên rồi giống nhau trừng mắt an thị, nàng hiển nhiên biết buồng trong phát sinh sự tình, cố nén phải đường trường hỏng mất tâm thái một chữ tự đối chính mình di nương nói, đây là ngươi lấy lòng cha lâu như vậy thành quả. Chứ 155 mặc kệ cũng không được. Tỷ chân, ngươi bình tĩnh một chút nhi, hiện tại có ngươi tổ phụ tổ mẫu lên tiếng, phụ thân ngươi cũng không có biện pháp, hơn nữa Chu vi nha đầu này nàng cư nhiên. Cứ nhiên dùng khổ nhục kế tới làm phụ thân ngươi an thị đệ thấp thanh âm đem chính mình nữ nhi xả đến một bên nhỏ giọng nói. Chu tỷ chân lại cảm xúc kích động chảy nước mắt, điên điên rồi cười nói, khổ nhục kế. Chúng ta cũng dùng quá. Chính là lại có thể như thế nào đâu. Thời gian dài như vậy, ngươi bụng vẫn là một chút đều không biết cố gắng. Hiện tại mắt thấy liền phải trở lại kinh thành, mắt thấy liền phải lại quá thượng từ trước ngày lành. Nhưng này đó ngày lành lại không thuộc về ta cái này thứ nữ, là thuộc về các nàng là thuộc về các nàng như vậy cao ta người như vậy nhất đẳng đích nữ. Nàng nói xong, liền vào phòng đem cửa đóng lại hảo một trận khóc, bất luận bên người An thị như thế nào hống, Chu tỷ chân ghé vào gối đầu thượng khóc đến rối tinh rối mù, mà đối diện môn cũng chi a mở ra, chỉ nghe Chu Nhược cao từ trong phòng đi ra hướng tới khắp nơi nhìn xung quanh một phen liền đối với An thị vội vàng hô một tiếng, "An thị! An thị!" An thị kinh hoàng soạn khẩn chính mình góc áo, khẩn trương quay đầu lại đi lên tiếng, trong lòng suy nghĩ: nên không phải là Lý Thị mẹ con đối lao ra nói chính mình cái gì nói vậy đi chính như vậy nghĩ liền nghe được Chu Nhược Cao thúc dục hô còn không qua tới thất thần làm gì đi ngươi đi tiếp một chậu nhi nước ấm cấp vi nha đầu hảo hảo lau lau tay tự cấp nàng đắp di thuốc Chu Tỷ chân trong lòng khí bất quá hướng về phía ngoài cửa mặt hô một tiếng không phải còn có mâu thân ở bên trong chiếu An Thị vội đi che lại nàng miệng cảnh cáo trừng mắt ngươi là tưởng bị đuổi ra đi hiện tại ngươi nói như vậy sẽ chỉ làm cha ngươi sinh khí chính là chu tỷ chân trong lòng hận cực kỳ nhưng nàng cũng chỉ có thể chịu đựng an thị vỗ nhẹ nhẹ tay nàng lắc đầu thở dài đi ra ngoài trên xe ngựa chu ra một nhà đã ngồi trên xe ngựa đi hướng kinh thành mà tam chiếc xe ngựa phân biệt là ấn bối phận tới ngồi chu ra ba cái tiểu bối đó là ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng nửa đường nhìn thấy chu tịnh đã ngủ đến hình chữ ít ôm cái chăn đông tử chui đi vào thường thường còn muốn đánh thượng một trận khó khè. chu vi chán ghét túc liếc mắt một cái một tay đem chu tịnh đầu từ chính mình trên vai chu bay sau đó tâm tình tựa hồ rất tốt nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn chu vi này phó đắc ý bộ dáng chu tỷ chân trong lòng thực hụt hâm nhi ngay sau đó liền cười lạnh nói xem ra tỷ tỷ đời này không đi làm con hát đều mệnh người phía trước ngươi vẫn luôn tưởng đem chính mình gả đi ra ngoài nghề hà lại không cá nhân muốn ngươi ta vẫn luôn suy nghĩ những người này có phải hay không mắt mù à ngươi lớn lên đẹp như vậy hiện tại mới biết được đâu ngươi loại này diện mạo tuy không phải cái loại này cực mỹ nhưng cũng tuyệt đối không thích hợp gả chồng Hơn phân nửa là người khác cũng cùng ta giống nhau cho rằng. Vừa nghe đến con hát cái này tự chu vi trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, lạnh nhặt nói, cho rằng cái gì? Ha ha, còn có thể là cái gì, đương nhiên là cho rằng ngươi tùy tiện, không thể mớn. Chu tỷ chân nói được theo lý thường hẳn là. Chu vi ngày này tới nay đắc ý không có, chỉ còn lại có vẻ mặt giữ tợn chi sắc, ngươi nói ai tùy tiện. Chu tỷ chân như là nghe được cái gì chê cười dường như, xem lốc tử giống nhau nhìn chu vi, tỷ tỷ. Ngươi là bị quan choáng váng vẫn là đã lâu không gặp ánh mặt trời mắt ngủ. Như vậy rõ ràng, chính ngươi đều nhìn không ra tới. Chính ngươi tùy tiện, chẳng lẽ chính ngươi còn không có điểm nhi tự mình hiểu lấy. Tuy rằng Chu Vi thật vất vả một lần nữa thắng trở về chính mình ở phụ thân cảm nhận trung địa vị, nàng hiện tại là nên cao hứng là nên làm lơ Chu Thì Trân. Nàng biết, nàng càng là không phản ứng Chu Thì Trân, tiện nhân này liền sẽ càng nóng nảy. Nhưng chỉ cần vừa nghe đến này hai chữ qua đi làm những cái đó mất mặt xấu hổ sự giống như là nhất nhất tái hiện dường như, như thế nào cũng mất đi không được. Hiện tại lại nghe thế hai chữ, Chu tỷ chân nhục nhã hiển nhiên đã đối nàng đạt tới hiệu quả, điểm này, Chu tỷ chân cũng đã nhìn ra, không ngại thừa dịp nàng phát hỏa phía trước lại lặp lại nói một lần, ngươi, không có cảm thấy thẹn, ngươi, tùy tiện, tùy tiện. Chu Vi tay dương lên, cơ hồ tiếp theo nháy mắt liền có thể đánh vào Chu tỷ chân trên mặt, đã có thể tại như vậy một cái chớp mắt, Chu Vi lại nở nụ cười là dùng cười nhạo ánh mắt chừng mắt Chu Tỷ chân, ta thiếu chút nữa liền chứ ngươi nói, Chu Tỷ chân, vô dụng, ngươi như vậy cũng không thay đổi được chính mình ti tiện thân phận, ngươi bất quá là cái thứ nữ. Nghe được thứ nữ hai chữ sau, Chu Tỷ chân tay run rẩy, trên mặt lộ ra hôi bại bộ dáng, như là đã chịu phi thường đại đả kích, này hai chữ cũng đã đem nàng đánh tan đến sắc mặt cứng đờ nói không ra lời. Còn có, nàng mắt tới gần Chu tỉ Trân thấp giọng cười, ta trước kia vết nhơ, rời đi Tuy an, ai còn sẽ nhớ rõ. "Con mu, cha cũng sẽ giúp ta giấu đi đã từng hết thảy. Mà ngươi đâu, ngươi sẽ cả đời đều là thứ nữ, mặc dù ngươi gả cho người cũng giống nhau, ngươi tưởng thay đổi?" Nam mơ. Chu Vi thanh âm liền muốn chết nguyên rủa, Chu tỷ chân che lại lỗ thai không ngừng lắc đầu, "Không phải, ta không phải, không phải thứ nữ, không phải không. Ngươi chính là." Chu tỷ chân cảm xúc mất khống chế, tưởng tượng đến lâu như vậy tới nay, thật vất vả làm cha đối với các nàng mẹ con có thể hảo điểm nhi. Hảo không dung thấy Chu Vi đã từng đè ép nàng thế khí đã không còn, thật vất vả làm nàng cho rằng chính mình ở cha cảm nhận chung đã vượt qua Chu Vi địa vị. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Chu Vi bất quá là cắt vỡ thủ đoạn, chảy một chút huyết, cha sở hữu thiên bình đều đã thiên hướng lý thị mẹ con. Hết thảy, lại đã về tới từ trước. Nàng hận. Hảo hận. Ngay sau đó liền một cái tắt đánh vào Chu Vi trên mặt, mạnh tay trọng như vậy rơi xuống, ngay sau đó, nàng liền hối hận cùng với này thanh thúy thanh âm chính là chu vi tiếng kêu nàng thanh âm rất lớn cũng tràn ngập chật vật cùng khổ sở thuận thế té ngã ở trên mặt đất tuy rằng thanh âm này rất lớn lại không có đem ngủ đến giống heo giống nhau chu tịnh đánh thức nàng chỉ híp mắt nhìn nhìn trước mắt tình huống thấy chu vi ngã trên mặt đất một tay vô về mặt làm ủy khuất trạng nàng lại tiếp tục hôn hôn trầm trầm ngủ đã chết qua đi chu tịnh vội vàng ngủ không có thời gian rồi, chính là mặt khác hai chiếc xe ngựa lại sớm bị thanh âm này dọa tới rồi Dừng xe ngựa liền hướng tới bọn tiểu bối xe ngựa chạy tới, lôi kéo khai mảnh bọn họ thấy cùng Chu Tịnh nhìn thấy giống nhau. Phần 86 Chu Vi thê thống khổ sở nửa ngã vào trong xe ngựa, nửa bên mặt tuy rằng dùng tay che lại, lại cũng có thể từ khe hở ngón tay gian thấy rõ kia đỏ bừng trường ấn. Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Chu lão ra tử nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích lại cũng chảy nước mắt Chu Tị chân, chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Vi thấy bọn họ tới có chút vô thố cúi đầu. Chu lão thái thái cũng nhìn ra đây là hai tỷ muội chi gian cãi nhau, vì thế vi nha đầu mặt liền thành như vậy. Mới vừa ra tới, này hai chị em liền như thế nháo ra không thoải mái, nàng trên mặt có chút phẫn nộ nói, vừa rồi đều còn hảo hảo, có nói cái gì không thể hảo thuyết sao? Một hai phải động thủ. Đánh chính mình ra người, chính mình tỷ muội. Thật là làm tốt lắm. Tỷ chân, nàng là ngươi tỷ tỷ, ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? Tuy rằng Lão Thái Thái ngày thường liền biết này, một đôi tỷ muội lén quan hệ liền không tốt, nhưng cũng làm như mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại tình huống liền không giống nhau, sự tình phát sinh ở mí mắt phía dưới, mặc kệ cũng không được. Chương 156 người ở sau lưng mắng nàng. Đồng thị thấy thế đành phải đi đem ngủ đến lôi đều đánh không tỉnh Chu Tịnh cấp đánh thức, "Đừng ngủ, đừng ngủ." Chu Tịnh không kiên nhẫn mở mắt ngồi thẳng thân mình nhìn trước mắt mọi người, "Dây dưa không sao à, nàng hai đánh cái giá ngươi đem ta đánh thức làm gì?" Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a Tì chân đỏ mặt đem vùi đầu đến thấp thấp, nước mắt hạ xuống, nàng như thế nào liền không không chế được đâu. Nàng biết rõ đây là Chu Vi cô ý, cô ý bức nàng liền phạm. An thị một lòng đều treo, mắt thấy này hình thức nàng thật hẳn là ở phía trước nhiều hơn khuyên nhủ nữ nhi, cái này hảo. Chỉ sợ liền nàng đều sẽ bị trách tội. Quả nhiên, Chu Nhược cao vẻ mặt hắt như đáy nổi, tiến lên chính là đổ hập xuống một đốn hảo mắng, ngươi còn không biết xấu hổ khóc. Cho ta đem nước mắt nghẹn trở về. Ta Chu tỷ chân biết hiện tại liền tính nói cái gì đều không đúng, cũng không thể làm cha tha thứ, nàng nhìn chằm chằm Chu Vi, tia Trương vô cùng ủy khuất trên mặt ẩn qua một tia trào hức cùng đắc ý, "Chu Vi, hảo, nhật tử con trường, chúng ta chờ xem, ngươi đừng đắc ý quá sớm." Chu lão gia tử thấy Chu Tịnh Tịnh, này ba cái hài tử dù sao cũng là ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, liền tính ngủ đến lại chết cũng khẳng định biết điểm nhi cái gì, lập tức liền trầm giọng hỏi, "Tịnh Nha đầu, vừa rồi là chuyện như thế nào, ngươi biết không?" Chu Tịnh đem dối bởi đầu tóc hướng phía sau thúc lên, đánh cái đại đại ngáp lúc này mới lười nhắc nói, ta phía trước tỉnh một lần, thấy nàng hung ba ba đối Vi Tỷ tỷ lại là đánh lại là mắng, liền biết nhiều như vậy. Ngươi nói bậy. Chu Tỷ chân chừng mắt Chu Tịnh biểu tình hoảng loạn giải thích, rõ ràng, rõ ràng chính là tỷ tỷ nàng. Chu Nhược Cao nhìn không được, cơm mồm, ngươi đánh chính mình tỷ tỷ, ngươi còn nói là Vi Nha đầu không đúng. Tỷ chân, ban đầu cho rằng ngươi là cái hảo hài tử. Như thế nào hiện tại trở nên như vậy không thảo hì đâu Thật là làm người nhìn thiền Nghe xong chính mình cha cuối cùng những lời này Chu tỉ chân trong lòng sợ hãi Liền sợ hãi cha vào lúc này Làm ra cái gì đáng sợ quyết định tới Nàng ở trong lòng kêu to không tốt Sau đó liền quỷ xuống thỉnh cầu tha thứ Cha, nữ nhi Nữ nhi biết sai rồi Nữ nhi về sau cũng không dám nữa Là ta không đúng, ta không nên Không nên như vậy đối đai tỷ tỷ. Chu nhược cao hừ lạnh một tiếng Bối qua thân đi, rõ ràng là không nghĩ liếc nhìn nàng một cái y tứ. Nàng trong lòng lạnh nửa thành, đồng dạng là nữ nhi, chu vi như vậy một quỷ, cha tâm một chút liền mềm xuống, dưới chính là nàng đâu. Ha ha, rốt cuộc vẫn là đích thứ có khác, một cái bầu trời, một cái ngầm, ở cha trong lòng kia phân vị cũng là bất động. Muội muội, ta biết ngươi không thích ta, cũng biết. Hiện giờ tỷ tỷ không tư cách nói cái gì, nhưng là, nếu chúng ta là tỷ muội, ta hy vọng chúng ta vẫn là có thể hòa bình ở chung. Chu Vi lau đi nước mắt, như vậy nói. Chu Tỷ chân cắn răng lên tiếng, mà Chu Lão Thái Thái còn lại là nghiêm khắc đối với Chu Tỷ chân nói. Được, rồi, biết sai là được, nhưng mọi việc như thế sự, hy vọng về sau đừng lại đã xảy ra. Người trong nhà nháo thành như vậy, quả thực là chê cười. Đoàn người lại lần nữa về tới trên xe ngựa ngồi xong, tiếp tục lên đường. Chu Nhược Cao lần này đi là đến kinh thành phủ nha thượng trước báo danh, xử lý năm sau nhập chức thủ tụ, thêm công văn. Chờ làm tốt. Hắn liền vẫn là muốn chạy về Tuy An, Gia Hiền cũng là năm sau đi theo hắn cùng nhau trở lại kinh thành. Thời gian này thượng cũng là thứ đuổi, nhưng này nửa đường thượng chính mình này hai đứa nhỏ liền làm ở mỹ lên, không phải cho hắn tìm việc là cái gì. Chu nhược cao không sắc mặt tốt cảnh cáo mà trừng mắt nhìn An Thị liếc mắt một cái, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng An Thị cũng đã cảm thấy lao ra trong mắt tràn đầy chán ghét. Trên xe ngựa, Chu Tịnh lúc này bị đánh thức lúc sau đã hoàn toàn không có buồn ngủ, nàng thú vị nhìn chầm mặt hai người. Như là xem cái hiếm lạ cổ quái đồ vật đột nhiên phụt bật cười. Ta nói các ngươi hai thật đúng là có thể lan lộn, có ý tứ sao? Chu tịnh tuy rằng vẫn là dĩ vãng như vậy ai gây chuyện nhì, đầu buồn đến cùng heo không cái cái gì khác nhau. Nhưng lấy nàng dị vãng đối này hai người cùng đối chu vi hiểu biết, nàng biết, muốn thật nói chu vi chính là vô tội thật đúng là không giống. Nàng khoanh tay trước ngực, đối chu vi nói, vi tỷ tỷ ngươi này mới vừa bị bỏ lệnh cấm, lại tưởng nháo cái gì chuyện xấu. nói Hai người các ngươi tám lạng nửa cân, nàng cũng thật là chịu phục, ngủ một giấc đều không được sống yên ổn, cho nên lúc này đó là ở lấy các nàng xì hơi, nàng cùng chu vi lại nói như thế nào đều là đích nữ, tuy rằng nàng cũng không thế nào xem đến quán chu vi, nhưng rõ ràng nhìn chu tỷ chân khi so sánh với giới, trên mặt nàng tràn ngập châm trọng, à, muốn nói khác biệt, vẫn phải có, vừa rồi tổ mẫu cũng nói, một cái đích một cái thứ, ha ha, chu tỷ chân ngươi một cái thứ nữ lại nói như thế nào cũng nên nhường chính mình đích tỷ mới đúng, ngươi khen ngược, thật đúng là cho rằng chính mình có thể xoay người có phải hay không? Lúc trước Chu Tịnh cùng Chu Tỷ chân này hai người liền vẫn luôn không đối phó, hai người lẫn nhau xem đối phương đều không vừa mắt, vừa thấy đến Chu Tỷ chân tao thường, Chu Tịnh liền vui sướng khi người gặp họa không thôi, ngoài miệng tự nhiên cũng liền không buông tha người. Chu Tỷ chân chịu đựng khí nhi không lên tiếng, trong lòng sớm đã đem Chu Tịnh mắng cái mấy trăm lần, nàng biết, này vạn nhất nàng muốn tiếp lời nói. Dựa theo chu tịnh người này không có hại tính tình nàng không đem sự tình nháo đến không dứt mới là lạ. Nàng đã bị chu vi xử một lần ngang chân, không thể tiếp tục đi xuống, nếu không nàng thật sự sẽ bị toàn bộ ra bài xích, phụ thân cũng sẽ càng không thích nàng. Thật vất vả từ phụ thân nơi đó được đến về điểm này hảo cảm, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Thấy chu tỉ chân không nói tiếp cũng không tức giận, chu tịnh đốn rắc không thú vị, đó là nằm xuống chuẩn bị tiếp theo ngủ, mới vừa một nằm xuống tới liền có chút đói bụng, nàng buông tiếng thở dài. Vẫn là Chu Tuyết kia nha đầu thật sự, không giống hai người, cả ngày liền biết xảo tới xảo đi, hảo muốn ăn Chu Tuyết làm cơm a. A, thật là hoài niệm a. Nhắc tới khởi Chu Tuyết, Chu tỷ chân cùng Chu Vi cơ hồ là đồng thời, trên mặt biểu tình quái quái, đặc biệt là Chu Vi, nàng trong mắt nhuộm đầy ghen ghét, còn không phải là sẽ nấu cơm sao. Mỗi ngày đại ở trong phòng bếp, sớm hay muộn có một ngày sẽ biến thành bà thím già. Nàng những lời này thốt ra mà ra, vừa nói xong liền kinh ngạc bưng kín miệng mình. Nàng rốt cuộc đang nói chút cái gì? Những lời này như thế nào có thể tại đây hai người trước mặt nói? Nàng cũng là quá ghen ghét quá không cam lòng mới có thể. Hừ, nói lên Chu tuyết, nàng liền cảm thấy bất công. Như vậy xú một người dựa vào cái gì được đến Hoàng thượng thưởng thức? Dựa vào cái gì muốn kéo nàng phúc bọn họ mới có thể trở về kinh thành? Dựa vào cái gì? Chu tỉ chân nhìn ra Chu vì trong lòng suy nghĩ, vừa rồi nàng sắc mặt biến đổi đó là nghe thấy Chu tuyết tên liền nháy mắt hảo một nửa, liền như thuốc hay. Một chút liền trị nàng tâm bệnh. Nàng biết, Chu Vi không thể gặp Chu Tuyết hảo, so nàng chính mình hảo, cho nên về sau, nàng cũng biết như thế nào bắt lấy Chu Vi yếu hại, cái này yếu hại, chính là Chu Tuyết. Tâm tắc, lời này ta cần phải nói cho Chu Tuyết, liền nói, ngươi ở sau lưng mắng nàng. Chu Tịnh một bộ chờ xem kịch vui tư thái, vì thế hạp thưởng mắt. Kinh thành thành ra ngoại, thôn trang nhỏ, một cái viện nhi trong phòng bếp toát ra như là bọc mây trắng mùi hương nhi lượn lờ phiêu ra tới chương 157 chính là. Người kinh thành thành ra ngoại, thôn trang nhỏ, một cái viện nhi trong phòng bếp toát ra như là bọc mây trắng mùi hương nhi lượn lờ khói đặc, phiêu ra tới. Bên ngoài thôn trang người tốt một chút đều theo cái này mùi vị tìm lại đây, đều đối với kia mặt trên một khối bảng hiệu chỉ vào khe khẽ nói nhỏ, các ngươi nói nơi này như thế nào không thể hiểu được khai nổi lên một nhà nông gia nhạc a. Nay chỗ ngồi trụ hạ nhân nhiều lắm liền hơn trăm khẩu người, có thể làm khởi cái cái gì sinh ý. Lại nói Nhà mình có cơm ăn, ai sẽ chạy ra đi ở bên ngoài ăn. Tuy rằng này hương vị thật là quá thơm, làm cho bọn họ đều nhịn không được tưởng đi vào nếm thử, chính là luôn luôn cần kiệm tiết kiệm quán thôn dân. Hơn nữa nhà mình có cơm ăn mặc dù là tái hảo mỹ thực, này đó thôn dân cũng bất quá là lại đây nhìn thượng liếc mắt một cái đồ cái mới mẻ kinh nhi, là sẽ không tiến nảy nông ra nhà căn cơm. Ai nha ngươi biết cái gì? Này chỗ ngồi chính là phong thủy bảo địa, còn có này viện nhi, ai dám tới gần A. Nếu không phải xem kia đường ranh giới đã không thấy, chúng ta ai đều còn không dám tới gần đâu. Đây chính là năm đó hoàng gia trụ quá quý mà, không được có nửa phần giẫm đạp. Muốn ta nói à, phòng chừng nhân gia cũng là hoàng gia phái tới ở chỗ này khai nông ra nhặt đi. Ngươi không nghe thấy này, mùi vị cùng chúng ta ngày thường ăn đồ ăn mùi vị bất đồng sao? Căn bản là không ở một cái cấp bậc. Nhân gia này a là hoàng gia ngự chủ làm, cùng bình thường vũ giả làm sao có thể giống nhau. Con cô a Các ngươi đừng nhìn thành rằng là phân chia vì kinh thành ngoại địa giới, nhưng nơi này cách kinh thành nhưng thật ra gần vui thực nột. Nói vậy có rất nhiều phú thương quý nhân nghe tiếng đều sẽ đến đây ăn cơm đâu, này châu ngồi, ăn một bữa cơm xuống dưới khẳng định không tiện nghi. Những cái đó có tiền nhân ra còn có những cái đó quan lớn nói chuyện này không phải liền thích nhất đi quý địa phương sao. Nơi này hoàn cảnh lại hảo, ly kinh thành như thế gần, quan trọng nhất chính là có thể tới hoàng gia tổ tiên đãi quá chỗ ngồi ăn cơm kia chính là rất có mặt mũi. ai biết được? vạn nhất là cái nào thương nhân ra giá cao tiền hướng hoàng gia mua tới đâu. Này nhưng nói không chừng đâu. Nghe nói tân hoàng người này khó có thể nghiêng ấm, đối mị thực là cực kỳ bắt bẻ cùng hà khắc, lần này không phải còn làm cái mị thực tỷ thí, nghe nói bên người đã có vừa lòng hầu bếp, lại như thế nào sẽ làm điều thừa đem người an bài đến nơi này đâu. Ta xem đều đừng đoán mò, Chờ lát nữa này nông gia nhạc người ra tới, chúng ta hỏi một chút liền đã biết. Mọi người dăm ba câu, chính nói như vậy. Liền thấy hai cái tuổi rất nhỏ một nam một nữ chiều bọn họ bên này đã đi tới. Tư kỷ cùng tư nhụy đối với bọn họ hơi hơi điểm cái đầu, biểu tình không kiêu ngạo không siềm lịnh, nhiệt tình lại không giảm mảy may, gại đúng chỗ ngứa. Chư vị hôm nay đến rượu Thái Phường ăn cơm toàn bộ miễn phí, xem như làm quanh thân hàng xóm đối các hương thân chiêu đái, đây là chúng ta chủ tử cũng chính là rượu Thái Phường lao bản công đạo xuống dưới, thỉnh đi. Bọn họ làm một cái thỉnh tư thế. Các thôn dân vẻ mặt kinh hỉ lại không thể tin được nhìn tư nhụy hai người lại lần nữa xác nhận. Trong khoảng thời gian ngắn các thôn dân giống như là nhặt được cái gì thiên đại tiện nghi, vừa mừng vừa sợ. Bọn họ kỳ thật đối trong phòng bếp truyền đến cái này kỳ hương sớm đã có chút nhịn không nổi, kỳ thật bọn họ nghĩ thầm, nếu này không trả tiền, thật đúng là tưởng đi vào nếm thử này mỹ vị. Không nghĩ tới, tưởng cái gì liền tới cái gì, thật đúng là có thể miễn phí nhấm nháp mỹ vị. Như thế nào sẽ có loại chuyện tốt này? Thật sự là quá tốt Các ngươi lão bản thật là người tốt. Trong đó có một cái thôn dân liền hỏi lên, các ngươi lão bản như thế hào phóng, định là tuổi tác không nhỏ, hắn như vậy làm buồn bán mới có thể làm hành động lớn đến lâu dài a. Nếu là không phóng khoáng, keo Kiệt lão bản là kiếm không được mấy cái tiền. Đúng vậy. Đúng vậy. Các ngươi này Diệu Thái Phường lão bản cũng thật hảo a. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp được đâu. Lại đây xem náo nhiệt thôn dân chậm rãi nhiều, đặc biệt là vừa nghe Diệu Thái Phường muốn miễn phí thỉnh bọn họ ăn cơm. Những cái đó vốn dĩ đã ở nhà ăn thượng cơm nhân ra ném xuống chén cũng chạy tới Vì thế, một thôn trang người cơ hồ đều tới nông ra nhạc Hôm nay Chu tuyết từ buổi sáng liền bắt đầu ở bận việc, rốt cuộc vẫn là làm đủ phần Chờ đến thôn dân đã ngồi xuống hảo, đều mắt trông mong nuốt nước miếng nhìn phòng bếp Trong lòng cấp khó dần nổi là lúc, phòng bếp môn đột nhiên liền khai Ai? Như thế nào là cái tiểu nữ hài A? Tuy rằng này nữ hài nhì vóc dáng cũng không thấp nhưng vẫn là có thể từ nàng khuôn mặt non nớt thượng nhìn ra tuổi tác tới, tuy rằng mặt là non nớt nhưng lớn lên liền quá xấu chút, dù sao à, vừa thấy liền biết đây là cái mười mấy tuổi hải tử, nhưng là này tiểu nữ hài nhi rõ ràng liền ăn mặc một thân đầu bếp phục sức, chẳng lẽ là cái trợ thủ? hẳn là cái trợ thủ đi. Lúc này, tư kỳ lại tiến lên giới thiệu, hắn mỉm cười đối thôn dân nói, vị này, đó là diệu thái phường lão bản, là hoàng thượng ngự thỉnh hầu bếp. cái gì? nàng là lão bản? Vẫn là hoàng thượng ngự thỉnh hầu bếp. Mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi cùng mờ mịt. Ai có thể tin? Như vậy tiểu nhân một tiểu nha đầu, phòng trừng còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Xuống bếp. Nhưng thật ra có xuống bếp năng lực, nhưng cũng không có khả năng lợi hại đến trở thành hoàng thượng ngự thỉnh hầu bếp a. Phần 87. Sao có thể? Hoàng thượng ngự trù kiếp nhưng đều là chủ nghệ siêu tuyệt, lại nói tân hoàng như thế bắt bẻ, một cái nha đầu mà thôi sao có thể? Không nói đến cái này. Liền nói có thể lên làm ngự chủ, kia cũng ít nhất đến là cái nam tử đi. Nàng mọi người lắc đầu, hiển nhiên không tin, có người thậm chí đều có chút bật cười. Ha ha ha, nếu nàng là ngự chủ, ta liền này câu nói kế tiếp không có nói xong, bọn họ liền thấy tư nhụy cùng cỏ lao hai người từ bên trong ra tới, quan trọng nhất chính là, các nàng trong tay nâng đĩa bàn, Kia mặt trên làm người vừa thấy liền ăn uống mở rộng ra đồ ăn. Này đó thái sắc thoạt nhìn đều không bình thường, các cụ đặc sắc, không chỉ có như thế kia mùi hương nhi một chút tới gần, quả thực là làm người khó có thể chịu đựng, ngay sau đó liền tưởng đem kia toàn bộ mâm thức ăn đều ăn vào trong miệng. Chờ đến sở hữu đồ ăn đều thượng tề qua đi, chu tuyết đối với bọn họ làm cái thỉnh dùng thủ thế, các vị chậm dùng. Chỉ đơn giản như vậy một câu, nàng kia quanh thân bất phàm khí chất lại tận hiện ra tới, rõ ràng vẫn là cái tiểu hải tử, nhưng nàng nói mấy chữ này khi thần thái lại như thế vững vàng. Liền tính là nghe nàng như vậy một câu, Lại xem nàng kia một thân cùng tự thân nhỏ sinh thân mình không hợp thần thái, mọi người đều có chút sững sở. Này trong đó mấy cái thôn dân đột nhiên nhớ tới cái gì dường như hô này mấy tháng kinh thành vẫn luôn ở chuyển có một vị tiểu nữ hải kham dùng thân bếp tới hình dung, người này chính là đến không được a Lại là làm dược thiện cứu kinh thành một chỗ thôn người, lại là ở tuy an khai nông gia nhạc làm giàu, đúng rồi. Nàng làm thức ăn cấp quân tốt ăn sau bọn họ thương tất cả đều hảo. Các người nói thần không thần. Giống như vị này chính là kêu cái cái gì chu? Chu người nọ nửa ngày đều chu không ra, lúc này, liền xem Chu Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, ngay sau đó nói, "Chu Tuyết." "Đúng đúng đúng. Là kêu Chu Tuyết." "Này Chu Tuyết nhưng lợi hại." Tuổi tác nho nhỏ một cái nữ hài nhi, "Này a nơi nào là cái hài tử a?" Muốn ta nói a nàng chính là cái kỳ nữ tử. "Trăm năm khó gặp thân bếp a." "Đúng rồi, bên người hoàng thượng hầu bếp chính là nàng đâu." "Từ từ." "Nên sẽ không kia Chu Tuyết chính là" Ngươi, trên 158 lòng tràn đầy bội phục. Chu Tuyết lộ ra như tắm mình trong gió xuân tươi cười, chỉ là hơi hơi điểm cái đầu. Kế tiếp này đó thôn dân tất cả đều cùng xem cái hiếm lạ giống loài giường như nhìn chằm chằm nàng, mỗi một khuôn mặt thượng đều khó nén trong lòng kiếp sợ. Rốt cuộc bọn họ ở ngẩn người sau mới liên tục tán thưởng mở miệng lấy làm kỳ. Nguyên lai like ngươi chính là vị kia thân bếp Chu Tuyết a. Kết quả liền ở chúng ta thành ra ngoại a. Lợi hại như vậy người cư nhiên liền rửa gần bọn họ thôn trang này ở thật đúng là thần kỳ a. Bọn họ còn tưởng tiếp tục khen, nề hà trên bàn mỹ thực thật sự làm người nhẫn mại không được, Chu tuyết khách khí vài câu liền cũng tiếp tục về tới trong phòng bếp. Bên ngoài, nghe thực khách sôi nổi tán thưởng cùng ăn thật sự là hưởng thụ thanh âm, Chu tuyết lộ ra vừa lòng tới cười, tuy rằng này không chút nào ngoài y mớn, nhưng vẫn là rất là đáng giá vui vẻ. Rốt cuộc phía trước bọn họ là ở Tuy An, hiện tại là ở Kinh Thành, thay đổi cái địa phương, Tuy An người thích nàng làm mỹ thực, Kinh thành bên này khẩu vị nàng vẫn là không thế nào có thể bảo đảm. Mắt thấy này đó thôn dân vừa ăn biên ca ngợi này đó đồ ăn, nàng lược nhẹ nhàng thở ra. Tư nhụy mấy người cũng đẩy cửa tiến vào a a Tuy rằng mỗi ngày ăn, chính là nghe thấy tới cái này mùi vị liền chịu không nổi nha. Chủ tử ngươi xem ta, lại mập lên thật nhiều thật nhiều đâu. Này nhưng như thế nào được. Cỏ lau cũng đi theo phụ họa, chính là chính là, bên ngoài những cái đó thôn dân ăn ngon hương a Ta ở bên cạnh nhìn cũng không biết trộm nuốt nhiều ít nước miếng. Mau mau, cơm a cơm a. Ngay cả Tư Kỳ cũng nuốt thầm thì kêu bụng nói, thật đúng là đói thật sự nột. Nhìn bọn họ một đám cùng quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, Chu Tuyết bật cười nói, "Mau tới đây đi, cơm đều cho các ngươi thịnh hảo." Tư Nhụy mãn nhãn nhiệt lệ phun chào mà ra, "Chủ tử ngươi nhưng thật tốt quá a." Ta trái tim nhỏ cuối cùng một chữ vừa ra, cùng với đó là một ngụm cơm hỗn hợp thơm ngào ngạt đồ ăn uy vào trong miệng, bẹp bẹp ăn đến hương cực kỳ. Thật đáng tiếc, giữa trưa Mân Thúc không ở nhà ăn cơm, bất quá, vương phủ đồ ăn hẳn là cũng sẽ không kém đi. Cỏ Lao đang ăn cơm, biên là như vậy nói. Tư nhụy chép chép miệng, nói: tái hảo đồ ăn có chúng ta chủ tử làm ăn ngon sao?" Thật đúng là đừng nói, kinh thành mỹ thực chúng ta lần trước vẫn là ăn qua một ít, nơi nào so được với chủ tử làm, cũng liền như vậy đi. Mân Thúc cùng kia hai vị vương gia quan hệ thực tốt bộ dáng ai. Sáng nay ta thấy nếu là kia hai vị vương gia tự mình tới đón Mân Thúc, như vậy thân phận Người bình thường rất khó nhìn thấy đi. Hơn nữa nghe nói kia hai vị ngày thường thiếu với cùng người khác tiếp xúc, không chỉ có là này, rất nhiều quyền quý nhà tưởng theo chân bọn họ phản thượng quan hệ, cuối cùng chỉ có thể sám xịt mất mát mà về, này hai người ai cũng không thích, ngày thường liền bọn họ nhị vị quan hệ nhất lui tới cực mật. Tư nhụy vẻ mặt đắc ý nói, ha ha, này đó à, chính là ta ở quán trà tử nghe người ta liêu. Người a, liền thích chơi. Cỏ lau một ngón tay điểm điểm tư nhụy cái chán. Có đôi khi ở trên phố dạo tư nhụy nha đầu này một chút liền không ảnh nhi, nàng như thế nào sẽ không biết tư nhụy ngày thường là thích nhất nghe nói thư, còn có chính là ở người nhiều nhất địa phương nghe những cái đó mồm năm miệng người nói chuyện thiếm. Cỏ lau có cảm, sau này nha đầu này tới rồi trung niên là lúc, nhất định là cái xưng trước bà tám. Tư nhụy ha hả A cười, đem cuối cùng một ngụm cơm nhét vào trong miệng, sau đó đối với cỏ lau làm cái mặt quỷ, hôm nay ngươi rửa chân A. Hành hành hành. Cỏ lau kém chút khí cười. Nhìn bọn họ trêu ghẹo chơi đùa, Chu tuyết trong lòng rất là thoải mái, tuy rằng mất đi đến quá nhiều. Nhưng được đến, cũng rất nhiều. Vừa rồi, nàng nghe thấy tư nhụy nói về nhà hai chữ, không biết như thế nào, nàng cảm thấy này hai chữ nghe tới là như vậy ấm áp thích ý. Mặc kệ ở nơi nào, là ở tuy an cũng hảo, vẫn là ở kinh thành cũng hảo, ra cho người ta cảm giác cũng chỉ có hai chữ, thoải mái. Trong nhà, có hoan thanh tiếng ngữ, có ấm áp cùng tồn tại, có mồ hôi, có trả giá, có cảm động. Đương nhiên, nếu cái này ra, lại thêm một cái người. Thật là tốt biết bao. Chu tuyết chính như vậy hoảng thần nghĩ, không nghĩ tới rửa vào tường duyên biên đứng đang ở thu thập chén đua tư kỳ lại là ở dùng tình nhìn chăm chú vào nàng. Cái loại này ánh mắt, như là có thể đem lạnh băng tuyết địa đều hòa tan cực nóng. Mà như vậy nóng bỏng biến mất qua đi, chỉ còn sót lại tiếp theo ti yêu thương. Chạm bạn, ngày này thực mau liền đi qua, màn trời lạc hà rút đi, có mấy viên mỏng mảnh tinh quang phiếm ở chân trời. nơi xa Vang lên xe ngựa nói nhiều nói nhiều thanh âm, một chút tới gần. Cuối cùng, có tam chiếc xe ngựa trực tiếp ngừng ở Diệu Thái Phường viện ngoại, từ trong xe ngựa lục tục xuống dưới đoàn người, đúng là Chu ra người. Bước sóng mệt nhọc, mỗi người trên mặt đều bày biện ra mỏi mệt chi sắc, nhưng lại che giấu không được bọn họ nội tâm phân chấn. Đặc biệt là Chu Lão gia tử, hắn còn tưởng rằng đời này cũng không có khả năng lại trở lại kinh thành. Nói đến cùng, hắn là sinh trưởng ở địa phương kinh thành người, rốt cuộc vẫn là nhớ tình bạn cũ. Lại hơn nữa đối với Chu gia gia nghiệp chấp nhiệm hắn rốt cuộc là không cam lòng, lại như thế nào cũng tưởng có thể có trọng trấn ra môn ngày đó. Chính là, con đường này lại dị thường gian khổ, tuy rằng vương gia cùng tướng quân bên kia hắn thăm nói chuyện, bên kia vẫn cứ sẽ không từ bỏ. Hiện tại thế cục lại rất khó bán ra kia một bước tới, có thể hay không chờ đến kia một ngày, trừ bỏ thời gian thượng vấn đề, đó là xem tạo hóa. Mà hắn có thể tưởng tượng không thể thành sự, chính mình yêu thương cháu gái tuyết nha đầu lại ở trong lúc lơ đáng đã ở từng bước đặt tới. Tuy rằng bọn họ hiện tại là ở tại kinh thành ngoại, nhưng này với hắn mà nói, kỳ thật đã đủ rồi. Hắn nhìn này đống đại viễn nhi, mặt mày chi gian toát ra vui mừng chi sắc. Chu tuyết tự nhiên nghe thấy được bên ngoài thanh âm, bọn họ vốn đang ở bên trong chơi bài, nhàn rỗi thời điểm mấy người bọn họ, hơn nữa chu mân liền sẽ cùng nhau chơi bài cho hết thời gian. Vừa nghe bên ngoài xe ngựa thanh, chu tuyết bọn họ cao hứng ném trong tay bài liền đẩy cửa ra tới nên đón. Tổ phụ tổ mẫu. Chu Tuyết lúc này tựa cái tiểu hài nhi cười đâm vào nhị lão trong lòng ngực, nhị lão nhìn chính mình yêu thương cháu gái ở trong ngực làm nũng, hai người vui tươi hớn hở bật cười, tâm tình cũng càng là rất tốt. Nàng lôi kéo nhị lão Hàn huyên vài câu, lại cùng đại bá phụ cùng nhị bá phụ mấy người đánh xong tiếp đón, liền đem bọn họ hướng bên trong lên. Chu Tịnh nhìn trước mắt này đống đại viện nhi, tuy rằng này chỗ ngồi là hẻo lánh chút, nhưng có sơn có thủy, có thể nói thế ngoại đảo nguyên a. Hơn nữa này viện nhi cũng quá lớn quá lớn. Liền tính là bọn họ đã từng ở kinh thành trụ nhà cửa cũng không lớn như vậy à. Còn có chính là, này đống viện nhi thật sự xây dựng phi thường khảo cứu, bày biện cũng rất là tinh xảo. Tuy rằng có chút đồ vật vừa thấy liền có chút năm đầu, nhưng cũng chút nào không ảnh hưởng chúng nó giá trị tốt đẹp xem. Hoa! Wow. Quá Mỹ! Ở tại như vậy địa phương có lẽ đều có thể sống lâu chút năm đi. Chu tuyết ngươi này nàng đối với chu tuyết so cái ngón tay cái, cũng quá năng lực. Ta trước kia như thế nào liền không thấy ra tới người như vậy bản lĩnh. Tâm tắc, Chu Tuyết, ta quả thực cũng không biết nên như thế nào tới khen ngươi. Chu Tịnh vốn dĩ luôn luôn là cái nhất số người, tái hảo sự phóng miệng nàng cũng có thể nói gặp, chính là vừa nhìn thấy này tòa rửa gần Sơn Thủy Đại Viện Nhi, nàng đã bị mê đến không được. Lập tức nàng cũng chỉ có xem thế là đủ rồi cùng lòng tràn đầy bội phục chương 159 ở đánh cái gì chú ý? Nơi này thật là quá mỹ quá mỹ. Chu Tịnh tả hữu nhìn xa một chút, vui sướng đến đi theo chim nhỏ dường như khó được thân thiết đi kéo Chu Tuyết thủ đoạn. Chu, ách không, Tuyết muội muội ngươi cũng thật có bản lĩnh. Nghe nói nơi này vẫn là năm đó hoàng gia tổ tiên trụ quá chỗ ngồi đâu. Hoàng thượng như vậy coi trọng ngươi, thế nhưng làm ngươi ở tại đã từng hoàng gia tổ tiên trụ quá địa phương. Ta nhưng nghe nói nơi này cho tới nay đều bị người đóng cửa, ai đều không được bước vào một bước đâu, để tránh khinh nhẫn tổ tiên. Chu Tuyết cười khẽ nói, này cũng cho ta thực ngoài ý muốn, nhưng trừ bỏ chỗ này, địa phương khác đều không thích hợp. Hiện nhiên. Nơi này là kinh thành ngoại duy nhất thích hợp khai nông gia nhạc địa phương, vô luận là địa lý vị trí vẫn là phong cảnh đều có thể nháy mắt nháy mắt hạ gục các nông gia nhạc, ở kinh thành ngoại, các nông gia nhạc cũng không ít, nhưng này hoàn cảnh cùng trong đất vị trí đều cùng thành gia ngoại rượu thái phường vô pháp so. Nhìn phía trước như là vô cùng thân mật hai người, Chu Vi trong mắt hiện lên một mặt lén quang, nàng cũng không tin, người nọ sẽ chịu đựng Chu Tuyết hiện giờ hôn đến như vậy như cá gặp nước. Sớm hay muộn, Chu Tuyết này mệnh là sẽ dừng ở người nọ trong tay. Đối với này, Chu Vi tin tưởng không nghi ngờ. Chu ra một nhà giàn xếp hào lúc sau, lao thái thái một trận cảm thán, ở đại gia tụ ở bên nhau ăn cơm chiều thời điểm, nàng nói, nguyên bản Chu ra ở địa phương cũng không kém, nhưng rốt cuộc là ở trong thôn, trong phòng bố trí cũng rất là đơn giản, tuy rằng cùng khác thôn hộ nhưng thật ra có nhất định khác nhau, nhưng lại vô luận hòa giải chúng ta Chu ra từ trước so với vẫn là nàng lắc đầu thở dài, lại nhìn thoáng qua này rộng mở khí phái phòng ở, tuy rằng cũng rất đơn giản, nhưng loại này. Đơn giản lại lộ ra một loại nhàn nhạt xa hoa chi khí. Hiện tại, chúng ta chu ra cuối cùng là khoảng cách trở lại đã từng nhật tử, đẩy gần một đi nhanh, này hết thảy còn muốn cảm tạ ta bảo bối cháu gái, chu tuyết. Nói đến cũng hổ thẹn, ta cái này lao thái bà tự không thể giúp gấp cái gì, vẫn luôn đều nhìn như vậy một cái suy nhược hải tử đỉnh toàn bộ ra ở rắc đầu hối hả, cũng là không đành lòng, thực sự đau lòng nàng lao đi khỏe mắt nước mắt, vui mừng nói, còn hảo, tuyết nha đầu không có làm ta cùng lao ra tử gánh cái gì tâm nàng càng là hiểu chuyện, liền càng là làm ta này lão bà tử đau lòng. Hiểu chuyện. Nguyên bản những lời này nàng cuộc đời này đích xác có thể nghe thấy, nhưng là đối nàng, là đối nàng Chu Vi nói. Như thế nào hiện tại lại phản đối Chu Tuyết nói? Đúng vậy, nàng làm đâu, mọi thứ khôn khéo, chính là từ nhỏ đến lớn nhất hiểu chuyện nghe lời, chẳng lẽ không phải nàng Chu Vi sao? Nàng không có Chu Tuyết như vậy chu nghệ, so ra kém nàng, nhưng nàng như thế nào cũng có như vậy một sự kiện có thể so đến quá Chu Tuyết. Chu Tuyết từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, làm người trong nhà thao không yên tâm, sao lại có thể nói không có làm tổ mẫu bọn họ lo lắng. Chu Vi trong mắt trong lòng đều nhuộm đầy hận, trong ngực vẫn luôn phập phồng không chừng trừng mắt Chu Tuyết, chỉ là lấy nàng góc độ, là không ai có thể nhìn ra được tới. Nhưng một bên giữa gần ngồi Chu Tỷ chân lại xem đến rõ ràng, liền tính không cần xem, như vậy gần khoảng cách, nàng cũng có thể cảm nhận được Chu Vi khác thường. Chu Tỷ chân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng cái này tỉ tỉ rốt cuộc vẫn là gen ghét đã chết Chu Tuyết. Từ trước bởi vì tiếc nham gen ghét Chu Tuyết, hiện tại bởi vì Chu Tuyết năng lực gen ghét Chu Tuyết, nàng nhịn không được suy nghĩ, giả như có một ngày Chu Tuyết xoay người biến đổi biến thành một cái xinh đẹp đại mỹ nhân, Chu Vi đại khái sẽ bị trực tiếp khí điên lên rồi. Ha ha ha. Trong lòng tuy như vậy điên cuồng nghĩ, nhưng nàng biết, Chu Tuyết đây chính là sinh hạ tới liền có xấu văn, sao có thể biến mỹ? Bất quá là ở trong lòng như thế ngẫm lại, Chỉ cần nghĩ đến Chu Vi kia trương hỏng mất mặt, nàng liền cao hứng. Một bữa cơm ăn xong tới, Chu Tuyết bị cả nhà trên dưới khen không thôi, đại gia đồng loạt hoan thanh thiếu ngữ, vui sướng ăn xong rồi cơm, tới rồi nên là nghỉ ngơi thời điểm. Chu Tuyết đẩy cửa ra liền thấy một cái quen thuộc bóng người đang ngồi ở bên cạnh bàn từ từ mà uống trà. Ách. Phần 88. Điềm quan đại nhân, ngươi cũng không nên nói đại buổi tối ngươi là muốn lại đây ăn cơm. Chu Tuyết cảm thấy nàng đột nhiên bắt đầu hối hận lên chính mình có một tay hảo chủ nghệ. Tiếp theo, liền thấy điểm lâm hơi hơi điểm cái đầu, tỏ vẻ nàng nói không sai. Chu tuyết đỡ chán, có chút buồn bực nhìn kia vẻ mặt người sống chớ tiến khuôn mặt, chế nhạo nói, làm ơn, đại ca ngươi đây là đi đường tới sao. Từ sớm đi đến vãn, lúc này mới đến. Muốn ăn cơm ngươi có thể sớm một chút tới a Trong phòng bếp hôm nay đồ ăn cùng cơm thật đúng là một chút đều không còn, không nói đến nhiệt tốt không có, ngay cả bãi ở trong phòng bếp sinh thực cũng là không có. Ha ha, ngài cũng thật sẽ chọn thời điểm vốn đang cho rằng nàng phải bị đại thần như thế nào khó xử, kết quả chỉ nghe được điểm lâm ân một tiếng, sau đó liếc nàng nói, vừa lúc, như vậy liền có thời gian đằng ra tới cùng ngươi nói chuyện thiếm. Chu tuyết ra một tiếng, vẻ mặt một bức, vị này lao đại chuyên môn chạy tới tìm nàng nói chuyện thiếm. Chu tuyết ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà, uống một ngụm sau phát hiện điểm lâm chính nhìn không chấp mắt ngưng thần nhìn chính mình. Khu khu, cái kia, ngươi nên sẽ không liền như vậy lẳng lặng nhìn ta uống trà. Kết quả đối phương vẻ mặt bình tĩnh như là ở tự hỏi cái gì, trở về một câu, như vậy giống như cũng không tồi. Chu Tuyết đã không biết lúc này có bao nhiêu hết trôi nói rồi, hảo, kia nàng liền lẳng lặng uống trà. Liền ở không khí đỉnh trệ an tĩnh là lúc, hắn đột nhiên sắc mặt hơi trầm xuống đổi gọi hắn một tiếng, Tuyết Nhi. Ân. Chu Tuyết Nhi hoặc nhìn hắn. Thấy nữ hài ngốc ngốc bộ dáng, hắn nói tới rồi bên miệng lại vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ túi đầu như là phiếm chua xót cười một tiếng, liền đứng lên. Canh giờ không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ tạm. Chu Tuyết uống một ngụm trà thủy lại ngẩng đầu, đã không thấy tâm hơi điểm lâm thân ảnh. Người này, quỷ xuất thân không. Nàng lắc đầu đang chuẩn bị lên giường, lại nghe tới rồi tiếng đập cửa. Chu Tuyết xoa xoa đầu không kiên nhẫn mở ra môn, nghĩ thầm mẹ nó đều đem nàng phòng đương cái gì a? Nếu không phải không thể hiểu được xuất hiện, chính là trực tiếp đi cửa chính tới quấy giày nàng ngủ. Nàng đánh áp nhìn người tới, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, tùy theo thực mau khôi phục bình tĩnh chi sắc. Ha ha, muội muội, người này chưa kinh cho phép trực tiếp đi đến, trước mới ta nghe được người nơi này đầu có động tĩnh, nghĩ thầm lại đây nhìn xem, rốt cuộc nơi này vẫn là thuộc về hoang dã nơi nàng đi vào bên trong khắp nơi nhìn thoáng qua, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì khác thường, chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Chu Tuyết ôm ngực nhìn Chu Tỷ chân ở chính mình trong phòng lúc gần lúc hiện tìm thứ gì dường như nàng mặt vô biểu tình nhàn, nhàn nhìn, xem Chu Tỷ chân có thể tìm ra cái cái gì hoa tới, cuối cùng. Chu tỷ tì chân tìm trong chốc lát cái gì cũng không tìm được, đành phải mất mát xin lỗi, thực xin lỗi, tuyết nhi, ta có thể là nghe lầm. Trách ta, quay giày đến ngươi đúng không? Chu tuyết bất động thanh sắc đứng ở nơi đó nhìn chu tỷ chân kia một bộ nhột trí bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, bất quá trên mặt tự nhiên không có cấp sắc mặt tốt, nàng biết chu tỷ chân ở đánh cái gì chủ ý. Trước 160 xấu đến đại Tây Dương, là quay giày tới rồi. Chu tuyết nói thẳng không cố kỵ Chu tỉ chân trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc tùy theo xấu hổ nói, Nga, ngươi xem, ta cái này làm tỉ tỉ cũng thật là, ngươi bận rộn một ngày tự nhiên là muốn nghỉ ngơi, ta còn trì hoãn ngươi lâu như vậy, ta, ta đây liền đi ra ngoài. Nàng dùng sức bài trừ tươi cười sau đó ở Chu tuyết kia trương lánh tới rồi băng điểm nhìn chăm chú hạ lui đi ra ngoài nhân tiện đóng cửa lại. Rời đi sau Chu tỉ chân lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng vì cái gì mà danh cảm thấy Chu Tuyết Nha đầu này trên người có một loại áp người khí thế, tuy rằng vô hình cũng không phải thực rõ ràng, nhưng nàng thanh âm cùng với chi đối thượng trong ánh mắt lại ẩn ẩn hàm chứa. Chỉ là nàng như vậy cùng Chu Tuyết đối thượng này liếc mắt một cái, liền đủ nàng sợ tới mức chết khiếp. Nàng chẳng lẽ thật sự nhìn lầm rồi sao? Rõ ràng vừa rồi từ ngoài cửa sổ là nhìn thấy một cái nam tử đi vào a. Chẳng lẽ không phải bóng người mà là nàng ảo giác? Xem ra nàng là bị Chu Vi cấp khí hồ đồ. Nguyên bản còn tưởng lấy cái này tới áp chế Chu Tuyết làm nàng cùng chính mình mặt trận thống nhất, kết quả. Ai? Thôi. Chu Tuyết rốt cuộc nằm ở trên giường thoải mái dễ chịu có thể ngủ mơ giấc, lại không nghĩ lúc này loáng thoáng lại nghe thấy xa xa truyền đến cầm huyền thanh, ở tịch ban đêm sâu kín quanh quẩn ở lạc đầy ánh sao trời đông giá rét, mỗi một tiếng đều tựa ở đụng vào nàng tiếng lòng, nàng chậm rãi mở to mắt, lúc này tiếng đàn lại đột nhiên biến mất. Một lát sau, cùng với chính là từng tiếng tiếng sáo. Mà này rung động đến tâm can làm người tràn ngập nhẹ nhẹ chua sót giai điệu, lại là Nàng xoay người lên, nhanh nhẹn mặc xong rồi siêm ý đi hè. Sợ chọc phong hàn lại khoác một kiện tuyết trắng hồ trồn áo khoác lúc này mới đi ra ngoài Thằng đến ăn mặc này một thân đi ra ngoài, nàng mới ý thức được Chính mình mấy năm nay đều không có lại đụng vào quá quần áo lại ở tối nay lại lần nữa mặc vào Thanh âm này căn bản làm nàng vô pháp giấc ngủ, cũng làm nàng lại không có buồn ngủ Nàng theo kia u tha thanh âm đi bước một đi rồi đi Rốt cuộc Ở không xa vách núi biên, nơi đó biến chỗ đều nở khắp hoa, trung quanh sơn thủy quay trung quanh nghiễm nhiên lũ cảnh chi trí. Ánh trăng tới xuống, yêu dị trên nhụy hoa nhỏ giọt trong suốt do sương, mà liền tại đây bách hoa bên trong, có một cái khoảnh lớn lên bóng người lập tại đây. Hắn chính là cái kia thổi sáo đàn tấu cầm huyền người. Không biết vì cái gì, Chu Tuyết liền cảm thấy chính mình là ở cảnh trong mơ, nàng cảm thấy có lẽ chính mình vừa rồi là ngủ rồi, lúc này hẳn là đang nằm mơ. Bang không, thật sự rất khó để giải thích vì cái gì nàng sẽ thấy người nam nhân này, cái này quen thuộc đến giống nàng trong lòng nghĩ người kia. Trước mắt nam tử, tuy rằng còn khoảng cách nàng rất xa, nhưng hắn tiếng xáo lại tựa mỗi một tiếng đều lọt vào nàng trong lòng, giống như đoạt đi nàng hồn. Nguyên bản cho rằng, nàng đối hắn bất quá là bạn thân, là hồng nhan chi kỷ, nhưng hiện tại mới biết được nào có đơn giản như vậy, nàng đã sớm không biết ở khi nào chính mình tâm tư bị hắn từng giọt từng giọt ngược đoạt, lạng yên không một tiếng động mà ngay cả nàng chính mình cũng chưa từng biết, thẳng đến giờ phút này. Áp lực càng lâu, liền sẽ như hồng thủy manh thu giống nhau thoát ly nàng ý chí cùng nhau phát ra mà ra. "Thiên Nam?" "Là ngươi sao, Thiên Nam?" Buột miệng thốt ra kêu lên, nàng đang nghe thanh chính mình thanh âm kia một khắc đều cảm thấy chính mình là điên rồi. Nam tử vẫn như cũ đưa lưng về phía, ở Chu Tuyết chờ mong chung hắn duy nhất phản ứng đó là dừng trong tay ông sáo, lại không có quay đầu lại. "Là ngươi, đúng không?" Nàng trong mắt đã nhịn không được chảy xuống một chút nước mắt. Liên như vậy dừng ở đạm phấn trên nhụy hoa cùng dọa sương tương kết hợp cuối cùng cùng nhau rơi vào bùn đất bên trong. Nàng tuy rằng cảm thấy giờ phút này chính mình quá mức điên cuồng, nhưng là này cổ mãnh liệt chờ đợi cùng xúc động lại không thể không làm nàng làm như vậy. Thật lâu sau, trong không khí một mảnh yên tĩnh, nàng nhìn kia một mặt lộ ra hoang vắng thân ảnh, trong lòng đau đớn càng ngày càng liệt. Không đúng, nàng cảm thấy chính mình thật là có đủ xuẩn, người kia rõ ràng chính là... Rõ ràng chính là... Nàng thật đúng là cái ngốc tử. Tiết Nham nói qua, cái này khúc là hắn làm khúc, vì nàng làm khúc. Chứ bỏ Tiết Nham, còn có ai sẽ này đầu khúc? Sẽ không, sẽ không lại có người. Hốn hổ, nơi này là kinh thành, không phải Tuy An. Nàng không hề suy nghĩ, bay thẳng đến phía trước người kia chạy qua đi, từ phía sau ôm lấy hắn. Liên ở nàng đem hắn ôm chặt lấy thời điểm, nam tử kia trương băng hàn không gợn sóng trên mặt nào nào, nhưng thực mau liền thu liễm cảm xúc, như cũ chỉ là mặt vô biểu tình nhìn xa rộng lớn hàng không, cũng không dị xác. Thiên nham, ta liền biết, ta biết ngươi sẽ trở về, ngươi còn ở, ngươi không có chết Ta vẫn luôn tưởng ngươi, vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi. Chính là, ta luôn là làm chính mình không thèm nghĩ ngươi, bởi vì, mỗi lần nhớ tới ngươi, trừ bỏ nhớ tới chúng ta đã từng những cái đó vui sướng, càng là vui sướng, ta liền càng thống khổ. Bởi vì, không có ngươi, ta như thế nào cũng vui sướng không đứng dậy. Mấy năm nay, ngươi đều ở đâu? Ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Ta nói cho ngươi, ta tất cả đều nói cho ngươi, ta thích ngươi. Không, không phải thích. La nàng còn không có nói xong, nam tử lại buông lỏng ra nàng gắt gao gông cùm xiềng xích tay, thế nhưng liền như vậy trực tiếp đi rồi, một câu cũng không có lưu lại. Chu Tuyết mắt thấy hắn liền phải biến mất ở trong rừng tây, chạy tiến lên đuổi theo, Thiên Nham, Thiên Nham, ngươi đi đâu nhỉ? Ngươi không cần lại đi, ta thật vất vả mới nhìn thấy ngươi. Thiên Nham, nam tử thân ảnh biến mất. Nhậm là chu tuyết lại như thế nào tìm, vừa rồi chứng kiến đến người liền cùng bước hơi giống nhau, hoặc là căn bản là không có xuất hiện quá không thấy. Nàng lần đầu tiên có nản lòng cảm giác, một mông ngã ngồi ở trên mặt đất, lâu như vậy tới nay, đây là nàng lần đầu tiên có như vậy một loại cảm giác, cảm thấy trong lòng trống trơn, như thế nào đều điển không được chỗ trống. Là ái, là ái. Vì cái gì hắn không có nghe nàng nói xong, nàng thật vất vả mới cổ đủ dũng khí, chính là hắn, lại không muốn nghe. Kêu hắn vì cái gì nguyện ý tới tìm nàng. Về tới trong phòng, Chu tuyết nội tâm vẫn là thật lâu không thể bình phục, hắn liền một chữ đều không có nói, liền như vậy đi rồi. Nàng từ lúc bắt đầu nhìn thấy tiết nham kích động trở nên một chút chán ngán thất vọng lên. Là kia đầu khúc không sai, là cái kia hình bóng quen thuộc không sai, còn có cái kia ôm ấp. Nàng rõ ràng nhớ rõ, tiết nham trước kia cùng nàng chơi đùa thời điểm, cũng hoặc là đau lòng nàng thể tử nhược đi quá nhiều lộ thời điểm, luôn là đem nàng con lên tới. Một đôi tay liền như vậy thật cẩn thận vô cùng sủng nịch đỡ nàng thân mình. Chu Tuyết sẽ không quên, nàng sao có thể sẽ quên. Chu Tuyết suy nghĩ cả đêm, thẳng đến sáng sớm sương trắng phủ kín mặt đất, thiên dần dần mà sáng, nàng đều vẫn là không có thể suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì hắn liền như vậy đi rồi. Mà lấy nàng đối tiết nham hiểu biết, hắn sẽ không làm như vậy. Ngao một hồi tiêu cường thâm mắt, Chu Tuyết không có thể cởi bỏ này một vấn đề khó khăn không nhỏ, vốn định hôm nay lên đến muộn một ít bổ hai cái canh giờ rác Kết quả, Tưởng ngươi không có tới, không nghĩ suy nghĩ người lại cố tình tới. Cùng với một tiếng hoàng thượng giá lâm, Chu tuyết chính là lại tưởng ngủ nướng cũng không được. Chu tuyết từ gối đầu phía dưới móc ra cái nho nhỏ một mặt gương, nhìn treo ở hai cái đôi mắt thượng cực kỳ giống vật trang sức quần thâm mắt, lại nùng lại hắc, ha ha. Nàng khoe miệng vừa kéo, vốn dĩ này diện bảo đã thức xấu, hiện tại đâu? Đã xấu đến đại Tây Dương. chương 161 không chịu nổi dọa, Nàng quản không được như vậy nhiều. Một cái xoay người từ trên giường quyết đoán nhảy dựng lên, luận là có lại nhiều không tha rời đi ấm áp ổ tràn, nhưng nàng muốn lại không chạy nhanh đi gặp quá hoàng thượng, cũng không biết có thể hay không có ngày mai giấc ngủ. Nghĩ nghĩ, vẫn là áo vải thô phương tiện làm việc, còn nữa, ở phòng bếp bận việc vốn là muốn dính du chạm vào thủy, vì thế liền từ ngăn kéo thay một thân sớm nhất phía trước áo vải thô. Cái này xiêm ý gì cũng là nàng ban đầu ở trong phòng bếp nấu cơm sẽ thường xuyên xuyên, nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì cái này thật sự rất là giữ ấm. Bởi vì, nơi này tài chất cùng tối hôm qua kia kiện hồ trồn giống nhau, cũng là tiết nham săn đến lúc sau đưa cho nữ công làm hạ quần áo, này đó khiến cho thân mình nóng hừng hực hồ trồn là khâu và ở quần áo nội bộ, cho nên từ bên ngoài nhìn không thấy. Nàng đi ra ngoài thời điểm, chu ra người đều đã ở, sôi nổi cấp hoàng thượng quỳ xuống tỉnh An, mà hoàng thượng cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể thấy. chu ra người cũng bất quá là quỳ gối rất xa địa phương, chỉ có thể thấy hoàng thượng một cái bóng dáng, lúc này... Hoàng thượng đã ở hậu viện ẩn nấp châu ngồi xuống. Mà chú ra người đã trên mặt đất quỷ có như vậy trong chốc lát thời gian, hoàng thượng cũng không có làm cho bọn họ lên ý tứ, nếu hoàng thượng chưa nói làm cho bọn họ lên, kia bọn họ chỉ có thể tiếp tục quỷ. Chỉ là chu vi đám người vẫn là không khỏi hướng trong phòng nhìn đi, nghĩ thầm chu tuyết rốt cuộc khi nào mới có thể ra tới. Đã sớm nghe nói tân hoàng là cái âm tình bất định rất là bắt bẻ người, hơi không chú ý liền sẽ chọc đến cái chém đầu tội danh. Sở Hữu Chu gia người lúc này nội tâm vẫn là nhiều ít có chút thấp hỏng. Đúng lúc này, Chu Tuyết Tử trong phòng đi ra, thấy Chu gia người đều quỳ trên mặt đất, mà phía trước chính ngồi ngay ngắn chỉ là xem bóng dáng liền có thể nhìn ra là cái cực mỹ nam tử. Này nam tử quanh thân đều tản mát ra cùng thế cách ly vương giả hơi thở. Nam tử hôm nay một thân lam nhà táo choàng, điệu thấp trung lại khó có thể giấu đi hắn cao quý, chỉ đem hắn sấn đến càng thêm bắt mắt, như ám dạ trung một chút tinh quang, hoặc là u ám trung một tấc hỏa. Chu Tuyết từ Hoàng thần Trung rút về chính mình suy nghĩ, quy xuống cấp Hoàng thượng hành lễ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đối phương mới rốt cuộc lên tiếng, sau đó vẫn là vẫn thường nhẹ nhàng nâng một chút tay. Tuy rằng cái này nhiều làm cực kỳ tùy ý, nhưng lại có thể làm chu ra người chú ý tới, bọn họ rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi đứng lên. Chu Tuyết đang muốn mở miệng hôm nay cơm sáng, Hoàng thượng có cái gì muốn ăn, liền nghe thấy thanh âm kia chúng có không giống dị vãng lạnh leo, thế nhưng như là lộ ra một kia tình tố, nói thanh cho chấm tiếp theo chén mì. Ha! Chu Tuyết có chút kinh ngạc mà buột miệng tốt ra, ý thức được chính mình thất thố, vội cụ một tiếng hỏi, Hoàng thượng, ngươi là làm tại hạ cho ngài tiếp theo chén mì, đúng không? Kia! Hải sản mặt như thế nào? Đối với Hoàng thượng đơn giản như vậy yêu cầu, Chu Tuyết hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Phần 89 Chu ra người cũng thực ngoài ý muốn, bọn họ hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Hoàng thượng ở trăm vội bên trong tới đây, chính là vì ăn một chén mì kia ở trong cung ăn không phải hảo một chén mì mà thôi ai làm không được a liền tính là sẽ không chủ nghệ chu vi cùng chu tịnh đều cảm thấy thật sự là quá đơn giản bất quá cái này hoàng thượng không khỏi cũng có chút quá hảo đuổi rồi đi mọi người ở đây đầy mặt hồ nghi là lúc chỉ nghe phía trước ngồi ngay ngắn vị kia sắc mặt sẹt qua một tia sâm hàn không cần như là kết băng giống nhau thanh âm bính ra chu tuyết vẻ mặt một bức, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết nàng châm trước một chút tìm từ sau mới nói kia xin hỏi hoàng thượng Ngài muốn ăn cái gì mà đâu? Đào vẫn là tại dự kiến bên trong. Rốt cuộc nếu hoàng thượng thật sự liền tốt như vậy tống cổ lại dễ dàng như vậy đối phó. Nàng không khỏi sẽ cảm thấy thực quỷ dị. Tiếp theo, hoàng thượng như là ở nghiêm túc suy tư giống nhau. Lâm vào thật lâu chầm tư. Đứng ở nơi đó chu tuyết liền kém cái gối đầu liền có thể hô hô ngủ nhiều. Hoàng thượng, ngài lao nhân ra có thể hay không tưởng mau một chút. Tạo nghiệp ta. Tối hôm qua vì cái gì không ngủ được. Vì cái gì không ngủ được. Nếu có thể. Nàng thật muốn hiện tại liền phiến chính mình hai cái tắt hai. Mắt thấy thời gian một chút quá khứ, tất cả mọi người chờ đến chán đến chết, lại cũng nửa phần không có một chút nhẹ nhàng ý tứ, liền như vậy khẩn trương hề hề nhìn Hoàng thượng. Rốt cuộc, ở Hoàng thượng nghiêm túc sau khi tự hỏi, hắn mới rốt cuộc làm một cái trọng đại quyết định, ăn mì kia đương nhiên là muốn ăn. Tập tương mặt. Ách. tập tương mặt đích sắc ở sở hữu địa phương đều thực được hoan nền, cơ hồ có thể coi như là việc nhà mặt, nhưng nhà mình làm hương vị cùng tiệm cơm ăn vẫn là bất động. Chỉ là sao, ở hoàng cung bên trong, như vậy bình thường mì phở, là không thế nào vào được mắt. Đương nhiên, nàng làm tạm tương mặt là nhất lưu, như thế không sai. Trước kia à, tiết nham liền thích nhất ăn nàng làm tạp tương mặt. Bất quá tiết nham trừ bỏ tạp tương mặt, còn thích ăn nàng làm mì ý cùng mì xào. Đặc biệt là một lần, nàng làm mì xào kêu kêu một cái tay phá chân trời, sai lầm dưới phóng sai rồi ớt tay đem một cái nhất cay nhất cay ớt cay thả đi vào, kết quả cay đến tiết nham đầu lưỡi đều sưng lên v Nàng con tổng ái ở trước mặt hắn rêu cợt, nói hắn ăn không hết hay, mỗi lần nàng như vậy vừa nói hắn liền phải ăn rất nhiều ớt cay cho chính mình chứng minh. Nhìn tiết nham kia đáng yêu đã có chút manh chơi tính tình bộ dáng, nàng mỗi lần đều cười đến mặt chịu. Những cái đó quá mức tốt đẹp quá vãng, nàng vốn không nên lại nhớ lại tới, chính là một chén tạp tương mặt lại chính là như vậy có thể làm nàng ở một lần nữa rời hồi chính mình hồi lâu phía trước ký ức, như thế nào cũng thoát đi không ra, cũng không nghĩ từ như vậy tốt đẹp trong trí nhớ chạy ra. Thấy Chu Tuyết thật lâu đều không có hồi phục, cái kia chí cao vô thượng thanh âm lúc này nặng nề vang lên, có vấn đề. Chu Tuyết vừa nghe thanh âm này, nơi nào còn có hồi bất quá tới thần, vị này hoàng thượng cổ quái tính tình, đó là nàng có thể chọc đến thở, một chút một tí xíu chậm trễ cũng không dám có. Không có vấn đề, ngài chờ một lát, tại hạ thực mau liền làm tốt cho ngài đoan lại đây. Từ từ. Nghe hoàng thượng thanh âm rõ ràng lại lạnh vài phần, Chu Tuyết trong lòng trầm xuống, nên không phải là nàng vừa rồi hồi phục đến chậm chọc giận hoàng thượng đi. Chu gia người vừa rồi thấy Chu Tuyết không biết suy nghĩ cái gì thật lâu đều không có hồi phục hoàng thượng. Lúc này nghe được hoàng thượng làm từ từ, hơn nữa này như là đòi mạng giống nhau, lạnh băng thanh nghiêm bọn họ vừa nghe liền trong lòng e ngại. Hoàng thượng, còn có cái gì phân phó sao? Nàng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã sớm ly hỏng mất không xa, làm ngươi làm, làm ngươi không ngủ được, làm ngươi hề và hiểu sỉu. Liên ở nàng cho rằng hoàng thượng là muốn trách tội nàng thời điểm. Hoàng thượng thân mình hơi hơi vừa động. Lệnh lung nói, chấm không thích ngươi tự xưng tại hạ, về sau ngươi liền tự xưng Tuyết Nhi đi. A, Hoàng thượng đây là ngươi muốn cho ta từ từ, sau đó cùng ta nói. Nàng thiếu chút nữa bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng chết đến sắc thật không có gì, nàng cũng không phải kia sợ hãi này sợ hãi chỗ đó người, nhưng là. Nàng cái gì đều không sợ, chính là không chịu nổi dọa á huy. Chu Tuyết liền khẩu đáp ứng xuống dưới, trốn cũng dường như chạy vào phong bếp, cầm lấy một phen dao phay liền bắt đầu đầu nhập vào công tác trạng thái chúng chương 162 thu hồi tới. Thật lâu sau lúc sau, một chén tạp tương mặt hoàn thành, mị sợi thượng rắc lên nộn nộn thịt toái, mùi hương phiêu tán ở không trung. Hoàng thượng nhìn trước mặt này một chén tạp tương mặt, lại chậm chạp không có động chiếc đũa. Chu Tuyết chạm đến tuy xa, nhưng vẫn luôn nhìn hoàng thượng cũng không có giống như trước như vậy đồ ăn vừa đến liền khai ăn vẫn là có chút khẩn trương. Đông dạng nhìn còn có Chu ra người, lúc này, Chu Vi Nhu Nhu nói một câu, "Muội muội, hoàng thượng hắn" có phải hay không đối với ngươi làm đồ ăn không hài lòng? nàng tiếp theo lại nói, ta cũng chỉ là lo lắng, xem hoàng thượng như vậy cũng không ăn, có phải hay không hôm nay muội muội tinh thần không tốt cho nên làm được không tốt? muội muội cũng đừng trách ta như vậy nói, tỷ tỷ chỉ là gặp ngươi nay này sắc mặt rất kém cỏi mới khó tránh khỏi lo lắng lên, đảo không phải sợ hoàng thượng tức giận, chỉ là lo lắng ngươi a hảo muội muội. lời này nhưng nói được là tình sâu thiết, thanh sắc cũng mầu, bị nàng như vậy nhắc tới. Nguyên bản liền đình trệ trong không khí liền càng là bất an, an thị xưa nay chính là cái nhắc an, nghe Chu vi như vậy vừa nói, vội là sợ hay nói, kia. Yeah. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu. Nguyên tưởng rằng là lại đây quá ngày lành, không nghĩ tới đến lúc này liền làm cho nhân tâm hoảng sợ. Hoàng thượng chính là cái cực kỳ bắt bẻ người A, nếu hắn không hài lòng chúng ta đây Chu ra. Chẳng phải là xong rồi hai chữ nàng không có nói ra, mà là bị Chu nhược cao liếc mắt một cái cấp trừng mắt nhìn trở về. An Thị đem Chu Vi vừa rồi nửa lo lắng nửa sốt ruột nói đến liền cảng trắng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, một nhà liền cảng khẩn trương. Bất quá, trừ bỏ Chu Lão gia tử cùng Chu Lão Thái Thái, bởi vì bọn họ là tự nhiên tin tưởng chính mình cháu gái. An Di Nương, ngươi cũng đừng nóng nổi. Nếu Hoàng thượng coi trọng muội muội, còn cố ý làm muội muội ở chỗ này khai cái nông gia nhạc, định là tán thành muội muội mới có thể như thế. Chu Vi lại nói, bất quá nàng như vậy vừa nói, không những không làm người an tâm. Ngược lại là càng làm cho người lo lắng, An Thị nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói là nói như vậy, Hoàng thượng tính tình hay thay đổi, ai biết hắn lúc này lại là nghĩ như thế nào. An Thị giờ phút này thấy Hoàng thượng vẫn không nhúc nhích bộ dáng, trong mắt đối chu tuyết lú hán liền càng nhiều. Không ngừng An Thị, An tĩnh một đường đồng thị nghe xong nhiều như vậy cũng không hảo lại chấn định đi xuống, phía trước là bị chính mình phu quân vẫn luôn cảnh cáo, làm nàng an phận. Nhưng hiện tại đều cái này tình huống, nàng nơi nào còn có thể nghẹn đến mức trụ? Đồng thị thật cẩn thận nhìn bên cạnh Chu xích tùng liếc mắt một cái, sau đó nói, cái này hảo, chúng ta chu ra xem như xong rồi. Nàng kỳ thật đại an phận không ít, thành thật thời gian rất lâu, bởi vì từ nàng phát hiện chính mình trượng phu cùng tuy an trong thôn một cái thôn phụ gian dĩu qua đi, liền từ đây thay luôn luôn thô thanh thô khí heo mẹ đều, nhưng tính tình này đến tột cùng là như thế nào lại há có thể một chút liền sửa được. Cái này hảo, an thị đều chịu đựng không có nói ra nói, đồng thị nhưng thật ra một câu liền nói. Này một câu giống như là hồng thủy, từng cái làm mỗi người đều quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt chỉ có khiếp sợ. Mà chú lão gia tử vốn dĩ vừa rồi ở an thị sau khi nói xong tựa như phát hỏa, tuy rằng ly đến hoàng thượng khá xa, hoàng thượng tuy rằng chú ý không đến bên này cũng sẽ không nghe được bên này thanh âm, nhưng lại nói như thế nào cũng không nên ở thời điểm này quấy nhiều đến hoàng thượng. Nhưng cái này đồng thị, cái gì xong rồi, lại làm ta nghe thấy ngươi nhiều lời một chữ liền lăn ra chu ra. Chu láo ra tử lạnh giọng quát lớn nói. Đồng thị thật muốn tử phiên miệng, hung hăng mà trừng mắt nhìn An Thị liếc mắt một cái, đều do cái này số nữ nhân. Nếu không phải nàng như vậy dẫn đường, nàng cũng sẽ không bị lao ra tử mắng, này đều đã bao lâu, lao ra tử thật lâu không phát lớn như vậy phát hỏa, hiện tại lại làm nàng lăn ra chu ra. Đồng thị có chút oan nói, còn không đều là An Thị, là nàng phi nói như vậy, ta mới cho rằng. Câm miệng. Bên cạnh chu xích tùng hoành nàng liếc mắt một cái, cái này không bất việc nữ nhân. Liền sẽ cho hắn tìm phiền thoái Hắn đời này như thế nào sẽ cưới như vậy Một cái thượng không được mặt bàn nữ nhân Hắn ánh mắt ám ám Nhớ tới ở tuy an khi Cái kia luôn là ôn nhu nữ tử Như vậy nữ tử lại cố tình ngưỡng mộ hắn ỷ lại hắn, làm hắn lần đầu có thân là nam nhi huy manh cùng lực lượng Đáng tiếc Đồng thị chú ý tới chu xích tùng như là suy nghĩ cái gì Nữ nhân trực giác nói cho nàng Chính mình nam nhân là suy nghĩ nữ nhân khác Hắn vừa rồi còn ở tức giận Ngay sau đó hắn ánh mắt lại như vậy nhu hòa. Nhất định là suy nghĩ nữ nhân kia. Cái kia đê tiện nữ nhân. Nhưng cho dù là biết nàng cũng không thể thế nào, càng không thể đem sự tình trực giác làm rõ. Nàng biết, nếu là làm rõ rửa vào trượng phu tính tình nhất định sẽ không chút do dự dưới sự tức giận đem kia dã nữ nhân cấp tiếp về nhà. Nàng cũng không thể làm hắn làm như vậy. Lý thị cùng an thị chính là tốt nhất tiền lệ. Này hai người cả ngày đến vạn đấu đến ngươi chết ta sống, âm tính kê đối phương. Lại nhiều lần nháo đến trong nhà trướng, khí mù mịt Sớm chút năm còn có thể vẫn duy trì ngắn ngủi cùng giả dối hài hòa Thời gian một trường, kia nhưng chính là nên phân ra cái thắng bại thời điểm Cái nào sẽ nén giận bị so đi xuống Nàng cũng không thể làm này, hai người sự lại ở chính mình trên người dẫm lên vết xe đổ Lập tức liền đầu góc chuyển động một chút bắt đầu xin lỗi Nàng cân nhắc quay lại cuối cùng là biết chỉ cần lấy lòng vị kia tiểu tổ tông Mà nhị lão liền sẽ cao hứng, nhị lão một cao hứng Chu xích tùng cái này hiếu tử liền cao hứng. Vì thế, đồng thị trực tiếp đi qua đối chu tuyết cười nói, ai nha, tuyết nha đầu, vừa rồi bá mâu không phải ý tứ này, ta cũng là đối tân hoàng việc nhiều có nghe thấy, như vậy một vị ngôi cửu ngũ nhiều khó thưởng thức một người a. Này à, vẫn là chúng ta tuyết nha đầu bản lĩnh, sẽ không có cái gì vấn đề, ngươi cũng đừng lo lắng. Vốn là muốn gặp bị người một nhà đoán trách chu tuyết, chính là lại không nghĩ rằng lúc này đồng thị này chỉ heo thế nhưng còn giúp chu tuyết nói chuyện. Càng khí chính là, hừ, vốn dĩ chính là, ai dám nói tuyết nha đầu không tốt. Chúng ta tuyết nha đầu bằng tuyết thông minh, người lại có khả năng, tuổi này có thể có như vậy năng lực, vài người có thể làm được. Lão thái thái một bộ đây là nhà ta tâm can bảo bối nhi, cũng chỉ có nhà ta tâm can bảo bối nhi mới có thể lợi hại như vậy biểu tình. Chu tuyết vẫn luôn không nói gì, lúc này nhìn tổ mẫu như thế kiêu ngạo bộ dáng, bật cười một tiếng. Đồng thị nghe xong Lão thái thái cười nói ra những lời này nghĩ hẳn là không khí hòa hoãn xuống dưới vì thế liên thanh phụ hòa nói là là là ngài nói chính là ta cũng là như vậy tưởng lúc này có một người lại như là nghi hoặc nói một câu tổ mẫu kỳ thật tỷ tỷ cũng không có nói tuyết muội muội không được nàng chỉ là lo lắng mà thôi tỷ không có việc gì ngươi phải tin tưởng tuyết muội muội chẳng lẽ ngươi là không tin tuyết muội muội mới nói như vậy sao vốn dĩ phía trước đồng thị một lòng đều mau đem an thị mang cái biến lúc này vừa nghe chu tỷ chân lời nói Mới nhớ tới, ngay từ đầu kỳ thật là Chu Vi khơi mào tới, làm đại gia bất an. Chính là, em đẹp ngươi nói yêu, nói vượn cái gì a Chu Vi, vốn dĩ đều hảo hảo, ngươi nói nói mấy câu, đều đi theo đoán mò. Không ngừng là đồng thị, Chu gia người lúc này cũng đều nhớ ra rồi, vừa rồi đều còn không chú ý, nhưng lúc này, Lao ra tử mày nhíu chặt, rõ ràng không cao hứng. Hắn biểu tình phức tạp liếc trột dạ Chu Vi, nhìn hồi lâu, mới rốt cuộc trầm giọng nói, "Đem ngươi không nên có tâm tư đều thu hồi tới." Chu Vi cúi đầu, bị lao ra tử xem đến đều sắp ngất đi rồi, người một nhà đều biết lao ra tử nghiêm khắc lên thời điểm thực do người, lúc này, nàng thật là đều mau bị dọa đến đứng công yên. Đáng chết, Chu Tỳ chân tiện nhân này, hử, hảo a, ngươi có thể a, chờ xem. Người một nhà đều thần sắc khác nhau nhìn về phía Chu Vi, đến lúc đó, Hoàng thượng hướng về phía Chu Tuyết vẫy vây tay, ý bảo nàng qua đi. chương 163 há ngăn một tầng. Lại đây buổi châm cùng nhau ăn. Hoàng thượng thanh em rơi xuống, thấy nửa ngày Chu Tuyết cũng chưa động tĩnh, hắn lại chậm rãi mở miệng. "Ngươi không phải còn không có ăn sao?" Chu Tuyết rụt rụt cổ, sao có thể còn không rõ hoàng thượng nói, lập tức liền bằng mau tốc độ vào phòng bếp, ra tới thời điểm trong tay phụng một cái chén, đi tới hoàng thượng đối diện một cái vị trí ngồi xuống dưới. Cùng hoàng thượng cùng nhau cộng thiện, Chu Tuyết tâm vẫn luôn nhảy cái không ngừng, nàng dùng một bàn tay kiềm chế mới thật vất vả an tâm chút, đảo không phải bởi vì sợ hoàng thượng, mà là thật là sợ hãi trước mắt người này. Hắn quanh thân khí chàng phảng phất hắc đàm trung u thủy, như là đem chúng quanh hết thể đều bao bọc lấy như vậy làm người vô pháp hít thở không thông. Nàng vừa rồi phía dưới cố ý nhiều hạ một ít, sợ hoàng thượng không đủ điển chén. Ha ha, kết quả chính mình đào ăn thượng. Chu Tuyết cảm thấy trước mắt này quỷ dị hình ảnh thật là đủ nàng buổi tối làm một đêm ác ngợp. Như thế nào? Thấy Chu Tuyết trước sau bất động chiếc đũa, hắn nhíu mày lạnh giọng hỏi. Chu Tuyết hoảng không chọn cầm lấy chiếc đũa thơm nào ngạt mồm to ăn lên. Không chút nào để ý như thế hào phóng ăn pháp không có một chút ít thuộc nữ hình tượng, đối diện ngồi hoàng thượng nhướng mày cười cười cũng cầm lấy chiếc đua ăn lên, mà hắn nhất cử nhất động đều như thế khâm quý. Phần 90 Nơi xa chu ra người đứng ở nơi đó tất nhiên là thấy vừa rồi hết thảy, lúc này thấy hoàng thượng rốt cuộc động chiếc đua ăn mỉ, bọn họ mới tính nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng ăn? Ăn ai? Chu tình hoan hô hô một tiếng. Người nhà đầu này, nhỏ một chút thanh, đều thấy muốn người ồn nào đồng thị đệ thấp thanh âm hành chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, chu tịnh điếu môi bất mãn hừ một tiếng, chu lão thái thái thấy mặt mày đều là nhịn không được ý cười, ta thấy thế nào này hoàng thượng liền cùng cái hải tử dường như, ý tứ là còn một hai phải ta tuyết nha đầu bồi hắn mới bằng lòng ăn, ngay cả như vậy kia sớm liền nói sao, hà tất ở đảng kia xử lâu như vậy, mặt đều nên mau lạnh, mắt thấy chu tuyết phong quét mây tản cầm chén mì sợi đều ăn đến sạch sẽ, hoàng thượng chén cũng không, chu tuyết thoải mái tiếp nhận chén. Cười nói, Hoàng thượng, buổi sáng ăn nhiều không tốt, này liền đủ rồi. Thuận đợi lại đem phóng với cái bàn trung gian một chản mạo nhiệt khí nhi ninh mặc trà đẩy đến Hoàng thượng trước mắt, uống một ngụm trà. Này, tuy rằng Hoàng thượng là đối mặt nàng, nhưng Chu Tuyết từ đầu đến cuối đều là thấp cái đầu không dám nhìn tới đối diện này tôn ngôi cửu ngũ đại thần. Sợ đến Hoàng. Hoàng thượng làm như nhìn ra nàng đáy mắt sợ hãi, trên mặt thần sắc lạnh hơn một ít, Chu Tuyết liền cảm giác được này bốn phía khí áp càng thấp. Hảo lãnh. Tiến đi này tôn thần. Chu gia nhân tài triệt triệt để để lơi lỏng xuống dưới, nên ăn cơm sáng ăn cơm sáng, nên bận việc bận việc. Lại qua một tháng, Diệu thái phường nơi địa phương vốn là danh khí chi thịnh, lại thêm chi chu tuyết một tay hảo đồ ăn, ăn mặc kinh thành là ồn ào huyên náo cơ hồ không người không biết cái này chính chạm tay là bỏng địa phương. Hiện tại dây đồ ăn phường sinh ý so với lúc trước ở Tuy An khi còn muốn rực rỡ, bởi vì mỗi người đều biết rượu thái phường đầu bếp chính là hoàng thượng ngự dụng bếp, càng thêm khó được chính là bọn họ cũng có thể ăn đến Hoàng thượng ngự dụng bếp làm đồ ăn. Vô luận là bình thường ba cánh vẫn là quan gia cùng với phú quý nhà đều tới đây ăn cơm xong, ai tới lần đầu tiên, đều sẽ như là hạ khôi dường như đối chu tuyết đồ ăn nhớ mãi không quên, mỗi ngày đều nghĩ đến biến nếm mỹ vị. Mà chu tuyết lại không có bởi vì chính mình nông gia nhạc là dính vào Hoàng thượng tên, đối mỗi một đạo đồ ăn giá cả thượng điều, đến nỗi ở tuy ăn là cái gì giới, nàng chỉ điều đến so tuy ăn cao một cái giới, rốt cuộc ở kinh thành nơi. Liền tính là kinh thành ngoại kia cũng là tốc đất tức vàng, giá hàng sao cũng muốn so tuy an khi quý, nàng nơi này thực đơn giá cả cũng sẽ đi theo dâng lên một cái giới. Bất quá, cái này giới cũng chỉ ở phi thường thích hợp phạm vi, sẽ không nhiều, không phải ít. Chu tuyết đối tiền không có gì khái niệm, đời trước đó là, đương nàng đạt được tối cao vinh dự ở trong nghề nhưng nói là nhất phú quý người, kỳ thật so với ngoài vào người, nàng cũng đã là ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, cho nên, tiền, đời trước thực nhẹ nhàng phải tới rồi. Thậm chí ở nàng một chút đều không thèm để ý dưới tình huống. Cùng thân là nhà khoa học trong vòng người đều kêu nàng quái vật. Rõ ràng như vậy một kẻ có tiền người, ngày thường ăn mặc tất cả đều là mũ bảo thượng mấy chục mấy trăm quần áo dày, Ninh Bao Bao cũng tuyệt không sẽ vượt qua một ngàn khối. Tại đây loại biến chốn là khoe giàu dụ hoặc dưới, Chu Tuyết vẫn sống đến hôi thưởng vô tâm không phổi, mười phần kêu kêu một cái sung sướng, nàng liền mỗi ngày ngâm mình ở phòng nghiên cứu an mì gói, cũng không đi hẹn hò cũng không đi tham gia các đại sự nghiệp giao lưu hội gì đó. Đương nhân ra lại bằng hữu trong giới phơi hôm nay lại cùng leo lên ai cùng ai kết giao, ai ai ai lại tặng chính mình nhiều ít cả giả nhẫn kim cương cầu hôn, ai ai ai một kiện lễ phục chính là thượng trăm hơn 1000. Vạ, Chu Tuyết Như cũ mắt điếc hai ngơ vội đến trời đất u ám, hoàn toàn say mê ở thế giới của chính mình không rảnh rút ra thời gian đi phản ứng ở nàng định nghĩa vì dừng bút bình phàm nhân loại. Đây cũng là nàng vì sao cảm thấy yêu đương là nhất ngu xuẩn sự. Đời này, tuy rằng muốn đổi một loại cách sống Nhưng là nàng sơ tâm bất biến, tiền đối nàng tới nói, vẫn như cũ chỉ là một con số đơn giản như vậy, nàng muốn, chỉ là tiêu xái cùng tự do. Cho nên, có thể thấy những cái đó thực khách mỗi ngày tấp ngập không ngừng tràn ngập chờ mong giới ăn xong nàng làm ra đồ ăn, sau đó cảm thấy mỹ mãn rời đi bộ dáng, nàng liền cảm thấy rất vui sướng. Chỉ cần vui sướng, là đủ rồi. Nguyên bản, cũng xác thật rất vui sướng, nàng muốn gì chính là cái không yêu tưởng sự, không thế nào xử trí theo cảm tính người, chính là gần nhất. Nàng lại vui sướng không đứng dậy. Từ kia buổi tối, gặp được Tiết Nham. Không, nàng cũng không biết người kia rốt cuộc có phải hay không Tiết Nham. Nếu là Tiết Nham, kia hắn vì cái gì cái gì cũng không đúng nàng nói, liền như vậy đi rồi. Nàng tưởng không rõ, nhưng, nếu không phải, kia lại là ai? Tiết Nham sẽ không lừa nàng, kia đầu khúc, nàng dám khẳng định, đây là Tiết Nham vì nàng làm khúc. Nhưng, người kia, vì cái gì sẽ thổi Tiết Nham khúc? Nàng cho rằng chính mình không để bụng. Cho rằng thời gian lâu rồi liền phai nhạt, nhưng là thời gian càng dài, càng là chứng minh, nàng vô pháp làm được. Chu Tuyết đem cuối cùng một cái bản đồ ăn thượng tề, sau đó mỏi mệt cởi ra tập rề, lặng lặng mà ngồi ở ghế đầu thượng, nàng nhìn kia một mặt ánh trăng, nghĩ nhiều, người kia còn có thể tái xuất hiện. Tư kỳ đẩy cửa tiến vào, thấy Chu Tuyết vẻ mặt mỏi mệnh chi sắc, có chút lo lắng nói, chủ tử, ngài là nơi nào không thoải mái sao? Nếu không, ta đây liền đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Chu tuyết lắc lắc đầu, nhéo nhéo giữa mày nói, không được, quá một lát liền hảo. Nhưng tư kỳ nơi nào tin tưởng, chủ tử, ngài nhất định là mấy ngày nay quá mệt nhọc. Nay một tháng tới, sinh ý rực rỡ đến làm người khó có thể tưởng tượng, hôm nay thu được đơn đặt hàng đều phải bài đến một năm sau. Hắn thật sự là không thể tưởng được, đi vào kinh thành, sẽ làm bọn họ sinh ý cao hơn một tầng, không đúng, há ngăn một tầng. Để tránh mỗi ngày bên ngoài đều vây đổ chờ đầy thức khách, phá hủy nơi đây tính gì. Bọn họ hiện tại chỉ tiếp thu dự định bài kỳ, quả nhiên dùng cái này biện pháp sau vô luận là đối bọn họ vẫn là đối thực khách đều tốt hơn quá nhiều. Bởi vì rất nhiều thực khách rất có khả năng đợi một ngày đều đợi không được, chỉ có thể là chờ, thả, thiên còn chưa thấy lượng bên ngoài liền bài đầy thật dài đội ngũ, 2-3 ngày thấy đảo còn hảo, chính là thời gian một lâu, này liền khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ có chút đau đầu. Cho nên, từ dự định bài kỳ thực hành sau, chủ tử đối lập từ trước cũng nhẹ nhàng. Đối thực khách tới nói cũng là một cọc chuyện tốt chương 164 liền thật sự một chút không sợ chết Đến nỗi Hoàng thượng Khi thì sẽ đến rượu Thái Phường ăn cơm Nhưng số lần rất ít Rốt cuộc Hoàng thượng trăm công ngàn việc bận rộn như vậy Có thể rút ra thời gian tới nơi này Ăn cơm liền đã là tốt Nhưng thật ra Hoàng thượng không có thường xuyên tới Đối bọn họ tới nói cũng coi như là một chuyện tốt Ít nhất không cần thường xuyên nơm nớp lo sợ Bởi vì mỗi lần Hoàng thượng gần nhất lúc sau Bọn họ cái nào không phải dẫn theo đầu nhân tâm Hoàng sợ. Liền sợ làm hoàng thượng không hài lòng trách tội. Không thể trách bọn họ nhắc gan. Thật sự là hoàng thượng uy danh cùng đồn đái đều ở đảng kia bãi. Lại thêm chi mỗi lần hoàng thượng bản thân chỉ cần hướng này vừa đứng liền đủ do người. Bọn họ thật sự là không thể không cảm thấy hoàng thượng không có tới thời điểm rất là nhẹ nhàng. Sinh ý hảo là chuyện tốt. Ta tưởng một người đãi đãi. Tư kỷ, cảm ơn ngươi quan tâm. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Chu tuyết nhìn kêu luôn mở nhạt ánh trăng nói. Tư kỳ ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật hắn trong lòng đại khái cũng đoán được, hắn biết, chủ tử lúc này hẳn là suy nghĩ tiết nham ca đi. Đêm đó, hắn thấy chủ tử theo tiếng sáo đi ra ngoài, không yên tâm cũng nghĩ cùng đi ra ngoài, chính là không đợi hắn đi ra ngoài liền thấy chủ tử trở về, thất hồn lạc phách trở về, trong miệng còn niệm tiết nham ca tên. bờ môi của hắn giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, xoay người đi ra ngoài. Tư kỳ rời đi sau, trong phòng bếp lại là một mảnh yên tĩnh, chỉ đồ có củi lửa ngôi sao điểm điểm mang mang thanh. Chu tuyết hề và hiểu xịu như là rỡ xuống một thân mỏi mệt nằm liệt nằm ở một đống cam thảo lá cây thượng, hai tay liền như vậy khủy tay ở đầu hạ, đôi mắt nhấp nháy lóe không chấp mắt nhìn kia luôn trăng rằm. Nàng thật hy vọng cái kia đẹp ánh trăng là người lao, nếu có thể nghe thấy nàng tiếng lòng nói, nàng từng nói, làm người kia, cái kia nàng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ một khắc cũng quên không được người kia trở lại nàng sinh hoạt. Liên ở nàng đối với ánh trăng ở trong lòng mặc nghiệm ba lần chính mình cùng cái nguyện vọng sau. Nàng lại lần nữa nghe thấy được cái kia làm nàng hồn rắc ngộng như tiếng sáo. Là hắn. Chu tuyết có chút thời điểm đều cảm thấy nhất định là trong lòng quá tưởng hắn, mới có thể xuất hiện như vậy không thực tế hảo giác, chính là một lần còn nói đến qua đi, như vậy hai lần đâu. Nàng không hề nghĩ nhiều, ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua kia luân cong cong ánh trăng, đối nó làm cái hôn gió à, thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì à. Lập tức nàng liền không hề nghĩ nhiều chạy đi ra ngoài. nay một đường. Miễn bàn nàng trong lòng có bao nhiêu kích động, vừa rồi Chu Tịnh thấy nàng vẻ mặt hưng phấn ra bên ngoài chạy còn cùng thấy quỷ dường như hảo hảo đánh giá nàng một phen, nàng mới cố không được nhiều như vậy. Giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ nhanh lên, lại mau một chút nhìn thấy hắn. Vẫn là cùng cái địa phương, rốt cuộc tới rồi, Chu Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia quen thuộc mà cao lớn bóng dáng, người kia là hắn, là Tiết Nam. Lúc này đây... Nàng là mặc kệ như thế nào đều sẽ không làm tiết nham lại như vậy ở hai mắt của mình biên liền đi rồi. Ừ, liêu xong rồi nàng liền muốn chạy. Nào dễ dàng như vậy. Chu tuyết không kịp nghĩ nhiều trực tiếp chạy tới một phen từ phía sau đem nam tử ôm lấy. Tiêu hai chỉ tiểu xảo phấn nộn tay nhỏ liền như vậy gắt gao mà thủ săn hắn không bỏ. Nam tử trên mặt hiện lên một tia xá sắc, tiếng sáo cũng ào ào dừng lại, nhưng thân thể hắn lại một chút không có sở động, bất động thanh sắc đứng, thực mau liền khôi phục di vãng lạnh băng cùng đạm mạc. Theo chu tuyết tay càng ngày càng gấp khấu ở hắn bên hông, hắn thần sắc cũng lạnh hơn vài phần. Chu tuyết thật vất vả ức chế ở nội tâm kích động, nhắm mắt lại chuẩn bị một hơi trước đem lời nói thả ra. Thiết nham, ta biết là ngươi, mặc kệ là cái gì nguyên nhân ngươi không muốn xuất hiện, nhưng ta biết, ta hiện tại thấy, ôm người chính là ngươi. Bởi vì, loại cảm giác này sẽ không sai, mà ngươi thổi này đầu khúc càng thêm chứng minh ở trước mặt ta người là ngươi, là thiết nham ngươi. Chỉ có ngươi, mới có thể thổi như vậy một đầu khúc. Trước kia là ta không rõ chính mình cảm giác, hiện tại ta hiểu được, ta nói cho ngươi Tiết Nham, ngươi sau này cần thiết cưới ta biết không? Vốn dĩ ta đời này là không chuẩn bị gả chồng, cũng tính toán như vậy tiếp tục xấu cả đời, nhưng là, vì ngươi, ta cũng đến biến xinh đẹp, như vậy mới có thể làm ta muôn vàng tình địch đối ta tâm phục khẩu phục không phải. Nàng ôm hắn lại khẩn rất nhiều, hít sâu một hơi, mới nói, "Tiết Nham, đêm nay ngươi đi không được." Nam tử hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, không khí tính đến dị thường quỷ dị đã lâu qua đi, nam tử lại không biết vì sao cười một tiếng, hắn thanh âm lạnh đến làm người lùi sợ, cái này vào đông như là bởi vậy đều có thể kết thượng một tầng thật dày băng. Chu Tuyết thân mình không cấm run lên, Chu Tuyết đột nhiên có điểm tưởng lùi bước, không biết vì cái gì, thanh âm này cũng xác thật làm nàng cảm thấy quen thuộc, nhưng tuyệt đối vô pháp cùng Tiết Nham liên hệ ở bên nhau, bởi vì cái này làm nàng toàn bộ xương cốt đều lạnh đến muốn vỡ vụn thanh âm thế nhưng là, thế nhưng là làm nàng đột nhiên nghĩ tới hoàng thượng. A. Vừa nghe đến chính mình nội tâm cư nhiên ở ngay lúc này giao ra như vậy một cái đáng sợ người, nàng liền hảo là hỏng mất. Vì cái gì cố tình sẽ làm nàng cảm thấy cái này lạnh băng đến không giống nhân loại thanh âm sẽ là hoàng thượng đâu? Làm vậy a. Liên ở nàng nội tâm đang ở trình diễn vừa ra vô cùng kịch liệt tuần gần như hỏng mất thời điểm, cái kia làm nàng vô cùng sợ hãi thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này lại rõ ràng lộ ra thú vị cùng trêu ghẹo ngữ khí, nhưng nhiều ít vẫn là nghe thanh chủ nhân giọng nói phẫn nộ cưới ngươi. Như vậy tiểu, liền suy nghĩ chuyện này nhi Ngay thường, đảo con nhìn không ra tới ngươi nha đầu này về điểm này nhi tâm tư a. Thanh âm này. Không biết nàng có phải hay không lâu lắm không có nghe được tiết nham thanh âm, vẫn là sao lại thế này, này sắc thật cũng rất giống là tiết nham thanh âm á nhưng là không biết vì cái gì này ngựa khí càng như là. Vị kia. Hoàng thượng. Thật là hoàng thượng sao. Tuy rằng trong đầu là như vậy tưởng nhưng là Chu Tuyết cũng không biết là ôm lâu rồi thói quen vẫn là thật sự không muốn buông ra trước mắt nam tử, liền như vậy vẫn là lấy vừa rồi giống nhau lực độ ôm hắn. Nam nhân bị ôm, có thể cảm nhận được trong không khí độ ấm càng ngày càng thấp. Lúc này, nam tử thấy phía sau nha đầu không có hồi hắn, vẫn là vẫn như cũ vẫn duy trì giống nhau tư thế ôm chính mình, một khuôn mặt hoàn toàn đen, lạnh lung mở miệng, biết ngươi hiện tại đang ở làm cái gì sao. Cái này ngầm có ý cảnh cáo nguy hiểm thanh âm làm Chu Tuyết đầu hóc con một tiếng. Lập tức giống như là lò xo so dường như bông lỏng ra nam tử. Ngày đánh lui vài bước xa. Ta, ta ta ta nửa ngày, nàng cũng ta không ra. Phía trước còn như vậy nhận định người này nhất định là Tiết Nham. Thậm chí người này lại lần nữa thổi khúc cũng càng thêm làm nàng khẳng định. Chính là, đang nghe thấy nam tử thanh âm sau, nàng liền trở nên càng ngày càng không xác định. Ngươi, ngươi không phải Tiết Nham. Nam tử nghe thấy cái này tên, buồn cười thì thầm, Tiết Nham. Người này liền như vậy làm ngươi để ý. Nga, cũng đúng, vừa rồi ngươi đều nói muốn người này cưới ngươi, như vậy hẳn là thực để ý, bất quá, ngươi vừa rồi như thế vớ vẩn cách làm, liền thật sự một chút đều không sợ chết. Phần 91. Theo nam tử cuối cùng một chữ rơi xuống, Chu Tuyết mặt cũng cấp ra trắng. Chương 165 ngồi xuống. Nam tử chuyển qua thân, trong phút chốc, Chu Tuyết thấy rõ gương mặt kia, kia trương nàng ngày tư đêm niệm mặt, chính là nam tử quanh thân khí thế lại cùng nàng trong trí nhớ người kia hoàn toàn bất đồng. Vì cái gì? Rõ ràng là hắn, rồi lại, không phải hắn, vẫn là giống nhau thon dài lông mày, cao gầy mũi, tiêm tế hằng dưới, hơn nữa một đôi sáng ngời giống kim cương con ngươi, khi thì lóe bệ nghệ vạn vật thần thái. Môi mỏng lạnh băng bên trong lộ ra mị hoặc chi sắc, mang theo một chút kiêu ngạo hương vị, sở hữu không quan hệ ở trên mặt hắn tổ hợp thành hoàn mỹ diện mạo. Lúc này, nàng mới chú ý tới, người này một bộ theo ám nguyệt bạch hoa văn tím trường bào, hơi nhìn qua, lại rất dễ dàng xem thành là một thân bạch tí hề nhân kia tím chỉnh cực đạm chi sắc bên hông tắc thuốc bạch ngọc đai lưng chân mang bạch lộc dày ra quanh thân vẫn lộ ra khí phách nhưng lại không mất nhẹ nhàng nho nhã thái độ chỉ tiêu trên nét mặt sắc bén làm người không khỏi dâng lên một tiêu kinh sợ cùng kính ý chỉ như vậy bị hắn nhìn liền giác ngay sau đó sẽ hồn phi phách tán giống nhau nam tử một đầu tóc đen nghiêng mà xuống như thế xứng với hắn kia trương tuấn mỹ hại nước hại dân chỉ dùng lại bằng thêm vài phần yêu nghiệt mạ mỹ chu tuyết đương trường gần ra muốn nói cái gì Lại một câu đều nói không nên lời, đối mặt như vậy một người, Chu tuyết hoàn toàn ngốc. Nàng thậm chí hoài nghi, trước mắt người này có phải hay không liền cười đều sẽ không? Nhất định là sẽ không, nàng đã có thể tưởng tượng đến, nếu hắn giống tiết nham như vậy cười, tại đây Nguyệt Hát Phong cao ban đêm, sẽ có bao nhiêu thật người? Nàng liền như vậy toàn bộ thân mình đều cứng đờ ở tại chỗ, một bước cũng dịch bất động. Nhưng giờ phút này này một đợt tại nội tâm phân loạn còn không có đỡ bình, ngay sau đó, Nàng đã bị một con to rộng mà hữu lực tay ôm vào trong lòng ngực, người nọ trực tiếp đem nàng ôm lên, tựa như lấy hắn thân cao tới, sát thực tới nói, hắn là trên cao nhìn xuống ngồi sổm xuống như là ở bế lên một con sùng vật dường như, không có chút nào cảm tình mặt vô biểu tình đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nay toàn bộ quá trình phát triển đều làm chu tuyết cảm giác sâu sắc vô ngữ. Cho nên, cái này tuy rằng đỉnh một chương tiết nha mặt, nhưng thiên chân vạn sắc không có khả năng là tiết nhăm người, kia đang làm gì. Mà nàng Ở đâu? Hiện tại chạy còn kịp sao? Không nên trách nàng vì cái gì sẽ rút lui coi trật tự, thật sự là. Người này hắn đáng sợ. Nếu có thể cảm giác được, nàng hiện tại trái tim nhỏ bùm bùm nhảy, thân mình run lên run lên cũng không biết là lạnh vẫn là nhiệt, trên chán đã có mồ hôi lạnh xung ra. Lại như vậy đi xuống, nàng cảm thấy chính mình tuyệt bích sẽ bị này nam nhân cấp vụ chết. Cố tình người nam nhân này từ đầu tới đuôi liền như vậy hai ba câu nói, từ bế lên nàng qua đi liền không nói một lời nhưng là đối phương càng trầm mặc, nàng liền phảng phất có thể cảm giác được một cổ cường đại uy áp thi triển mà đến như vậy, ép tới nàng thở không nổi. Rốt cuộc, Chu Tuyết Mạo vừa chết xúc động, vẫn là nhịn không được hướng tới đang ở ôm chính mình không biết hướng đi nơi nào. Nam nhân mở miệng hỏi: ngươi, ngươi ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? nên không phải là, là muốn đem ta bán? a, đừng a, ta, ta ăn đến quá nhiều, nhất định không ai muốn, hơn nữa cũng nuôi không nổi. nếu không. Ngươi liền đem ta buông xuống, làm ta tự sinh tự diệt phi. Làm ta về nhà. Qua thật lâu, nam nhân vẫn là không nói gì. Trong không khí, chết giống nhau yên lặng, Chu tuyết sợ hãi đến run bẩn bật, xuyên qua mà đến lâu như vậy. Đây là nàng lần đầu tiên không lý do cảm giác chính mình mạng nhỏ nếu không bảo lại còn có như vậy như vậy không bình tĩnh. Nay cũng không thể quay nàng, nếu trên đời này nhất định có ma quỷ tu la gì, tiêu người nam nhân này nhất định là so ma quỷ tu la còn muốn khủng bố tồn tại. Ha ha, A Chu Tuyết cười gượng một tiếng, thấy không khí chẳng những không có hảo một chút, vẫn là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Nàng lại ý đồ muốn nói động nam nhân, nên không phải là đại thần ngươi nói bụng, ngươi tưởng an ta cuối cùng mấy chữ bị nàng nói ra sau, trừ bỏ bị chính mình hoảng sợ tới rồi, đó là hận không thể chính mình chạy nhanh đem những lời này cấp nuốt trở lại đi. Này không phải hướng dẫn địch nhân ăn chính mình sao? Thật là ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều mắt thấy nam nhân càng đi càng xa, Chu Tuyết rốt cuộc nhận không xuống, vì thế dây rủ muốn từ nam nhân trong thân thể khiêu thoát đi ra ngoài, kết quả thử rất nhiều lần, đều lấy thất bại trầm dứt. Chu Tuyết vô lực buông tay, đại thần, ngươi nên sẽ không thật là muốn ngăn ta. cấp cái thông khói a. Chu Tuyết thật là hận cực kỳ chính mình này hai chân chân, đại buổi tối không ngủ được không nghỉ ngơi không đi gặp Chu Công vì sao muốn chạy ra lăn lộn ngủ quáng. người nam nhân này sao có thể là Tiết Nham? Cho dù có một chương cùng tiết nham giống nhau như lúc mặt, chính là tiết nham sao. Liên tính sẽ thổi cùng tiết nham giống nhau như lúc hút, chính là tiết nham sao. Không phải. Không phải. Chu tuyết sao có thể tin tưởng như vậy ôn nhu liền băn khoăn như ngày xuân tiêu đại địa tiết nham là trước mắt cái này quanh thân đều đáng sợ cực kỳ băn khoăn như trong địa ngục chui ra tới ma quỷ. Phía trước, nàng còn cảm thấy điểm lầm tên kia đáng sợ, hiện tại kiến thức vị này, nàng mới biết được, chân chính đáng sợ rốt cuộc là cái gì. Đại thần. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Ta sai rồi, ta không nên như vậy xúc động chạy tới ô ngươi, lau ngươi ru, không nên quấy rầy ngươi hứng thú. Chỉ cần ngươi thả ta, ách. Đúng rồi, ta sẽ nấu cơm, làm rất nhiều rất nhiều ăn ngon, ngươi muốn thả ta, ta liền cho ngươi làm ăn ngon, mỗi ngày làm, ngươi mỗi ngày ăn. Thế nào? Mỗi ngày làm, ngươi mỗi ngày ăn, nam nhân kia trương lạnh băng tuấn dung thượng rốt cuộc sẹt qua một chút nu sắc, vì cái gì hắn cảm thấy những lời này, mặc danh quen thuộc. Lúc này, lại nghe được một tiếng thầm thì tiếng kê phụt. Đại thần, ngươi bụng kê đói bụng. Chu Tuyết đang suy nghĩ đại thần quả thực là quá cấp lực, mới vừa nói phải cho hắn nấu cơm, lúc này bụng đã kê Không phải ta, là ngươi. Này U Hàn thanh em rốt cuộc văng lên. Thầm thì. Lại là liên tục vài tiếng, Chu Tuyết có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, thật là chính mình à, giống như nàng không như thế nào ăn cái gì, cũng không có gì tâm tình ăn nhưng thật ra lúc này là thật sự đói chịu không được nga là ta nàng nhíu môi ai xem ra mỹ thực dụ hoặc cũng không dùng được cho nên vị này đại thần rốt cuộc đối cái gì cảm thấy hứng thú a chính như vậy nghĩ nghĩ đại thần lại đem nàng thả xuống dưới chu tuyết càng thêm sợ hãi nhìn đối phương kia trương không dao động lạnh băng mặt hy vọng nếu là bởi vì chính mình lớn lên quá đẹp cho nên đối phóng không bỏ được sát nàng không đúng liền tính là không giết nàng cũng là vì nàng lớn lên quá xấu được không thiếu chút nữa đều đã quên chính mình là một cái xỉu bắt quái. Chu Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía đen như mực ban đêm, liền tính lúc này làm nàng trở về, nàng cũng tìm không thấy về nhà lộ. Nam nhân buông hắn sau, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần lên, như là đã đã quên nàng tồn tại. Chu Tuyết vẻ mặt ngộng bức nhìn người nam nhân này, làm cái gì a? Nếu có thể, nàng cũng đích xác rất muốn thừa dịp lúc này bỏ chạy đi, nhưng là nàng chạy trốn nơi đâu. Hướng tả vẫn là hữu, đang ở do dự là lúc. Nam nhân kia lánh đến thấu xương thanh âm lại thứ vang lên, thanh âm này phản phất có thể kéo lấy nàng hầu kết giống nhau, làm nàng không được đánh cái giật mình. Ngồi xuống. Chương 166 bác quái. Nga cơ hồ một chút tính tình đều không có, Chu Tuyết liền như vậy bị dọa đến phản xạ có điều kiện ngồi xuống, trong lòng trộm mà mắng thật là gặp ủy. Nam nhân kia một đôi nguy hiểm cực kỳ lanh mắt đột nhiên mở lên nàng, giống như là hắn nghe được nàng đang mắng hắn dường như, cảnh cáo nhìn chầm chằm nàng, làm Chu Tuyết không cấm liền sờn tóc gáy. Một lát sau, Chu Tuyết vẫn là cường tự áp lực trong lòng sợ hãi thử hỏi, cái kia, ngươi là ai có thể nói cho ta sao? Chu Tuyết khẩn thiết nhìn hắn, chính là trong mắt đều trừng thẳng, cũng không nghe được đối phương hồi nàng một chữ, như là căn bản là không có nghe thấy. Chu Tuyết có chút buồn bực thở dài, đã có thể ở nàng cho rằng đối phương sẽ không trả lời chính mình thời điểm, lại nghe đến kia lạnh leo đến nếu thanh đàm thanh âm chuyển đến, chính mình đoán. Ha! Chu Tuyết nội tâm như bị một mảnh đại dương nguyên ngông bao vây, thanh niên. Ngươi làm ta như thế nào đoán? Tổng sẽ không làm ta đoán ngươi chính là Tiết Nham. Ra tới hốn, vẫn là đường dò người. Người nam nhân này sao có thể là Tiết Nham? Tiết Nham sao có thể nhận tâm đối nàng như vậy như vậy hung? Thức mau, nam nhân cười nhẹ một tiếng, nhìn nàng, nói, ngươi nội tâm diễn còn rất nhiều. Chu tuyết đã hoàn toàn bị lộng lốc Khu! Đại thần, này hơn phân nửa đêm, bên ngoài như vậy lánh, ta nên trở về ngủ, liền không đổi ngươi ha nói liền chuẩn bị sờ soạn hướng một mảnh đen nhánh chạy. bất quá nàng mới vừa không bán ra vài bước, thủ đoạn lại bị một trận lạnh băng xúc cảm đụng tới. tùy theo đem tay nàng nắm lấy. đưa ngươi. nam nhân nhẹ nhàng băng quơ nói, trên mặt vẫn như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. chu tuyết không biết chính mình là như thế nào tâm tình phức tạp bị đại thần đưa đến cửa nhà, rốt cuộc có thể không cần lo lắng chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. nam nhân ánh mắt thanh lãnh liếc nàng, lạnh giọng nói, sáng mai sớm chút rời giường, làm tạm tương mặt. A, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy đại thần không biết khi nào đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chu tuyết lặp lại suy tư đối phương nói làm nàng sớm một chút rời giường sớm làm tạm tương mặt những lời này, tâm tình thấp thỏng, nói cách khác, sáng mai còn muốn gặp đến vị này đại thần. Ai, thật là làm bậy. Tiến viện nhi, canh giữ ở trong viện tư kỳ vội vàng chạy tới, thấy chu tuyết hoàn hảo không tổn hao gì trở về lần này buông xuống lo lắng tâm tới, chủ tử. Chủ tử. Người rốt cuộc đã trở lại. Vừa rồi đi ra ngoài tìm ngươi một vòng nhi, nhưng đều không có thấy ngươi người, bất đắc dĩ ta liền đành phải trở về chờ ngươi. Nga, không có việc gì, đi ra ngoài toàn bộ. chu tuyết thất thần trả lời, nói liền phải trở về phòng đi. Tư kỳ ở sau người nhìn chủ tử này mất hồn nhi bộ dáng, vốt đầu tổng cảm thấy chủ tử không đúng chỗ nào đâu. Đúng rồi, chủ tử, ngươi còn không có ăn cơm chiều. Ta đây liền đi cho ngươi thịnh cơm. chu ra một nhà đều đã ăn cơm chiều, hắn bởi vì lo lắng chủ tử. Cho nên liền chờ chủ tử trở về chuẩn bị cùng chủ tử cùng nhau ăn. thấy thế, thế Chu tuyết vội gọi lại hắn, đừng, ta trở về ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đâu. Người cũng sớm chút ngủ. Nói xong liền đóng lại cửa phòng. Tư kỳ mất mát đứng ở tại chỗ, sơ sơ thầm thì cây bụng, giống như là một con chờ chủ nhân về nhà tiểu cầu bị thất sùng tiểu bộ dáng dường như. Chu tuyết vào trong phòng, rút đi áo ngoài liền nằm vào ổ chăn, nàng từ gối đầu phía dưới lấy ra một túi đồ ăn vặt. Che cái đầu như là ăn vụng giường như mùi ngon ăn lên. Lại không tiến ổ chăn ấm áp nàng đều sắp cấp lãnh đã chết, người nọ khí chẳng thật sự là quá dọa người sách, tuy nói nàng thật là đói đến hoảng, nhưng so với đói nàng lạnh hơn a được không. Quả thư quỷ khuất đã chết, anh anh anh. Ăn An hai túi đồ ăn vật miễn cương đỡ đói, chu tuyết bởi vì thật sự quá vây liền đã ngủ, bất quá, tưởng tượng đến ngày mai muốn rời giường cấp nào đó đại thần làm tạp tương mặt, còn muốn gặp đến cái kia đáng sợ người, nàng cả đêm đều ở làm á trời còn chưa sáng, chú tuyết liền rời giường, này ác mộng lại làm như vậy đi xuống nàng khẳng định sẽ ở trong mộng bị hù chết. Nơi nào còn dám ngủ. Nàng rời giường chuyện thứ nhất, mặc xong rồi siêm ý hề qua đi, nàng liền ngồi ở gương đồng trước mặt cẩn thận xem kỹ chính mình. Gương mặt này là chứng ngốc hình, nếu là không có những cái đó bát nháo xấu văn, gương mặt này ngũ quan là cực kỳ tinh xạo nhưng nói là siêu thoát thế tục tuyệt mỹ chi sắc, đáng tiếc chính là, này đó xấu văn giống như là dấu vết giường như, như là muốn cùng nàng cả đời. Dĩ vãng, nàng là không thế nào để ý gương mặt này, nhưng dựa vào đối chính mình phụ trách vẫn là muốn chậm rãi thay đổi gương mặt này. Nhưng là nàng sợ làm, sợ nếm thử, có thể xác thực nói còn không có làm được cực hạn, không có chỉ mình toàn lực. Nhưng nàng gần nhất càng là nhìn gương mặt này, liền mặc danh tâm sinh bực bội, mặc kệ nói như thế nào, ai đều hy vọng chính mình đẹp một ít, nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ mong một ngày kia, Tiết Nham tới tìm nàng thời điểm, hy vọng hắn thấy chính là một trường tuyệt mỹ dung nhan mặt mà không phải như hiện tại như vậy xấu xí khuôn mặt. Chu Tuyết cũng không tin, lấy ra chính mình toàn bộ năng lực, còn có thể mặt không đi một chương xỉu bát quái mặt. Trang điểm hảo qua đi, Chu Tuyết liền tới rồi viện nhi, bởi vì canh giờ còn sớm, nàng liền ở viện nhi duỗi thân duỗi thân quyền cước, hoạt động gần cốt. Nơi này tứ phía núi vây quanh, cao sơn lưu thủy, phòng tựa tiên cảnh giống nhau thuần tịnh nơi, xông vào mũi mùi hoa dính đầy một thân y y quyết, người nếu khinh phiêu phiêu đặt mình trong tại đây, từ nội tản mát ra thoải mái thanh tân khoái ý. Thẳng đến chân trời đám mây hơi hơi phía một tia bạch quang, một chút sáng lên, Chu Tuyết lúc này mới cảm thấy mị mãn cả người đều tựa rót vào vô hạn năng lượng vào chuyên trúc với nàng phòng bếp. Tư Kỳ cùng Tư Nhụy bọn họ cũng là sớm rời giường lúc này cũng quét tước hảo toàn bộ sân, lại làm rất nhiều dự bị công tác, có lâu còn lại là ở trong phòng bếp cấp nhà mình chủ tử trợ thủ, mỗi người phân công phối hợp thật sự là thích hợp. Đúng rồi chủ tử, chờ lát nữa cơm sáng hảo, ta cấp văn thúc đưa đi, hắn ở đường nhỏ đường rẽ khẩu trong từ đường đọc sách. Năm nay khoa cử, văn thúc cô y muốn tham gia, kỳ thật trước kia liền nghe nói văn thúc là một cái kỳ tài, phi thường lợi hại. Tư kỳ cảm khái, chủ tử, may mắn ngài khuyên động văn thúc, bằng không hắn này một thân tài hoa sợ là liền phải cấp phí thời gian lãng phí. Phần 92 Tuy rằng đã từng ở kinh thành văn thúc cái này kỳ tài tử thanh danh cũng đã là có, nhưng kia cũng đã là rất xa quá khứ, rất nhiều người cũng đã quên mất từng có như vậy một nhân vật. Chu tuyết nhàn nhạt cười cười, chưa nói cái gì kỳ thật nàng cái này cha sớm đã đối thế tục đồ vật đã phai nhạt niệm tưởng, từ hắn ái thê sau khi chết, hắn liền đối với hết thể sự vật cũng chưa niệm tưởng, đối sinh hoạt nóng bỏng chi tâm cũng bị hoàn toàn tác. chính là từ nàng khai nông ra nhạc khởi, từ mấy năm trước bắt đầu, nàng cái này cha dần dần mà bị nàng đả động, trong lòng kia phủ đầy bụi không thể công phá tĩnh mịch bị tích lũy tháng ngày một chút công phá, hắn mới cuối cùng là trọng nhặt đối nhau hy vọng, không hề tưởng cái cái xác không hồn, nay hết thể biến hóa. Chu tuyết nhiều ít cũng có chút cảm khái. Nghe nói lần này khoa cử không giống nhau a. Nếu là tức viện khảo, phủ khảo, viện khảo, thi hương, thi hội, thi đình đều vì đệ nhất danh, thành sáu đầu chẳng nguyên, hoàng thượng chính là sẽ trọng dụng thả bị trong cung triệu kiến. Đương nhiên, như thế yêu cầu cao độ quả thực thiên phương dạ đàm, tục truyền năm nay thi đình chính là hoàng thượng tự mình ra đề a. Hơn nữa liền từ phủ khảo bắt đầu đề hình khó khăn nhưng nói là so năm rồi đều phải khó tốt nhất mấy cái trình tự đâu. Lúc này, tư nhụy ôm cái đầu thủ, bên trong đựng đầy viên viên no đủ hoàng hoàng cây đầu tiến vào, ngoài miệng nói nàng biết được bắt quái. Chương 167 thích hợp sao? ân hy vọng lần này cha có thể hết thẻ thuận lợi. Chú tuyết biết, chỉ cần nàng cha qua chính mình trong lòng kia một quan, khảo thí với hắn mà nói cơ hộ không có gì vấn đề. Trong chỉ nhớ, chú mân kỳ tài đó là phi thường chi đến không được, liền tính là tiên hoàng ở thời điểm cũng đối hắn tài hoa tán thưởng không thôi, không được lấy làm kỳ. Liên ở ba người trò chuyện thiên nhi thời điểm, tư kỳ đầy đầu là hãn đẩy cửa tiến vào, vội la lên, chủ tử. Hoàng thượng tới. Tuy rằng hoàng thượng tới thời gian không nhiều lắm, nhưng tóm lại vẫn là gặp qua như vậy vài lần, theo lý thuyết bọn họ cũng nên thói quen mới là, nhưng mỗi lần hoàng thượng gần nhất, đều sẽ làm cho bọn họ ra một thân mồ hôi lạnh, cấp sợ tới mức không nhẹ. Tư nhụy vừa nghe đến hoàng thượng tới, trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, cỏ lâu cũng không hảo bao nhiêu tuy rằng trên tay tiếp tục ở lột cọng hoa tỏi non nhưng trong lòng đã phủ lên một tầng mây đen. Chu tuyết liền càng miễn bản đa tâm mệt mỏi. Hoàng thượng nói, làm chủ tử ngài làm tạm tương mặt, sau đó, sau đó còn làm ta nhắc nhở ngài, làm ngài chờ lát nữa nhớ rõ bồi hắn cùng nhau ăn này hoàng thượng, đầu óc không tật xấu, vì cái gì một hai phải chủ tử bồi hắn cùng nhau ăn. Thật là cái quái nhân. Trải qua thượng một lần giao hấn, chu ra người liền tính muốn kiến thức hoàng thượng, lúc này cũng không dám dễ dàng đi ra ngoài bất quá nhị lao nhưng thật ra không sợ cái gì bọn họ sớm đi ra ngoài tan bước trở về vừa nhìn thấy hoàng thượng liền hành lễ đứng ở một bên đi hoàng thượng người phất tay làm cho bọn họ ai bận việc đấy nhị lao lúc này mới trở về phòng đi chu tuyết bưng hai chén tạm tương mặt lại làm tư kỳ đi trong nồi múc hai chén ngao tô nhu bách hoa tím tương nước cơm ra tới nước cơm dính chùm nồng đậm còn kèm theo một tia mùi hương thoang phẳng hoàng thượng uống một ngụm trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc lại biến mất làm người rất khó nhìn ra hắn một chút ít cảm xúc Hoàng thượng, con cùng ngài khẩu vị sao? Chu tuyết hành một cái lễ sau, bị hoàng thượng ý bảo ngồi xuống lúc sau, nàng liền thuận miệng hỏi. Cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy hoàng thượng khí chàng đáng sợ đến làm nàng có chút thở không nổi nhi, hơn nữa cảm giác này còn có chút quen thuộc. Nàng túi đầu nhìn chính mình trước mặt một chén tạp tương mặt, biểu tình phức tạp gian nan cầm lấy chiếc búa, tựa như như lâm đại địch dường như mở ra miệng. Vừa nhớ tới tạp tương mặt, ách, Nàng liền nhớ tới tối hôm qua người kia. Chỉ mong người này chờ hoàng thượng đi rồi lại đến, lúc này ngàn vạn đừng chạy ra tới gây chuyện nhi mới hảo, bằng không, ai biết đối diện vị này có thể hay không phát giận. Muốn thật là khởi sướng tính tỉnh, nàng nhưng không thể trêu vào. Hoàng thượng thấy nàng động chiếc đũa ăn lên sau, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì. Chu tuyết hơi có chút vô ngữ xem xét liếc mắt một cái đối diện ngồi nghiêm chỉnh, liền ăn cái mặt đều như thế duyên dáng hoàng thượng bản tôn, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cơ hồ là nàng vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, hoàng thượng lại ngẩng đầu mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt kia lạnh đến có thể làm chu tuyết đi ôm cái ba tầng sợi bông cái ở trên người so hạ đại tuyết thời điểm còn muốn lạnh thượng gấp trăm lần. Tiếp theo nháy mắt, chu tuyết cầm trong tay chiếc đũa liền như vậy tháp rơi trên trên bàn, khoe miệng nàng còn có một chút nước chấm lây dính ở ngoài miệng liền như vậy ngốc lăng, giống như cả người đều không động đậy nổi dường như. Này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì gương mặt này quen thuộc đến làm nàng khó có thể tiếp thu. Liên ở nàng đã toàn bộ đầu góc đều bị đối diện người sợ tới mức đều không mau vận chuyển thời điểm. Chỉ thấy hoàng thượng chậm gì gì buông xuống trong tay chiếc đúa, sau đó, đứng lên. Tiếp theo, hướng tới nàng đã đi tới. Thiên A. Hoàng thượng này đột nhiên chiều nàng đi tới là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hơn nữa người này một thân đáng sợ khí thế cùng gương mặt kia. Nàng rốt cuộc thấy cái gì? Hoàng. Lo sợ không yên. Thượng ngài muốn làm gì? Không cần lại qua đây. Không ai có thể nghe thấy Chu tuyết nội tâm hò hét, bởi vì đương hoàng thượng hoàn toàn đứng ở nàng trước mặt dừng lại sau, nàng chính mình đều sắp nghe không thấy chính mình nội tâm hò hét. Chu tuyết nhìn hoàng thượng ngâng lên một bàn tay chiều nàng cổ rối lại đây, một đôi mắt đều hoảng sợ không thôi mở to, đây là muốn rõ như ban ngày muốn mạng người sao. Hoàng thượng tính tình như thế nào sẽ cổ quái đến loại trình độ này? Hoàng thượng, ngài đem ta giết ngài ăn cái gì a? Bình tĩnh bình tĩnh đáng tiếc hoàng thượng căn bản là nghe không thấy, chu tuyết nhịn xuống nước mắt, rứt khoát nhắm hai mắt lại, sắt, rễ ruột cũng vô dụng, trực tiếp sát, nàng sẽ ăn tĩnh phi thường ăn tĩnh phối hợp, dù sao rễ ruột cũng vô dụng, không biết qua bao lâu, chu tuyết đã sớm đã ở trong lòng thỏa hiệp, nhưng chờ đợi nàng không phải giống bóp chết một con con kiến dọn giết hại, mà là, chu tuyết cảm giác được khỏe miệng có một sợi mang theo thanh hương khăn lụa nhẹ nhàng mà cọ qua, mơ hồ gian như là chạm vào một chút lạnh lẽo, này xúc giác tựa một người ngón tay. Chu Tuyết đột nhiên mở hai mắt, thấy chính là như vậy một màn. Hoàng thượng tựa tùy tay đảo qua như vậy nhẹ nhàng dùng khăn lụa đem khỏe miệng nàng về điểm này, nước chấm lao đi, sau đó đưa cho bên cạnh người hầu. Hắn mày nhíu lại lên nàng, lạnh lùng hỏi: "Sợ hãi chấm?" Chu Tuyết phản ứng lại đây vội vàng xua tay, "Không không, sao có thể?" Đó chính là không sợ. Hắn lại lạnh lùng hỏi, lần này tựa nhiều chút nguy hiểm ý vị. Chu Tuyết tiếp tục xua tay, "Không không, sợ." Đương nhiên sợ. Nàng cảm giác không đúng, lại đột nhiên lắc đầu, không, một chút đều không sợ ách, rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Cảm giác rất vào bộ, toàn không ra a. Nàng ở trong lòng gào giống